Chương 538, ta đã không phải là Kim Đan. Vương Sùng thật đúng là không nghĩ tới, lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm chuyện này. Đến một lần hắn không biết này tứ khẩu tiên kiếm tại trong tay hay thứ hai coi như là cầm trở về. Hắn thế nhưng không giữ được, dù sao đây là Nga mi trấn phái phi kiếm, coi như là huyền Đức không phải về đi. Có thể phải biết rằng, huyền Diệp là kiềm tu hóa long kiếm kinh cùng lôi đình phích lịch kiếm quyết, Âu Dương Đổ là kiềm tu thái thanh kiếm quyết cùng lôi đình phích lịch kiếm quyết, lưu lại Nga Mi Nam T hắn có thể nắm bắt tới tay cơ hội cũng không lớn. Này tứ lươi kiếm huyền diệp cùng Âu Dương Đồ đều có thể dùng, cái nào đến phiên hắn một cái lai lịch đều không biết rõ con riêng. Bạch Kiêu cùng Huyền Diệp cũng không tính quan hệ thân cận, huống chi hắn bạch tháng rồi. Vương Sùng cũng không biết, Huyền Đức lúc này đây thực tiêu hết cả tiền vốn, đem vô ảnh kiếm đều cho Huyền Diệp một cái, cho nên mới có này không phóng khoáng ý tưởng. Dù sao tùy tiện muốn hai lưỡi phi kiếm, hắn nuốt vào đến từ dùng, cũng là vui thích. Huyền Diệp lớn như vậy giống? Đem thiện thắng cùng hải hội đạo thánh đô chọc tức, cùng một chỗ kêu lên, không lo người tử. Huyền Diệp, ngươi còn dám nghĩ đến lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, ngươi biết ngươi cái này sư điện, chuẩn bị chúng ta thái Ất tông bao nhiều thân ra. Huyền Diệp ra tay đã bị thái ất tứ thánh vây công, nào biết đâu huyền Đức đã làm gì. Lập tức hỏi ngược lại, bạch thắng đều đã làm nên trò gì. Thiện thắng cái này khổ chủ, lại đem mình vắt đổ vật, một lần nữa giảng thuật một lần. Mấy ngày nay hắn sửa sang lại Ngọc Minh Sơn và tư Lại phát hiện còn có vài chỗ, lúc trước không có chú ý địa phương, cũng đã đánh mất đồ vật, lúc này đều bổ sung đi tới. Huyền Diệp nghe được trận mắt há hốc mồm kế tiếp chính là hải hội đạo thánh chửi hầm lên, đem tiểu phích lịch bạch thắng trộm hắn toàn bộ xa giá, còn đem linh thú xá lấy tới móc căn, như thế thai họa tiểu dương cung, còn đi huy linh tịnh cư cung. Huyền Diệp nghe được trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ ngợi nói, như thế nào cái này bạch thắng, không giống như là bạch tiêu sư đệ tư sinh hải nhi ngược lại là có chút giống như huyền đức sư đệ tư Sinh Hải Nhi. Hắn thế nhưng là âm định hưu hai đồ đệ, cũng là từ nhỏ thấy huyền đức cao lớn, như thế không biết vị sư đệ này là dạng gì người. Những người này nếu là huyền đức làm ra, hắn nửa điểm cũng bất kỳ lạ quý hiếm, hôm nay đổi thành Bạch Thắng làm, huyền diệp ngược lại là cảm thấy có chút mới lạ. Năm đó Lao sư chọn huyền đức sư đệ làm chủ giáo, ta đã cảm thấy hắn sớm muộn gặp mang xấu nga mi bầu không khí. Như thế nào nga mi bản sơn bầu không khí còn có thể Ta nam tông bầu không khí lại bị mang hỏng mất. Huyền Diệp quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Sùng cũng không dám quá phóng đãng, vô ảnh kiếm đây là của trộm cướp, vụ trộm dùng một cái, liền đổi về Bính Linh kiếm. Hắn cũng biết, bản thân nguyên thần thứ hai công lực còn cạn, chống lại Ngọc Đồ, Ngọc Dương đều muốn chịu thiệt, vì vậy cũng bất cùng nguyên ngạo quân dây dưa, miễn cho cái kia hai tên ra hỏa dết qua, vây quanh quyển giết bản thân. Bính Linh kiếm bắn lên, Vương Sùng mà bắt đầu trốn chạy, dù sao trong tay có tố cầm tiên tử. Hắn liền còn thật không tin, chuẩn bị không đến hai lưỡi phi kiếm. Ngọc Đô nhanh theo sát ở phía sau, hắn chửi ầm lên, kêu lên, vương tố cẩm như thế nào đều tốt nói, người muốn giết chết ta tố cẩm sư muội ta đây liền đi giết người Nga My cả nhà. Vương Sùng mừng rỡ, mắng lại nói, người muốn giết Nga mi bản Sơn đâu rồi, Nam Tông đâu rồi, đây là dương tổ nhất mạch. Ta có thể nói cho người, người giết bản Sơn, ta Nga Mi Nam Tông vui vẻ còn mở không đến, người muốn giết ta Nam Tông, không nói ta huyền diệp trưởng giáo. Ngươi đi chọn một cái Âu Dương đổ sư huynh thử xem. Ngọc đô mắng, Âu Dương đổ một cái kim đan, ta sợ hắn điểu. Vương Sùng còn chưa cãi lại, chợt nghe đến một thanh âm, âm ú nói, ta đã không phải là kim đan rồi. Một bàn tay nhẹ nhàng an bài Vương Sùng trên thân, hắn bính linh kiếm đã bị người đọt đi. Tiểu tặc ma bình sinh lấy người đấu pháp, chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiếu, rõ ràng bị người bằng không cấp đi phi kiếm, ra tay người, quả thực có quỷ thần bất chắc chi huy. Hắn trong lòng giật mình vội vàng thúc dục thượng huyền cựu tiêu tiên khí, đồng thời cũng thả ra thứ hai khẩu bính linh kiếm, lại nghe được bên thai một thanh âm, thản nhiên nói, "Vạch thắng sư đệ, mượn kiếm dùng một lát, sau đó liền còn." Lại sau đó, hắn liền gặp được bính linh kiếm kiếm quang sáng chói, tỏa ra bản thân bình sinh làm cho không thấy hào quang. Ngọc đâu ngoài thân kim liên dâng lên, đồng thời cũng hai tay bó một cái, phát ra thái ất tông thái ất ngũ tuyệt thần quang, nhưng như cũng bị một kiếm này cho bổ ngược lại bay ra ngoài. Ngọc Dương đạo nhân chậm hơn nửa bước, Thái Thế quát to một tiếng, chớ có lên sư đệ. Thái Ức chân quyết quả nhiên bất phàm, thất đạo bạch quang thành mạng lưới, xanh xanh kẹp lấy một kiếm này, cứu Ngọc Đô. Xuất kiếm người kiếm quang vừa thu lại, lại người vượt qua Ngọc Dương, rơi vào cuối cùng Nguyên Nạo Quân, trước mặt đối với người này thế không thể đỡ kinh thiên nhất kích, tuy rằng đè xuống tất cả tạm nhiệm, thúc dục thượng thiên thê tâm pháp, bước Ngọc nhẹ đạp, huyễn xuất bát thân ảnh, nên đón không một quyền đạo xuất. Lại người lôi đỉnh đối với tụy, khí thế tại trong tích tắc liền tăng lên tới cực hạn. Vương Sùng ở phía sau đứng ngoài quan sát. Thầm nghĩ, ta đây mỹ mạo sư phụ cũng là không tầm thường, một chiêu này ta tuyệt đón đỡ không được. Nhưng hắn ý niệm trong đầu mới lên, cái kia một đạo huy hoàng kiếm quang sẽ đem Nguyên ngạo Quân chém thành hai nửa. Nay đạo kiếm quang một chút chuyển hướng, đang muốn đem Nguyên ngạo Quân lại dừng một cái, triệt để mai một kia linh thức, một chiếc thiên đăng lơ lửng ở đi lên, chấn biến hóa huyền diệu nhất kích. Nguyên Nạo Quân nhân cơ hội này, hét lớn một tiếng, hai nửa thân thể hợp nhất, nàng cũng không dám nữa khinh thường người tới đem sư chuyển pháp bảo lưỡng tương hoan tung ra ngoài lượng tương hoan tựa như tơ lụa có thể cương nhu biên hóa có thể dài ngắn tùy tâm đấu pháp thời điểm thả ra chỉ cần cuốn lấy đại địch pháp bảo Phi kiếm thậm chí pháp thân có thể loạn nhiễu kia thần thức làm cho đối phương khống chế không ngừng pháp bảo phi kiếm pháp thân chân khí cũng có chút vận chuyển mất linh đây là Bích Hà cho nàng tự tay tế luyện pháp bảo cũng luyện cầm cố qua ba luận không sợ bình thường phi kiếm phát chạm Ngọc đô đạo nhân về mặt lãng phí thực sự khuôn mặt sắc khí thương thế trên người sớm đã được hắn vận công bình phục hai tay của Hán Vỗ thì có một cái kim liên kiếm nơi tay qu Âu Dương đổ Nam đại lục cũng không phải người quá tháo chi địa Âu Dương đổ một thân áo trắng chỉ là đơn giản đem đầu phát luồng ở sau lưng trong tay Bính linh kiếm kiếm Quang phun ra nuốt vào vầng sáng chói mắt so với tại vương sùng thu cường Thịnh gấp mấy lần vị này Nga Mi Nam tông đại sư Minh nhàn nhạt nói ra Âu Dương đổ bình sinh mạnh mẽ đã quen Thật đúng là không biết đạo địa phương nào không thể phóng đãng. Ngọc Dương cũng thúc dục thất đạo Bạch Quang, vượt qua không mà đến, quáp, chớ có cho là ngươi kiếm thuật mạnh mẽ, chẳng lẽ ta Thái Ức Tông người liền yếu đi. Hôm nay sư huynh của ta đệ ba người liên thủ, ngươi. Âu Dương Đồ đương nhiên mở miệng, đã cắt đứt Ngọc Dương mà nói, nhặt cười nhặt nói, Ngọc Dương đạo hữu, ngươi cũng đã biết, vì sao Nga Mi xảy ra chuyện, ta lâu như vậy mới đến. Ngọc Dương bị Âu Dương Đồ hỏi lại này một câu, cũng chỉ có thể đáp, không biết Âu Dương đổ tiêu xái cười cười, nói ra, ta đi một chuyến cao trọc trời lục châu, bái phóng một lần thiên ma tông, chém giết bảy vị dương chân ma tu, lúc này mới thừa dịp có thể mà trở lại, cho nên đến trưởng. chương 539, phi lôi kiếm quan thuật. Vương Sùng ở phía xa thầm nghĩ, tiểu kiếm tiên cái này bức giả bộ quá mức là có thể, lão tử liền phục không đi ra. Ngọc Dương quát, ta thái ớt tông cũng không phải thiên ma tông, còn sợ người sao. Hắn thái ớt chân quyết toàn bộ thúc dục trên tay thất đạo bạch quang bay lên. Âu Dương đổ lãng tiếng cười dài, quắc, Ngọc Dương đạo huynh hoàn toàn chính xác không giống bình thường, cho nên ta cũng tu cùng bạch tháng sư đệ mượn kiếm dùng một lát. Vương sùng thầm nghĩ, nguyên lai vừa rồi bức còn chưa phục xong. Âu Dương đổ ngụ ý, đối phó thiên ma tông người, liên phi kiếm cũng không tu, thật sự là khiếu điên cuồng. Âu Dương đổ ngoài miệng nói khách khí, kiếm quan một trảm, thong rong đem vị này thái ớt tông tam đại đại đệ tử bức lui, hắn căn bản là không thấy bị hắn nhất kiếm bức lui Ngọc Dương nhìn chầm chầm vào nguyên quân cười nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Mặc cho ai đều nhìn ra, nay tiểu kiếm tiên là muốn thi triển cái bản lĩnh, trước tiên đem Nguyên ngạo quân giết chết. Vương sùng thầm nghĩ, ta cũng thừa dịp sống đánh cho kiếp phá lại không ra tay, Mỹ Mạo sư phụ sợ là đã bị Âu Dương đổ giết chết. Lập tức điên cuồng quát một tiếng, kêu lên, sư minh, ta lại giúp ngươi. Nguyên Nạo quân lưu cho ta, ngươi đi đối phó hai người khác. Âu Dương đổ tiêu sái cười cười, quả nhiên kiếm quang liền chạy Ngọc Đô đi. Ngọc Đô rầu rĩ cũng là 300 năm sau. Có thể trở thành đạo quân người, thật không có biểu hiện như vậy yếu. Hán chính là không muốn vận dụng toàn bộ công lực, bị người nhìn phá nội tình. Có thể đối mặt tiểu kiếm tiên vô song kiếm thuật, Ngọc Đô cũng không khỏi không liều mạng, trong tay Kim Liên kiếm một cuốn xanh xanh cùng Âu Dương đổ đấu bảy chiêu. Tuy rằng Ngọc Đô bị giết liên tiếp bại lui, nhưng rốt cuộc chống được Ngọc Dương đến rút, hai sư huynh đệ liên thủ, vẫn bị Âu Dương đổ dết mồ hôi đầm địa, tận lực trèo chống, thực sự miễn cưỡng Ngọc Dương cùng Ngọc Đô đều là dương chân cảnh giới nhân vật đứng đầu, tùy tiện một cái đi ra, đều có thể làm cho cực quang phu nhân loại này dương chân nhìn lên, hơn nữa là trông không đến đại đầu cái chủng loại kia. Nếu là đổi thành cực quang phu nhân, Âu Dương Đồ nói không chừng một nén nhang công phu, có thể chơi một cái bách nhân trảm. Dù là như thế, Ngọc Dương cũng thầm thầm than thở, lại cùng tiểu kiếm tiên đấu trong chốc lát, ta cùng Ngọc Đô sợ là đều muốn cút, đây là tranh thủ thời gian về sơn môn đi, có thể có sư phụ che chở. Hắn nhảy vào Thái Ức trấn quyết, thất đạo bạch quang tung bay, hướng rắn đứng vương Âu Dương Đồ, dẫn theo Ngọc Đô liên tiếp lui lại, chỉ là hai huynh đệ đều có chút khó khăn, trong lúc nhất thời chiếu bất chấp Nguyên lão quân rồi. Nguyên lão quân bị Vương Sùng gắt gao của lấy, trong lòng có chút tuyệt vọng, thầm nghĩ, không nghĩ tới Nga mi như vậy cùng ngang. Tới cái tiểu phích lịch bạch thắng, sẽ đem buồn môn quấy nghiêng trời lệch đất, huyên diệp lại tới khiêu chiến bốn vị lão tổ, hôm nay Âu Dương Đồ càng là mạnh mẽ bá cũng chỉ muốn thoát khỏi Vương Sùng. Nhưng tiểu tặc ma ở đâu là như vậy hảo thoát khỏi. Vương Sùng bằng một cái bính linh kiếm, tuy rằng viễn không bằng tiểu kiếm tiên Âu Dương, nhưng là giết Nguyên Nạo Quân suất toàn bộ bọn sự, không dám có chút thư giãn. Vương Sùng cùng Nguyên Nạo Quân ác đấu mấy chiều, đồng nhiên bán đi một sơ hở, quất, như thế có thể giao ra hai lưỡi phi kiếm, ta có thể thả ngươi một con đường sống, hơn nữa đem tố cầm đưa về. Nguyên Nạo Quân làm cản đến sững sở, đã thấy Vương Sùng lại phục lấy ra một cái bính linh kiếm, song kiếm hợp nhất, Thiếu chút nữa đem nàng sinh chạm cùng dưới thân kiếm. Trong lúc nhất thời rõ ràng bắt đoán không ra, Vương Sùng là thật muốn lâm trận đòi tiền, đây là đùa nghịch cái mánh khoẻ, rỗ dành lửa gạt mình, thừa cơ loạn hạ sát thủ. Vương Sùng kỳ thật cũng có chút âm thầm tiêu khổ, Âu Dương Đồ uy thế thái thịnh, vì vậy Nguyên Nạo Quân cũng bị bức không hề giữ lại toàn lực ra tay. Đừng nhìn tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ nhất kiếm sẽ đem vị này mỹ mạo sư phụ bổ, Nguyên Nạo Quân thật đúng là không có yếu như vậy, hầu như cùng yêu nguyệt không kém bao nhiêu. Nguyên Nạo Quân toàn lực dốc sức liệu mạng phía dưới, Vương Sùng cũng chỉ có dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng bị bức liệu mạng. Hai người chém giết dữ rực, Nguyên Nạo Quân thầm nghĩ, coi như là cho hắn hai lưỡi phi kiếm, người này chỉ sợ cũng bất hội đưa về Tố Cầm, lại thêm sẽ không bỏ qua ta, đây là lửa gạt hắn một lửa gạt. Nguyên Nạo Quân quát, ta cùng với ngươi hai lưỡi phi kiếm, ngươi thả lại Tố Cầm sư muội. Nàng khấu chỉ bắn ra, quả nhiên có hai lưỡi phi kiếm bắn ra, Vương Sùng hơi kinh ngạc, tiểu tặc ma vốn là lòng nghi ngờ trọng Nơi nào sẽ thật sự đưa tay đón, run lên thủ chính là thập nhị miếng lôi đỉnh phích lịch châu bay ra, nhốt chặt này hai lưỡi phi kiếm. Ồ, không phải phi kiếm. Vương Sùng phản ứng tên mau, kiếm quang cùng thân hợp nhất, bạc không sông lên trời, Nguyên lão quân thả ra hai cái phi kiếm, ù ù rung mạnh, xanh xanh đem thập nhị miếng lôi đỉnh phích lịch châu toàn bộ chân khai. Thậm chí một quả phẩm chất kém nhất lôi đỉnh phích lịch châu đều bị nổ thấp xuống phòng chất, ngược lại đổ lên một lần luyện cẩm cố cấp độ. Vương Sùng may được đi mau không có bị ảnh hưởng đến, có thể đã trong lòng nôi khiếp sợ vẫn còn, thầm thầm than thở, đây là cái gì đạo pháp? Âu Dương đổ rất xa kêu lên, Bạch Thắng sư đệ, nguyên tiên tử sử dụng, chính là Thái Ứng Tông Phi Lôi Kiếm Quang thuật, này thuật mặc dù có kiếm quang chữ, rồi lại không phải là kiếm thuật, mà là một môn lôi pháp, lôi quang nhanh nhất, hiệu là thiên hạ kỳ tuyệt. Vương Sùng thầm nghĩ, vị này mỹ mạo sư phụ, thật đúng là lòng dạ độc ác, nếu không có ta thấy cơ mau, thiếu chút nữa liền cho nàng dùng lôi pháp nổ chết rồi. Vương Sùng rơ lên tay khẽ vẫy, thu thập nhị miếng lôi đỉnh phích lịch Châu nhìn thấy có một quả bị tạc mất phẩm chất, cũng là đau lòng, teo lên, chuyển lệnh ngươi có lôi pháp, ta liền không hiểu sao. Cũng ăn ta một lôi. Vương Sùng thi triển trong nháy mắt sấm xét chi thuật, liên bay ra 12 phủ lôi quang, hắn trong nháy mắt sấm xét chi pháp, viễn không bằng nguyên ngạo quân phi lôi kiếm quang thuật uy lực, nhưng phát động tuyệt mò. Nguyên ngạo quân vốn còn muốn cùng hắn đều lôi pháp, nhưng thoáng chấp mắt công phu, đã bị đầy quanh chỉ có thể đem lưỡng tương hoan bay ra, bàn không khẽ quấn, đem thập nhị miếng trong nháy mắt sấm xét chi thuật, Dĩ Nhu kình bắn ra. Vương Sùng phát ra trong nháy mắt sấm xét chi thuật, nổ đầy trời dáng mây cuồn cuộn, lại không có thể gây tổn thương cho đến Nguyên Nạo quân. Nguyên Nạo quân vội vàng lại phục sử dụng ra phi lôi kiếm quang thuật, chỉ là Vương Sùng cũng không cần lôi đỉnh phích lực châu cùng nàng đối bính, mà là thúc dục trong nháy mắt sấm sét chi thuật, vượt lên trước một bước, đem nàng phi lôi kiếm quang thuật làm nổ. Song phương đều có phần tinh thông lôi pháp, Nguyên lão quân phi lôi kiếm chỉ là đem lôi pháp dùng biểu thị làm kiếm thuật, như là địch nhân không biết nội tình, dị phi kiếm đón chào, kiếm quang cũng sẽ bị nổ tung, làm cho hắn thừa cơ mà vào. Vương Sùng trong nháy mắt xem xét, nhưng là chính tông kiếm pháp, theo kiếm pháp trung diễn hóa xuất lai pháp thuật, phát động cực nhanh, tuy rằng uy lực không bằng Nguyên lão quân phi lôi kiếm quang thuật phần trăm 34, nhưng vừa đúng khắc chế đối phương pháp thuật. Mặc kệ uy lực bao nhiêu, là trọng yếu đánh chúng địch nhân, mới có thể triển khai uy lực. Vương Sùng dị trong nháy mắt xem xét chi thuật Sớm một bước, đã dẫn phát nguyên ngạo quân phi lôi kiếm quan thuật, thực cũng đã vị này thái ớt tông nữ tu, có chút bị đè nén, nàng cũng chỉ có thể thúc dục lưỡng tương hoan, đem vương sùng pháp thuật bắn ra. Song phương trói mắt lúc giữa, liền ác đầu mây trăm cái hiệp, đều thâm giật mình đối phương đạo hạnh pháp lực. Nguyên ngạo quân thầm nghĩ, tiểu tắc này, giết của ta hảo đồ đệ, thù này không báo không thể. Nếu như đi bất thoát khỏi, liền liều mạng với người đi. Vương sùng muốn nhưng là, Mỹ Mạo sư phụ quá xào trá. Viễn không bằng yêu nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy lừa gạt. Diễn Thiên Châu, ngươi có cái chiêu số gì không có? Dạy ta một cái. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Hừ." Chương 540, đấu kiếm ước hẹn. Thiện Thắng cùng Hải Hội hai người cũng đã sớm nhìn đã đến, Tiểu Kiếm Tiên Âu Dương đổ xuất chiến, thiếu chút nữa liền giết Nguyên Ngạo Quân, Ngọc Dương cùng Ngọc Đồ cho hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiện Thắng có chút nhìn không được rồi, "Quắc, ta tạm thời trở về." Vị này Thái Ức Tông đạo thánh độn quang mới lên. Huyền Diệp liền cao giọng quát, đều muốn khi dễ độ nhi ta, cần phải hỏi bản thánh phi kiếm. Huyền Diệp vẫn luôn không có không biết xấu hổ, xuất ra bản lĩnh thật sự, sợ Huyền Đức trốn không thoát, lúc này thiện thắng đều muốn đi giết đồ đệ của hán, đây chính là Huyền Diệp đầu nhập vào suốt đời tâm huyết, điều dạy rỗ hảo độ đệ, ở đâu liền chịu cho thiện thắng ra tay. Huyền Diệp thái bạch linh quang kiếm cùng một chỗ, thiện thắng bay ra liệt hỏa kỳ môn, đều muốn ngăn trở này một cây kiếm quang. Huyền Diệp ngược lại cũng biết, thuần túy bằng kiếm thuật đã khó có thể ngăn cản vị này thái ớt tông đạo môn đại thánh, thi triển cựu tiêu lôi thuật, dơ tay chính là chín đạo lôi long, hung hăng đụng vào liệt hỏa kỳ môn. Hải hội đạo thánh thấy không phải con đường, vội vàng hai tay một phần, muốn cứng rắn bắt Huyền Diệp phi kiếm. Huyền Diệp kiếm quang thi triển ra, vẫn còn như thủy ngân chảy, đã đến bọn hắn này đẳng cấp, Huyền Diệp cũng không dám nói, có thể nhất kiếm chém hải hội đạo thánh đại cầm ná thủ pháp, cho nên chẳng hề cùng hắn liều mạng. Hải hội đạo thánh thấy bắt không được Huyền Diệp phi kiếm, cũng bay ra một kiện pháp bảo, bảo vật này tên là Huyền Tê giác Vòng, vì sau khi đi ra, quay đầu chụp xuống, tiểu muốn đem huyền diệp thu nhập trong đó. Huyền Diệp chỉ một ngón tay, linh đồ được liền bay lên, hóa thành vô biên thắng cảnh, muốn đem Huyền Tê giác Vòng cho thu. Ba đại đạo môn đại thánh đấu pháp, thật đúng đặc sắc lộ ra. Huyền Diệp mặc dù không có vận dụng vô ảnh kiếm, nhưng kiếm thuật tinh khí, đạo pháp thân hay, lại có linh đồ đã tại thủ, rõ ràng đem Thái Ứng Tông hai vị đại thánh một mực cuốn lấy, rút cuộc phân thân không Ngọc Đô cùng Ngọc Dương mắt nhìn Thiện Thắng Đạo Thánh sẽ tới đó lường lối, lại bị Huyền Diệp lại phục chặn đường trở về, hai sư huynh đệ cũng không dám xâm nhập đạo thánh đấu pháp, chỉ có thể gãy quay trở lại, lại phục cùng Âu Dương đổi hận khổ luyện trăm quyết. Vương Sùng cùng Nguyên Nạo quân công lực tất địch, cũng đều khôn khéo xảo trá, đúng là kỳ phùng địch thủ, tương gặp lương tài. Vương Sùng đem hai cái bính linh kiếm coi như chủ công, đồng thời cũng đem Lôi Đình Phích Lịch châu thả ra, với tư cách phụ trợ, phối hợp trong nháy mắt sấm sét chi thuật, thật đúng đánh xa gần tập kích. Vô cùng tiện lợi. Nguyên lão quân một căn tơ lửa giống như pháp bảo lưỡng tương hoàn, tại nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng lúc giữa đàn bảo, khi thì hóa thành cầu nhỏ nước chảy, khi thì hóa thành núi xanh lục lông mày, khi thì hóa thành đỉnh đài lầu cát, cũng biến hóa vô cùng. Nhất là món pháp bảo này, cương nhu biến hóa, dài ngắn tùy tâm cũng thì thôi, đấu pháp thời điểm chỉ cần quấn lấy địch nhân pháp bảo phi kiếm, có thể loạn nhiễu kia thần thức, làm cho địch nhân pháp bảo phi kiếm, thậm chí pháp thuật mất đi dốc sức. Coi như là vương sủng cũng rất là ăn mấy lần thiếu. Nga mi nam tông ba đại chiến lực cùng thái ớt tông hai vị đạo thánh, ba đại dương chân, chém giết lăn lăn lột lột, mặt khác hai nơi cũng thì thôi, tiểu kiếm tiên Âu dương đồ bên này, rồi lại tùy thời cũng có thể quyết xuất thắng bại. Hải hội đạo thánh mắt thấy không phải con đường, thầm nghĩ, nếu để cho Âu dương đồ giết Ngọc Dương, Ngọc đồ Nguyên Ngạo Quân, hai người chúng ta lão hàng mặc dù cùng huyền diệp liều cái ngươi chết ta sống, lại có quá mức dùng. Này tam người đệ tử thế nhưng là Thái Ức tông ngày sau rầm rộ chi nhìn qua. Hắn vội vàng run tay bay ra một đạo quang hoa, đi cho Y Linh, Bích Hà phát ra truyền thư, thầm nghĩ, thông thả đến lúc Y Linh sư huynh, Bích Hà sư muội tới, tất nhiên có thể thay đổi chiến cuộc. Huyền Diệp cũng không phải sợ Thái Ức tông lại đến hai vị đạo thánh, chỉ là hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy khổ luyện đấu, thầm nghĩ, ta lần này là vì cứu ra Bạch Vân sư muội, cũng không phải muốn tiêu diệt Thái Ức tông. Hắn trưởng tiến quát, "Thiện thắng, Hải hội!" Nhưng muốn tiếp tục đấu nữa sao? Thiện thắng cùng Hải hội hai vị đạo môn đại thánh, tức giận đến đều mơ tưởng chửi mẹ, Hải hội đạo thánh mắng to, là chúng ta đều muốn đấu nữa sao? Người sư điệt, đã diệt Tiểu Dương cung không nói, còn đem Tiểu Dương cung tuyệt dễ và mầm, đoạt vô số đồ vật. Nay còn chưa nói, nay kẻ trộm hạt giống còn trộm Vân Lâu Sơn, Ngọc Minh Sơn, gần nhất lại đi tỉnh Cư cung cùng Đồng Tử Lư cung đi lang thang, ngươi có thể đánh giá chúng ta Thái Ức tông tổn thất bao nhiêu? Huyền Diệp cũng mắng, đây cũng cùng ta có gì tương quan? Không phải là các ngươi đoạt ta Nga Mi đệ tử, còn muốn bức hôn. Thiên Thắng mắt nhìn Ngọc Đồ cùng Ngọc Dương đều muốn không được, quất, trước tạm dừng tay, nói rõ tái đấu. Huyền Diệp cười lạnh một tiếng, rút ra chiến đấu, tay áo một cuốn, ngang trời dịch chuyển ngàn dặm, đem Âu Dương Đồ cùng tiểu tặc ma tiểu phích lịch bại thắng, đều đã thu vào linh đồ được, lúc này mới quát, liền cho các ngươi một cái mặt mũi. Thiên Thắng cùng Hải Hội đạo thánh, cũng gấp giúp thi triển pháp lực, đem mình ba môn nhân tiếp dẫn tới đây, tiên đều ném vào Ngọc Minh Sơn. Hôm nay Ngọc Minh Sơn có thiên trản thiên đang bảo hộ, bọn hắn cũng không sợ huyền diệp đánh tiến đến. Liên tại song phương tạm thời dừng tay thời điểm, lại nghe được Ngọc Minh trong núi, chuyên gia ngân Nga thở phào, thiện thắng cùng hải hội hai vị đạo hữu, ta tới cấp cho song phương làm cùng sự tình lao như thế. Thiện thắng cùng hải hội hai người, khi cái mũi đều nhanh lại ra. Hô những lời này người đúng là huyền đức, thế nhưng là hắn. Đặc biệt sao mẹ, có tư cách gì làm cùng sự tình lao à? Hắn nhưng cũng là Nga mi người. Làm sao lại có thể một bộ không đếm xỉa đến, hảo không liên quan đến mình bộ ráng. Thiện thắng tức giận nói, Huyền Đức đạo hưu, ngươi cũng là Nga mi người, ý định như thế làm cái này cùng sự tình lão. Hắn vốn là có lòng châm trọng lại không nghĩ rằng Huyền Đức nói ra, tất cả mọi người là đạo môn nhất mạch, không bằng như vậy à. Ta nghe nói bạch thắng trộm thái ớt tông cùng tiểu dương cung, khiến cho hắn đem bẩn đục lấy ra, chúng ta Nga mi lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm vẫn còn chư vị đạo hữu trong tay, lao đạo cũng vương tha này tông môn bà bối Thiện thắng cùng hải hội nghe được, đều là liên tục gật đầu, thầm nghĩ, đây mới là câu đầu để câu chuyện. Nếu là Nga Mi đem vật sở hữu đều nổ ra, còn dựng thượng tứ lười phi kiếm, cũng không phải là không thể như vậy bỏ qua. Huyền Đức ngay sau đó liền nói một câu không phải người nói, ta liền đề nghị song phương, lấy mấy thứ này làm tặng thưởng đại môn đấu kiếm một trận Riêng phần mình xuất 5 tên Dương chân Cảnh Môn Nhân, 5 tên Kim Đan Cảnh Đệ Tử, 5 tên Đại Diễn Cảnh, còn có 5 tên Thiên Cương Cảnh, riêng phần mình xuất 20 món thưởng Một trận thắng bại liền quyết định một trận tặng thưởng thuộc sở hữu Chư vị nhìn xem tốt chứ. Thiện thắng nghĩ một lát, thầm nghĩ, này chẳng phải là nói, chúng ta ngoại trừ lôi đình phích lịch châu, còn phải lại góp đi ra 16 món tặng thưởng. Nga mi bên kia chỉ cần tại của trộm cấp trong trọn lựa 20 món, như thế nào bọn hắn Nga mi đều không thiệt tỏi a Hải hội đạo thánh cũng nhìn không được nữa mắng, huyền đức, ngươi này xuất chính là nghiêm chỉnh chú ý sao. Huyền đức đạo nhân bỗng nhiên khóc lớn nói, vần đạo là thật không đành lòng. Thấy hai nhà tranh đấu, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hai vị đạo hữu thân trên thiên tâm, khi biết những thứ này môn nhân đệ tử, khổ tu nhiều năm, đến này công quả, không phải là dễ dàng, cũng nên đáng thương hai nhà đệ tử. Huyền Đức này một khóc lên, nhưng là không còn đã xong, một mực khóc đã đến uy linh cùng Bích Hà tới đây, vị này Huyền Đức trưởng giáo, lúc này mới rút sạch thi triển pháp thuật, cho nước mắt bổ sung thủy, tận lực cầu khẩn thái ớt tứ thánh, đáp ứng bản thân đấu kiếm chi 541 Thái Bạch Linh Quang Kiếm, Thái Ất Tứ Thánh Tử khi nhúng tay Tiểu Dương cung chuyện này, bị khiến cho sức đầu mẹ chán, là thật không muốn đem trận này nát chuyện này, tiếp tục làm đi xuống. Phái Võ đang đã đem người đón đi, còn lừa bịp hai lưỡi phi kiếm, một kiện pháp bảo, một bộ luyện kiếm tài liệu. Nga mi người, hôm nay cũng không còn. Tế Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh sớm đã được Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cấp đi, hôm nay lại bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cấp đi Bạch Vân thầy trò, tuy rằng chuyện này cũng không phải là vương làm Nhưng giống như bị Đoạt Ngọc Minh Sơn những bảo bối kia giống nhau, đều đập tại trên đầu của Hán. Thái Ức Tông đã không có gì có thể đắn đo phái Namy nhược điểm rồi. Nếu như tiếp tục dây dưa xuống dưới, chính là không chết không thôi ác đấu rồi, coi như là có thể thắng Namy, Thái Ức Tông cũng sẽ không sống dễ chịu. huống chi Huyền Đức lại như vậy có thể khóc, khắp bốn người tâm phiền ý loạn. Uy Linh, Thiện Thắng, Hải Hội, Bính Hà bốn người tính, kế một phen, đây là Thiện Thắng ra mặt, quả quyết nói ra, trừ phi là thiên cương, đại diện Kim Đan, Dương chân tất cả suốt 10 người, bằng không thì lần này đấu kiếm, quyết không thể đáp ứng. Thái ớt tứ Thánh chính là khi dễ nga mi ít người, góp không đi ra nhiều người như vậy, bản thân liền ổn chiếm được tiện nghi. Huyền Đức ngược lại cũng không do dự, một cái liền đáp ứng xuống. Huyền Diệp thấy Huyền Đức đã đã đáp ứng, cũng lời lại tìm Thái ớt tứ thánh đấu kiếm, hắn run lên tay háo, liền dự đi trước. Huyền Đức rồi lại còn không đi, tại Ngọc Minh Sơn lại phục ngây người hơn 10 nhật, thương nghị đấu kiếm nhiều loại chi tiết. Thang đến thai Ứt Tứ Thánh chịu không nổi, tự mình đem hắn đưa ra Ngọc Minh Sơn, Huyền Đức đạo nhân mới thỏa mãn mà về. Huyền Đức đạo nhân trước khi đi, còn chưa quên đòi hỏi Côn Hư Sơn ba vị nữ tiên, còn có Kiền Ấm Tông, Lữ Công Sơn đám người. Thái Ứt Tứ Thánh tự nhiên cũng lười gây chuyện những thứ này không thể làm chung người, cũng đều cùng nhau giao cho Huyền Đức. Hải Cô sinh lại Thiện Tâm, tiện tay đem Cẩm Hà cùng Thôi vụ hai cái đồng tử, cũng làm vật kèm theo, Thỉnh Kiên Ấm Tông mang về tiêu diêu phụ thu xếp, bằng không hai cái này đồng tử Tại Thái ớt tông sớm muộn phải chết. Không nói đến bọn hắn đã đánh mất bắt cảnh vân lâu xa, tuy rằng bắt đầu là tố cầm cấp đi, nhưng lúc này thôn hại đồng tử còn chưa đem nó đưa về vân lâu sơn cùng Ngọc Minh Sơn, mười phần chính là bị cái kêu kêu tiểu phích lịch bạch thắng tiểu tặc nửa đường chặn dứt rồi, vì vậy hai cái này đồng tử là tử bất quá lần đầu tiên, thì phải chết tại 15 Hai cái này đồng tử bị giao cho kiền ấm tông thời điểm, đã cảm thấy công lực đại trướng, thầm nghĩ, đây là lại muốn A Huyền Đức mang theo những người này, rời Nam Đại Lục, vừa tới trên Đại Dương Bao La, đã bị Huyền Diệp phía trước ngăn lại. Huyền Diệp đem Bạch Vân Thầy trò đã đánh mất cho Huyền Đức, liền dẫn theo Âu Dương Đồ cùng Bạch Thắng nên ngang rời đi. Huyền Đức ngược lại là vui vẻ, lại đem đại sư Bạch Vân phóng ra, sư tỉ đệ hai người dẫn theo một đám tiểu nhân, trực tiếp quay lại Đông Đại Lục. Huyền Diệp dẫn theo Âu Dương Đồ cùng Vương Sủng, bay ra không có quá xa lắm không, ngay tại một trôi hoang đảo, theo như hạ thấp kiếm quang. Âu Dương Đồ rất là thản nhiên Vương Sùng nhưng có chút lo sợ, dù sao lai lịch của hắn có chút vấn đề, vẫn luôn sợ bị người nhìn thấu. Huyền Diệp liếc mắt nhìn Vương Sùng, hỏi, ngươi tổng cộng đều trộm bao nhiêu thứ? Vương Sùng lập tức kêu lên đụng tiên Quất nói ra, Huyền Diệp sư bá, tiểu chất nhi thật sự không có trộm cái gì, liền trộm hải hội đạo thánh mấy chiếc xe giá, cũng không phải thập phần đăng giá. Ngọc Minh Sơn chuyện này, quả thực không phải ta xong rồi đấy. Huyền Diệp cũng không có không biết xấu hổ nói, hoàn toàn chính xác không phải ngươi làm Bạch Vân thầy chọn là ta cướp đi, trộm đồ vật chính là cái kia, mười phần chính là Huyền Đức. Hắn tốt xấu còn muốn bận tâm Huyền Đức mặt mũi dù sao cũng là nhất phái trưởng giáo. Huyền Diệp đã nói nói, chớ có nói những cái kia nói nhảm, ta có ý khác suy nghĩ, không phải muốn bắt đồ đạc của ngươi. Chúng ta Nga mi Nam Tông, liên cứ đến một cái Thái Bạch Linh Quang Kiếm. Huyền Diệp đây là quyết định đem vô ảnh kiếm chuyện này, dấu dếm xuống dưới, hắn ngừng lại một chút, nói ra, cho nên ta ý định khai lò luyện kiếm. Ngươi nếu là có thể xuất hai phần tài liệu, luyện ra kiếm phôi thì có một cái. Vương Sùng lo nghĩ, đắc, sư điện, có thể góp xuất 20 phần luyện kiếm tài liệu lai. Like. Chớ có nói huyền diệp, đã liền bên cạnh Âu Dương đổ đều nghe không nổi nữa, hắn trước tiên đem bính linh kiếm giao cho Vương Sùng, nói ra, sư đệ, đà tạo kiếm của ngươi. Vương Sùng thật cũng không có như vậy hào sảng, trực tiếp sẽ đem bính linh đưa cho Âu Dương đổ, hắn cũng biết, Âu Dương đổ thực không thể nhận, nhận lấy bính linh kiếm hắn liền thu vào Âu Dương Đồ lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta Nam Tông đoán chừng cũng chỉ có thể góp xuất lục thất phần luyện kiếm tài liệu, ngược lại là còn chưa ngươi thân gia giàu có và đông đúc. Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, hắn đây cũng là đem tiểu dương cùng cùng A la giáo của cải đều tính cả rồi. Chỉ bất quá hắn cũng biết, tay mình đầu luyện kiếm tài liệu, thật nhiều đều là hạ phẩm, coi như là đã luyện thành kiếm phôi, ngày sau cũng không có nhiều tiềm lực, cũng đem những này lo lắng nói. Huyền Diệp thở dài một tiếng, nói ra, này rồi lại không quan trọng. Coi như là ta trên tay những thứ này luyện kiếm tài liệu, cũng muốn xuất ra đi theo người đổi. Ta cũng chỉ có thể mở một lò, chỉ có thể luyện một loại phi kiếm, cho nên tất cả tài liệu đều muốn đổi thành đồng dạng. Nếu không mỗi một cây kiếm mở một lần lô, ta một năm đều không cần kiền chuyện khác. Rồi, Vương Sùng có chút tò mò, hỏi, Huyền Diệp Sư Bá, người đây là ý định luyện cái gì phi kiếm? Huyền Diệp không chút lựa chọn đáp, ta muốn luyện Thái Bạch Linh Quang Kiếm. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi. Sư bá vì sao phải luyện loại này phi kiếm? Huyền Diệp đáp, kiếm này kiếm tính nu hòa, có thể vì Nga Mi bất luận cái gì một bộ kiếm quyết đem ra sử dụng, không giống mặt khác phi kiếm, cần phải tương ứng kiếm quyết phối hợp. Hơn nữa kiếm này tế luyện tài liệu, cũng vì này giới sau cùng lưu thông, lại càng dễ đổi lấy. Người Bạch Vân Sư bá luyện phân quang cùng huyền quang, cũng loại này phi kiếm, chỉ là nàng còn chưa tế luyện đến linh quang cấp độ. Đi qua huyền Diệp một phen giảng giải vương sùng giờ mới hiểu được Mi lão tổ âm Định Hưu Tuy rằng tinh thông nhiều loại luyện kiếm bí pháp nhưng mạnh nhất chính là 4 loại tế luyện vô ảnh Nguyên Dương lôi đỉnh thích lịch cùng Thái Bạch Linh Quang Thái Bạch Linh Quang chính là luyện hình làm chủ cao nhất có thể luyện hình 6 lần theo thấp chí cao chia làm huyền Quang phân Quang Phi Quang Lưu Quang Vân Quang cùng Linh Quang lúc trước đại sư Bạch Vân vẫn là đem bản thân tế luyện hai lười phi kiếm ở bên trong phẩm chất tốt hơn một cái cho mạc ngân Linh Vương sùng lập tức liền từ bản thân trố Đem luyện kiếm tài liệu cách không chuyển tới, hắn cũng không sợ Huyền Diệp tham ô bản thân đồ vật, đều giao phó cho vị này Nga Mi Nam Tông trưởng giáo. Huyền Diệp cũng không khách khí, thu những tài liệu này, liền đối với Vương Sùng nói ra, Nga Mi Bản Sơn có tuyệt đỉnh kiếm thuật truyền thừa, cho nên một lòng cầu tinh, chúng ta Nam Tông thiếu Nga Mi cao cấp nhất hai đại kiếm quyết, cho nên theo ta phía dưới, đều di kiêm tu làm chủ. Ta quan người lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết cũng là nhập môn, nhưng Bạch Kiêu Sư Đệ Sở Học Gâm Dương Thiên Độn kiếm quyết cùng cứu tiêu được rồi lại không có lĩnh nộ thần hiểu. Người cũng không có việc gì, không bằng hãy cùng ở bên cạnh ta, ta cũng có thể được không chỉ điểm người một phen. Vương sùng cũng không có ngờ tới, bản thân rõ ràng còn có bực này đãi ngộ lúc này liền đáp ứng xuống. chương 542, người bái sai rồi phương hướng. Tiểu kiếm tiền Âu Dương đổ thỏ tay vướt ve một cái vương sùng đầu, chứa cười nói, vi huynh còn có một số việc, cần vì sư môn buôn đầu, đổi lấy luyện kiếm tài liệu. Chúng ta nam tông liền hai ta là Dương Trần. Sư đệ về sau cũng có chút nhiều ra một phần lực lượng. Vương Sùng Vội vàng đáp ứng, Âu Dương Đồ cười nhẹ một tiếng, đối với chính mình sư phụ nói ra, "Lão sư, ta muốn đi một chuyến Tây Thực Lục Châu, đi phương Tây hai thánh địa phương tìm luyện kiếm tài liệu, người đem Thái Bạch Linh Quang kiếm trả lại cho ta đi." Huyền Diệp hơi hơi do dự, thúc dục linh đồ được một cuốn, đem mình cùng Âu Dương Đồ thu đi vào, lấy ra một quả giống như thủy tinh phi kiếm, đưa cho Âu Dương Đồ, nhàn nhạt nói ra, "Ngày sau ngươi hay dùng này một lưỡi phi kiếm đi." Âu Dương Đồ vừa mừng vừa sợ, kêu lên, đây không phải Vô Ảnh Kiếm. Huyền Diệp đáp, không sai. Lần này Huyền Đức sư đệ cầu ta ra tay, đưa Thái Thanh huyền môn có Vô Ảnh Kiếm bí quyết cùng một cái Vô Ảnh Kiếm. Hắn thoáng một lần, lại phục nói ra, ngươi bạch thắng sư đệ, mới trở về tông môn, Vô Ảnh Kiếm chuyện này, tiên dấu giếm được hắn á về phần Thái Thanh huyền môn có Vô Ảnh Kiếm bí quyết, nếu là hắn lần này theo giúp ta luyện kiếm có công, ngược lại là có thể truyền thụ. Âu Dương Đồ từ nhỏ bị Huyền Diệp nuôi lớn, Vậy thì thật là như thầy như cha, cũng bất cùng bản thân sư phụ khách khí, nhận lấy vô ảnh kiếm, đã thấy trong thân kiếm có vô số văn tự lưu động, tựa như một đám nòng nọc, nọc, rất là thần kỳ. Huyền Diệp cười nói, "Này chính là thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, Người học thành sau đó, thanh kiếm bí quyết theo trong thân kiếm xóa đi, chớ có bị để lộ bổn môn kiếm pháp." Âu Dương Đồ lòng tràn đầy vui mừng, đã cảm ơn sư phụ, lúc này mới phá không mà đi. Tiểu kiếm tiên đã có vô ảnh kiếm, Dương chân thế hệ Vẫn thật là không có địch thủ rồi, coi như là tu thành thái Ất thân bất tử đạo môn đại thánh, hắn coi như là không thắng được, cũng có thể thong dòng chạy mất. Lần này đi Tây Thực Lục Châu, coi như là đối mặt phương Tây Hai Yêu Thánh, cũng còn không sợ cái gì. Huyền Diệp cũng tịch thu khiêng Linh cứu đi đồ được, sáng dọi một cuốn đem Vương Sùng cũng quấn vào trong đó, hắn khống chế Linh đồ được thẳng đến Đông Đại lục Vương Sùng là một cái thông minh người, lập tức trước hết cho Huyền Diệp được rồi lễ, vừa ngồi xuống, liền nhớ lại một sự kiện. Trong tay háo lấy ra một người, đúng là tố cầm tiên tử, hỏi, huyền diệp sư bá, nữ tử này nên làm cái gì bây giờ? Tố cầm tiên tử bị vương súng bắt, lúc ấy hắn còn muốn hoán chỗ tốt hơn, kết quả huyền đức ra mặt hóa giải tình thế nguy hiểm, đại môn riêng phần mình dối ren rõ ràng đều đem cô nàng này cho quên hết. Huyền diệp nhìn tố cầm liếc, trong mắt tuyệt không nửa phần biểu lộ. Tố cầm đáy lòng chính là một cái lạnh run, thầm nghĩ, những thứ này giết người ma vương, chớ không phải là muốn giết ta. Vị này tại thái ớt tông hoành hành ngang ngược tiểu công chúa, không biết như thế nào đầu góc rõ ràng dễ dùng rồi, phù phù quỳ trên mặt đất, kêu lên, lao sư, đồ nhi cùng ngươi hảo sinh hữu duyên, thỉnh thu đồ nhi đi. Huyền diệp nhàn nhặt đáp, ngươi bài sai rồi phương hướng. Tố cầm không chút do dự, liên vòng chuyển một cái, hướng về phía vương sùng dập đầu liên tiếp 8 cái đầu. Vương sùng còn chưa tới kịp ngăn cản, vị này hải hội đạo thánh chi nữ, đã bái sư đã xong. Hắn lo nghĩ, nói ra cũng được Liên thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá việc này muốn cùng hải hội đạo thánh nói một tiếng, ngươi có thể phi phủ truyền thư, báo cho biết cha ngươi. Hải hội đạo thánh lúc này đã trở về Vân Lâu Sơn, đang tại sinh buồn thiền, đống nhiên có môn hạ đệ tử, vội vàng báo lại, lao ra, tiểu thư có thư trở về. Hải hội đạo thánh nhận lấy nữ nhi phi phủ truyền thư, khi cái mũi đều lệnh ra, đều lên, Nga mi thật đúng khi dễ người rõ ràng còn làm cho tiểu phích lịch thu nữ nhi của ta làm đồ đệ chớ không phải là còn muốn ban thưởng chút ít của chồng cướp, làm là thầy trò tương đắc lễ vẫn. Cho dù phẫn nộ, biết do nữ nhi không chết, Hải hội đạo thánh đây là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm thầm than thở, lần này Thái Ức tông quả nhiên là bị tổn thất nặng, trở về đem tiểu Dương cung cung chủ đuổi đi tiếp thiên quan khổ tu a. Nhìn xem hắn thật sự mất hứng. Huyền Diệp thấy Vương Sùng thực thu tố cầm làm đồ đệ, đã nói nói, chúng ta Nga Mi ngoại trừ kiếm thuật, còn có một chút đạo pháp lợi hại, ngươi về sau liền truyền nàng một ít đạo pháp a. Huyền Diệp ý tứ này cũng là rõ ràng, chính là bất làm Vương Sùng chuyển tố Cầm Nga Mi kiếm vật. Vương Sùng thầm nghĩ, tên đồ đệ này tuy rằng lai lịch có chút nói ra, nhưng như vậy nuôi, cũng liền bất hôn rồi à? Hắn do dự thật lâu, nói ra, ta còn có một đồ đệ, gọi là Tư Đồ Uy, là đại sư huynh của ngươi, ngày sau ngươi cùng đại sư huynh cùng một chỗ tu hành a. Huyền Diệp nhịn không được trong bụng mắng, cái kia là đồ đệ của ngươi, ngươi có đã dạy một thiên. Đều là ta đại đồ đệ Âu Dương đồ thay ngươi dạy đồ đệ. Cái này hai đồ đệ ta mới mặc kệ, khiến cho đại đồ đệ của người bản thân giáo đi. Tư đồ uy bị Huyền Diệp mang về Nga Mi Nam Tông, vẫn luôn đi theo Âu Dương Đồ bên người, Âu Dương Đồ bản thân ma luyện đạo pháp, đột phá dương trấn cảnh, cho nên thật đúng là dẫn theo rất lâu, hôm nay cũng đã luyện thành một thân kiếm thuật. Tố Cầm biết được mình có thể mạng sống, trong lòng hơi bừng lòng, nàng là Hải Hội Đạo Thánh trí nữ, cũng không quan tâm có hay không có thể học Nga Mi đạo pháp, chỉ là âm thầm suy nghĩ, làm như thế nào thoát thân, trở về Nam Đại Lục. Vương Sùng phụng bồi Huyền Diệp, tâm tình cũng có phần bâng lãng, âm thầm cùng bản thân truyền vài thứ tin tức, sẽ không ở giờ trò, thành thành thật thật cùng Huyền Diệp lĩnh giáo Nga Mi đạo pháp kiếm thuật. Vương Sùng bổn nhân ở Đại La đảo, giờ phút này cũng là trong lòng hơi bâng lãng, biết mình coi chừng người cũng không việc gì, nguyên thần thứ hai còn đi theo Huyền Diệp học tập đạo pháp, hắn thầm nghĩ, ta cũng nên đi tìm mặt khác tam món ngũ hành linh vật, tranh thủ trong vòng 300 năm đột phá kim đan rồi. Nghĩ tới bản thân cần phải lâu như vậy mới có thể đột phá kim đan, Vương Sùng cũng là bực mình, mắt nhìn lấy bản thân biết rõ người, từng bước từng bước đột phá cảnh giới, bản thân rồi lại dậm chân tại chỗ, trong lòng quả thực không nhiều lanh lẹ. Không biết làm sao Sơn Hải Kinh chính là chỗ này giống như đạo Pháp, công lực là hùng hậu rồi, còn độc nhất vô nhị, nhưng tu vi tiến cảnh, thật sự quá trễ chỉ hoãn. Vương Sùng bản thân tính toán nửa ngày, liền đi tìm yêu Nguyệt, nói ra, yêu Nguyệt tỷ tỷ ta xem ngươi mấy ngày nay quả thực bực mình, không bằng tiểu đệ cùng ngươi đi hải thị du ngoạn A Yêu Nguyệt cười nói, ta ngược lại là không có gì bực mình, ngược lại là ngươi có chút làm không bằng, như một tiểu hầu tử bộ ráng, gần nhất thường xuyên ngần người, hay không còn nghĩ đến bốn phía tao lãng. Vương Sùng cố hết sức phủ nhận, hắn như thế chịu nói rõ, bản thân đó là nguyên thần thứ hai ở bên ngoài lấy người đấu pháp, chém giết thiên lôi quần quận. Yêu Nguyệt cũng không phải là khó hắn, biết rõ Vương Sùng chính là cái này tính tình, nhìn xem trung thực, kỳ thật khiêu thoát vô cùng, gần nhất có thể cùng tại bên cạnh mình, cũng không nói muốn đi ra cửa đã tính vào thật biết điều cảm giác rồi. Yêu Nguyệt cười mỉm mà hỏi, "Thế nhưng là cự đầu lão Long Hải thị muốn mở sao?" Vương sùng nhẹ gật đầu, đắp, cự đầu Long Vương đưa tới hai phần thì mời, vừa vặn ta cùng Yêu Nguyệt tỉ tỉ tiến đến giải sầu. Yêu Nguyệt ngược lại cũng có chút hứng thú, nàng năm đó cũng nghĩ qua đi Hải thị du ngoạn, chỉ là mỗi lần ra biển đều thời cơ bất hảo, không có bắt kịp Hải thị mở ra, cho nên vẫn luôn dẫn là chuyện ăn ăn. Lần này Vương sùng muốn cùng nàng đi Hải thị, ngược lại cũng coi là một kiện có lòng hoạt động có phần lấy vui mừng. chương 543, Cự đầu Hải Thị Đông Hải cự đầu Long Vương, chính là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong. Lão Long Vương hầu như nhất thống Đông Hải yêu tộc, dưới tay yêu vương vô số, vì tiện lợi yêu tộc cùng tán tu chi sĩ giao dịch, liền tự mình ra mặt, thuyết phục Kim Sa đạo chủ, hai nhà liên thủ mở một chỗ Hải Thị. Tại Đông Hải Kim Sa Đảo phủ cận, hàng năm 3 tháng khai trường, náo nhiệt trọn vẹn một tháng phương hướng đường, mỗi năm một lần, cũng không thất ước. Chỗ này hải thị có đông hải cự đầu Long Vương cùng hải ngoại thất đảo một trong kim sa đảo là chủ nhà, cho nên cho tới bây giờ cũng không có yêu quái cùng tán tu có can đảm không tuân theo hải thị quy củ, cũng hầu như không có xuất hiện cái gì không công bằng sự tình. Cho nên hải thị khai sáng, gần trăm năm nay, càng phát ra thị vượng, ngẫu nhiên còn có đại phái đệ tử đến đây giao dịch sự vật Thậm chí cũng có gan lớn phạm tục buôn bán trên biển, mang vô số hàng hóa đến đây, thường có đồn đại, ta người nào đó đạt được tiên nhân coi trọng. Dĩ phản tục chi vật đổi lấy tiên gia bảo vợ, nhà tư đã tăng mấy lần, ngảy lên trở thành cự phú. Cự đầu Long Vương thiết lập hải thị, chẳng những thỏa mãn chư phương hướng giao dịch, thậm chí dĩ nhiên đã thành Đông Hải được chứ danh tiết nhật, thật nhiều tán tu coi như là không có quá mức giao dịch đủ cầu, cũng tới du ngoạn mấy ngày, danh dội tâm tình. Hàng năm dẫn theo hải thị khai trương thời điểm, 14 đảo sẽ thiết lập tiếp khách đài, tiếp đái các lộ yêu quái, tán tu, đại phái đệ tử, thậm chí phản tục buôn bán trên biển Tham dự hội nghị người dựa theo thiệp mời cao thấp phân gia đẳng cấp, là được không có cùng đáy ngộ, không có ngọc giản, thật nhiều địa phương còn không thể nào vào được, cho nên thường thường một chương thấp nhất bạch âu thiếp, cũng có thể tại phản tục buôn bán trên biển trung bán được mấy ngàn lượng bạc trắng. Hoa tự đảo chính là mỗi lần hải thị, tân khách sau cùng vân tập chi địa, so với nhà khác đều muốn náo nhiệt nhiều. Còn chưa tới ngày chính tử, hoa tự đảo ngoại đã vân tập mấy trăm chiếc thuyền biển, trong đó hơn phân nửa đều là phản tục buôn bán trên biển Đều bị hoa tự đảo người dĩ pháp lực hoa tách đi ra, không cùng tiên ra thuyền biển tới gần. Vương Tương cùng Dương Nghiêu hai người, cũng cưới một chiếc thuyền biển. Đây là hai người ra số tiền lớn mua sắm, trên thuyền ngoại trừ thủy thủ, chính là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên một đống tiểu khất nhi, còn có bao năm qua thu phục bộ hạ. Hai người trước kia cũng không quá đáng là thành đô phủ tiểu khất nhi, về sau gặp được tiên duyên, chẳng những học được một thân võ nghệ, cũng học được một môn thực xuất chúng đạo pháp, hôm nay bỗng nhiên hơn 10 năm qua cũng đều đã thành một phương hào kiệt, dưới tay có phần không nhỏ thế lực. Vương Tương Diện đối với kiên nghị, ổn trọng, nhìn qua chi 30 hứa, đứt gãy hai chân, chống sông quải, tại trên tàu biển, rồi lại vững như dây núi, so với có chân người còn ổn trọng chút ít. Dương Nghiêu Mi Thanh Mục Tú, lời nói hoạt bát 27-28 tuổi bộ ráng, cánh tay trái bẻ gãy, không tay háo lúc phòng, nhưng lại cũng không dĩ tản tật để ý, chuyển có một loại phong lưu phong khoáng. Hai người nhìn qua cách đó không xa, tiên ra thuyền biển Đều có chút suy nghĩ ngàn vạn Vương Tương bỗng nhiên nói ra Nếu là chúng ta theo công tử Có phải hay không cũng có thể tại những tiên nhân kia sử dụng trên hải thuyền Dương Nghêu cười nói Ở đâu có như vậy dễ dàng Công tử coi như là thiên tư xuất chúng Hôm nay có lẽ cũng không quá đáng mới thiên cương cảnh Tuy rằng đã được coi là hiệp khách nhất lưu Rồi lại như thế so ra mà vượt những cái kia hải ngoại tiên nhân Vương Tương cũng là hành tẩu giang hồ nhiều năm Dần dần đã biết một ít Trên tu hành chuyện này Luôn lấy bản thân huynh đệ mà nói là như thế, hắn thở dài, nói ra, năm đó công tử đối đai chúng ta cũng rất tốt, hai chúng ta cơ duyên, hầu hết được từ công tử, chỉ là rút cuộc nghe ngóng không được tung tích của hắn. Dương Nhiêu cười nói, trên đời người, như lục bình, tụ táng hắn rời, bi hoan ý, cái nào có thật nhiều cảm khái. Ngược lại là vương tô nhĩ tiên sư cùng huyền hạc đạo trưởng cũng không biết tiên tung nơi nào, hai người bọn họ mới là đại có đạo hai người, chỉ hận năm đó không có cơ hội bài sư. Vương nhìn nhau hoa tự đảo, ngẩn người mê mẩn, nói ra, nghe nói hoa tự đảo đảo chủ Long Quá Nhi, chính là một cái mị phu nhân, sở trường sử một tay linh xa, có thể giá ngũ sắc vân quang, càng là trong truyền thuyết Kim Đan Đại Tu. Cũng không biết, huynh đệ chúng ta vừa không có may mắn, có thể gặp mặt một lần. Dương Nghêu nhịn không được cười nói, nếu là dùng nhân yêu tương hóa chi thuật, huynh đệ chúng ta cũng là Kim Đan. Vương Tương lắp đầu, nói ra, không đồng dạng như vậy, nhân ra có thể chứng đạo trưởng xanh. Chúng ta lại chỉ hợp tranh giành mạnh mẽ đấu tàn nhẫn, còn có vài thập niên, muốn bao phủ quần quận Hồng Trần Dương Nhiêu cười nói, Tổng cũng là tiêu dao cả đời, biểu ca ngươi quá nhiều cảm khái. Nếu không phải cam tâm, chúng ta cũng tìm một cơ hội bài sư, học đạo Pháp. Vương Tương không có trả lời, hai người từ khi ly khai năm đó thu lưu cái vị kia chủ nhân, sau đó cũng từng nghĩ tới, muốn tìm cái có đạo người Bái sư, chỉ là cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nhân vật bực này. Lúc này đây... Hai người cũng là phí hết thật lớn vất vả, lúc này mới cho tới một trường ngọc giản, đến đây tham dự lần này hải thị, cũng có phần báo rất lớn mong đợi. Hai người đang tại chuyện thiếm, chợt nghe được trên đỉnh đầu, có lưỡng đạo cầu vòng bay qua, trực tiếp vượt qua trên biển đội tàu, đã rơi vào hòa tự đảo thượng. Hai người đều vi sinh hâm mộ, có thể ngự độn bay lên không, điều này đại biểu xuất hiện không phải đại diễn cảnh kiếm tiên. Chính là kim Đan cảnh tiên gia tông sư. Vương Sùng cùng yêu nguyệt đi ngang qua trên biển đội tàu thời điểm. Còn hồi nhìn một cái, hắn toàn hắn diện, tựa hồ ta hai người có chút quen mắt, đầu là mình liền suy nghĩ nhập lại không nhận biết như vậy hai trung niên há tử. Hắn cũng không phải để trong lòng, dù sao hôm nay hắn lại phục thay đổi hình dáng tướng mạo, coi như là kiểu ra, cũng nhận không ra rồi. Vương Sùng hiện tại đầu muốn gặp được người quen, phản ứng đầu tiên, ngay cả có kẻ thù cũng không, ngược lại là không nghĩ tới trước kia kết bạn người quen đi tới. Yêu nguyện cùng Vương Sùng cầm trong tay chính là đẳng cấp cao nhất long thiếu thiếp. Vì vậy hai người cho dù làm giả không xuất ra tên tán tu, đã đến hoa tự đảo tiếp khách đài, như cũ có hoa tự đảo đệ tử nhiệt tình tiếp đãi đem bọn họ đưa đến tốt nhất một chỗ lâu quán. Yêu nguyệt thiên vị hoa tự đảo cảnh trí, ngược lại cũng không phải là cùng lòng quá nhi có quá mức giao tình. Vương Sùng cùng 14 đảo tán tu, có quá nhiều trận xung đột. Bất kể là thiên tâm quan ma đồ Vương sủng đây là thôn hải huyền tông quý quan ương, hay hoặc là tiểu phích lịch bạch thắng, vài thứ thân phận đều cùng 14 đảo người động tới thủ. Vì vậy hai người đều theo biện đặt thân phận, tại hoa tự đảo Đặt chân, cũng không có hiển lộ cái gì không tu vi. Vương Sùng tại chính mình chỗ ở, hơi đánh cho một cái chuyện, cũng tới tìm Yêu Nguyệt, hắn và Yêu Nguyệt như cũng dùng sư tỷ đệ thân phận, cố mà không có được an bài tại một chỗ. Yêu Nguyệt gặp hắn không lâu thì, cứ tới đây chính mình trong, trong lòng vui mừng, cười dịu dàng mở cửa, để tiểu tặc ma tiến vào gian phòng của mình. Vương Sùng trực tiếp xuyên qua phòng ngủ, đi tới trên ban công, hoa tự đảo kiến tạo tiếp khách đài, chọn lựa địa phương Địa thế khá cao, theo nơi này nhìn lại, có thể trông về phía xa biển rộng, nhập lại Vô Già Lan. Vương Sùng chỉ vào trên mặt biển vô số thương thuyền, hỏi, "Tỷ tỷ ngươi nói, lần này ta có thể hay không thu một kiện ngũ hành linh vật?" Yêu Nguyệt cười đáp, "Xem vận khí ngươi như thế nào." Vương Sùng lắc đầu, thở dài nói ra, "Ta bình sinh vận khí, hẳn là đều dùng để gặp phải Yêu Nguyệt tỷ tỷ, không phải tràn đầy nữa a." Yêu Nguyệt phun hắn một cái, nói ra, "Ba hoa. Có thể cũng không thấy như thế để ý." Trước 544, bất hội cấm pháp như thế được xương tụng tiên ra. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt trêu chọc vài câu, chỉ thấy chân trời lại có hơn 10 đạo độn quang xuất thân, phía trước lưỡng đạo sắc xuất năm màu, đằng sau 11-12 đạo nhưng là xanh đen, có phần bất hòa hợp. Bắt đầu Vương Sùng cũng cho rằng, bất quá là hảo hữu kết bạn đồng hành, nhưng Yêu Nguyệt kinh ngạc kêu lên, những ngưỡng người này tại đấu pháp. Đây là ra tay đọc ác. Chẳng lẽ cũng không sợ cự đầu Long Vương cùng Kim Sa đảo chủ quy củ? Vương Sùng lúc này mới nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, cười nói, đích xác là đấu pháp, bất quá hai nhà pháp lực đều giống như. Vương Sùng cũng không biết song phương vì sao tránh đấu, hắn cũng không tâm tư đi quản, yêu Nguyệt lại nói, hảo sinh kỳ quái, phía trước hai cái hẳn là 14 đảo người, sao không thấy hoa tự đảo người đi ra ngoài. Người đi ra ngoài giúp đỡ một chút, cứu hai người kia đi. Yêu Nguyệt nói chuyện, Vương Sùng tự nhiên bất hội không nghe, hắn cố ý khoe khoang thần thông, hóa thành một đảo ánh lửa liền sông lên trời mà đi. Này cũng không phải hồng hóa chi thuật cùng ngũ hành thần biến, mà là yêu nguyệt những thứ này thì hắn tu hành ngũ hành cấm pháp. Yêu nguyệt cùng hắn lời nói, ngươi chọn môn học chính là Sơn Hải Kinh, còn đây là ngũ hành đều đủ đạo pháp, nhưng cũng không có thể dù sao vẫn là ỷ vào hồng hóa chi thuật cùng ngũ hành thần biến đấu pháp, tổng cung có chút tu tập tương ứng cấm pháp mới phải. Coi như là ngươi đấu pháp lợi hại, nhưng trên đời cũng không phải chỉ có đấu pháp, cũng nên có chút bình thường thời gian, ăn, mặc, ở, đi lại, thường ngày chi phí Ở đâu không cần mấy thủ cấm pháp. Bất hội cấm pháp như thế được xưng tụng tiên ra. Vương Sùng xuất thân bất hảo, thật đúng là không sao cả tại cấm pháp cao thấp công phu, nghe xong yêu nguyệt giáo hấn, những này qua cũng là tu hành ngũ hành cấm pháp có phần khắc khổ. Cấm pháp chính là thiên hạ thông pháp, các phái đều có truyền thừa, chỉ ở cao thấp cùng nhiều ít, bàn môn tán tu, đại phái đệ tử, thậm chí đại đa số yêu quái đều một hai thủ cấm pháp. Dù sao cấm pháp chẳng hề đấu pháp chi dụng, cái gì chỉ vật nở hoa, hư không nhất vật. Ngũ hành vận chuyển, khoảng cách nấu nấu, làm phép linh sủng. Đều là thường ngày muốn dùng pháp thuật, cũng là tiên nhân so với cuộc sống phàm tục lại thêm tùy tiện tiêu giao mấu chốt. Thôn Hải Huyền tông ngũ hành cấm pháp cao nhất minh, chỉ vẹn vẹn có nga mi có thể so với vai, còn lại các phái ngũ hành cấm pháp cũng không bằng này hai nhà biến hóa tinh vi. Vương Sùng có ngũ hành thần biến làm căn cơ, lại là đại diễn cảnh đỉnh phong, học tập ngũ hành cấm pháp, quả thực một lần là xong, lúc này thi triển hỏa độn chi thuật, thản nhiên phụ không, cũng là thành thế lừng lẫy đấu pháp hai nhóm người, đột nhiên thấy có người không chế ánh lửa sông lên trời, cũng nhịn không được kinh hãi, biết rõ tới lợi hại hảo thủ, riêng phần mình dừng tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngược lại là Vương Sủng, tuy rằng ánh lửa bay vút lên, nhưng không ngừng âm thầm thổ rễnh, hảo sinh chậm phi độn chi pháp, này thuật một canh giờ sợ là 200 dặm cũng không có, thế đến quá mức sự tình. Gặp được trong lúc nguy cấp, sợ không phải muốn đem người gấp tử. Đấu pháp song phương chỉ thấy đến ánh lửa một cuốn, hiện ra một cái anh tuấn đẹp trai cử chỉ tiêu sái thiếu niên, chỉ là trên mặt không biết như thế nào, lại có chút ít tức giận, đều âm thầm kinh hãi, không biết sao xình gây ra này người. Vương xung quát, còn đây là hoa tự đảo, đến có cự đầu Long Vương cùng kim sa đảo chủ quy củ bảo hộ, các người cuối cùng là quá mức đấu pháp. Nếu là xông tới hai vị lao tổ quy củ, không phải hào chơi. Đằng sau truy kích hơn 10 người cùng một chỗ kêu lên, việc này rồi lại trách không được chúng ta, bọn hắn đoạt đồ đạc của chúng ta, như vậy vô sỉ, bằng chạy đi đâu phần rõ phải trái chúng ta cũng không sợ vừa rồi phía trước chạy chối chết chính là hai người thiếu niên niên kỷ đều chẳng qua 11 12 tuổi thoạt nhìn tinh tinhịch vô cùng một cái trong đó nhanh mồm nhanh miệng nói chúng ta đi ngang qua trên biển nhìn thấy có món bảo bối liền nhặt các ngươi nói là của mình có thể có cái gì ấn ký cái gì cũng không có liền vu hoan chúng ta ở đâu có như vậy đạo lý Vươngsùng nghe được song phương khẩu khí cũng biết là hai cái này thiếu niên gây thai họa hắn liên tục gật đầu nói ra các ngươi nói thật có đạo lý Chuyện này ta liền mặc kệ, các người hảo hảo cùng những thứ này đạo Hữu phân rõ phải trái a Vương Sùng Độn Quang nhấn một cái, lại phục trầm gì gì đi trở về. Vốn đang cho rằng tới giữa, hai người thiếu niên đang đắc ý, đồng nhiên Vương Sùng liền đi trở về, bọn hắn lại không có gì đấu pháp kinh nghiệm, đều sửng sốt một chút. Đối diện 10 cái tán tu nhưng là kinh nghiệm phong phú, lập tức liền có người vung tay lên, ngũ đạo ấu quang bay ra, tới cái tiên hạ thủ vi cường. Hai người thiếu niên cũng không nghĩ tới, đối phương nói động thủ liền động thủ, Vừa mới mở miệng lanh lợi thiếu niên một cái tránh nẻ không bằng, đã bị Âu Quang đánh trúng ngực, hoa một ngụm máu tươi phun ra. Ca ca của hắn gấp vội vàng nắm được đệ đệ, kêu lên, đợi ta trở về tìm sư phụ, báo thủ cho ngươi. song phương độn quăng một chút giao thoa, lại phục biến thành vừa trốn hơn 10 đội theo, chói mắt liền vượt qua hoa tự đảo, hướng xa hơn chỗ đi. Vương Sùng vừa trở về, yêu nguyệt liền đoán giận nói, làm sao lại buông tay mặc kệ. Vương Sùng cười nói, ta hỏi, bọn hắn đều có đạo lý Dĩ nhiên là để cho bọn họ đi phân rõ phải trái rồi Cái kia hai cái hài tử đoạt người đồ vật Không nên nói đồ vật không có chủ Ta cũng không cách nào che chở Vương Sùng Bình sinh hận nhất loại này Hùng bảo bảo Cũng liền vạn chúng nhìn chừng chừng Bất hảo ra tay Bằng không thì hắn liền ra tay kết liêu hai người thiếu niên Năm đó hắn bị mạc hổ nhi cái hô quá mức thảm Về sau hai lần gặp mặt Đều không có cơ hội ra tay Nếu không Vương Sùng đã sớm giết chết đối phương Lúc này lại phục nhìn thấy hai cái Hùng tự mạc hổ nhi tài sản đương nhiên không có chút hào khí. Chỉ là hắn cũng sẽ không đem những thứ này nộ khí, vung đến yêu nguyệt trên thân, chỉ là đùa bỡn cái bại lại, muốn đem chuyện này che giấu đi. Yêu nguyệt cũng lấy hắn không biết làm thế nào, nói ra, nếu không phải ngươi, cái kia hai người thiếu niên còn chưa hẳn bị thương, chuyện này có thể coi là trên người của ngươi. Vương Sùng cười nói, ta bình sinh lấy người đấu pháp vô số, cũng không có gặp bọn họ như vậy đại ý nếu là này đều tại ta. Được rồi. Yêu Nguyệt tỉ tỷ nói chuyện gì, liền là thứ gì, tiểu đệ không trở về miệng là được. Hắn cười đùa tí từng nói, yêu Nguyệt tỷ tỷ nhưng là phải đem đệ đệ trói lại, đi làm cho người ta xin lỗi. Yêu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói, đừng nói là ngươi bọn hắn còn có thể so với ta và ngươi còn thân hơn rồi hả. Còn có thể đem ngươi trói lại đi làm cho người ta xin lỗi. Chỉ cần ngươi biết sai rồi liền thôi. Vương Sùng cười hi hì, hì nói, đệ đệ sai rồi, không nên chiêu nhã tỷ tỷ tức giận. Hắn thật không có cảm giác mình ở đâu có thác nhưng là tuyệt không tranh luận chỉ là các loại lừa gạt dỗ rành, yêu nguyệt cũng thật không có cảm thấy đây là cái gì chuyện này hai người cãi nhau vài câu ngược lại thành một ít niềm vui thú phía trước chạy chối chết thiếu niên cảm giác được trong ngực đệ đệ thân thể càng ngày càng chán nản, không khỏi âm thầm đem vương sùng liền hận lên đấy lo mắng nếu không có như vậy cái nô hàng đệ đệ của ta như thế gặp chủ quan bị h hát xa đảo bọn này mặt mũi gây thương tích trở về ta hỏi tham gia lai, lai lịch của hắn Tất nhiên muốn hắn cho đệ đệ của ta bồi thường mệnh. Hác sa đảo đám người kia, mắt nhìn phía trước thiếu niên vong mệnh chạy như bay, mắt thấy phía trước không xa chính là Chu gia đảo, không khỏi đều sinh ra hối hận chậm lại đột quang, không dám tiếp tục truy kích. Phía trước chạy chối chết thiếu niên, đột nhiên trở về, máng, hác sa đảo tập chủng có bản lĩnh liền đuổi theo A. Ta ngay tại Chu gia ở trên đảo chờ các người, lai đòi hỏi cái kia kiện đồ vật. chương 545, Độc Thiên Mang. Hác sa đảo một người tu sĩ. Nhìn không được hung hăng nói ra, dù sao người cũng đều đắc tội, không bằng giết tính. Hắn trong nháy mắt bay ra hai đạo ô quang, phía trước thiếu niên rồi lại lập tức liền thay đổi đột quang, bay vào Chu gia đảo. Hát xa đảo hơn 10 người, mắt nhìn lấy hai người thiếu niên tiến vào Chu gia đảo, nên cũng không dám truy kích, chỉ có thể hầm hực phản hồi. Bọn hắn vừa đã bay mấy trăm dặm, liền có một đạo đột quang theo Chu gia đảo bay ra, gặp được bọn hắn, ra tay chính là Chu gia đảo đích truyền bính đinh lôi pháp. Xa đảo những người này Bất quá là đại diễn cảnh, Chu Gia Đảo đi ra đuổi giết vị này bô lão nhưng là Kim Đăng Cảnh, cho nên song phương một chút giao thủ, thì có hai gã hát sa đảo tán tu bị tại chỗ nổ thành cho bụi. Vị này Chu Gia Đảo bô lão ra tay vô cùng ác độc, đi lên chính là một mẹ hốt gọn tính toán, xuất kỳ bất ý giết hai người sau đó, liền phiêu nhiên bay lên không, bay vụt độ cao, dưới cao nhìn xuống, đem bính đinh lôi hỏa loạn đả. Hát sa đảo tán tu tuy rằng hơi có chút đấu pháp kinh nghiệm, thực sự không nén được. Vị này chu gia đảo bô láo lòng dạ độc ác, một cái sơ sẩy, lại có ba người trước sau bị lôi hỏa nổ nát vụt, còn dư lại mấy người cùng một chỗ phát hô, tứ tán chạy trốn. Chu gia đảo vị này bô láo quát lạnh nói, đều muốn đi. Ở đâu như vậy dễ dàng. Chu ra ở trên đảo bay ra hơn 10 đạo đột quang, chia nhau liền truy kích dưới đi. Chu gia đảo vị này bô lão cũng theo dõi tu vi cao nhất một người, tựa như lão miêu đùa dẫn chuột, một đảo lôi quang tiếp một đạo lôi quang quanh xuống dưới, cũng không giết chết đối phương. Vương Sùng vừa cùng yêu nguyệt nói được mấy câu, liền lại gặp được hai đạo độn quang đã bay trở về, lúc này đây nhưng là xanh đen độn quang, bị một đạo lôi hỏa đổi đánh, thập phần chi chật vật Vương Sùng cười nói, đây là đánh cho nhân ra tiểu nhân, rồi lại được lao giết đi ra sao. Yêu nguyệt cũng quá mức im lặng, kỳ thật tu đạo chi sĩ, cũng chia vài loại, có chút tự kiểm chế luyện liền pháp thuật, cậy mạnh đấu tàn nhẫn, cũng có chút ví dụ như Vương Sùng, yêu nguyệt loại này xuất thân đại phái, nhập lại không thường xuyên lấy người xung đột. Trừ phi thật sự có kẻ thù, đều là tập trung tinh thần khổ tu, đều muốn đột phá cao hơn cảnh giới, cầu một cái tiên đạo trường sinh. Vương Sùng cũng không nói rồi, yêu nguyệt kỳ thật nhập lại không thói quen, loại này không khỏi ác đấu. Người thở dài một tiếng, cũng không nói gì nói, chỉ là tự tay lột một quả bồ đào, đưa đến Vương Sùng bên miệng, tiểu tắc ma vừa cười mỉm một cái ăn, chỉ cảm thấy toàn thân lenh lẹ, chật nghe đến một tiếng quát trói thai, vừa rồi ngăn ta tôn nhi đào thoát, để cho ta tôn nhi bị hại người, người đi ra cho ta. Chớ có làm cho lão phu nổi giận, trở về hoa tự đảo tiên cảnh. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, đây là điểm danh muốn ta đi đây. Yêu Nguyệt tỷ tỷ người nói ta có đi hay là không. Yêu Nguyệt nhịn không được cười yếu ớt, nói ra, chớ có tổn thương tánh mạng hắn. Vương Sùng đáp ứng, quắc, làm ta tới cúng. Hắn biết rõ lần này đối mặt là một vị kim Đan mặc dù đối phương cũng không phải là cái gì cao thủ, nhưng vẫn là bùng chân, trực tiếp dùng tới hồng hóa chi thuật. Chu ra đảo bô láo nghe được tôn nhi của mình khóc lóc kể lệ, bị hác sa đảo người đuổi giết, nếu không có có người ngăn trở, hai người đều không có việc gì, cái kia ra mặt ngăn trở người, ngay tại hoa tự đảo. Hắn vừa rồi đánh chết hác sa đảo người, liền thừa dịp thích thú tới hỏi tội. Từ khi chu ra đảo bị coi là đời sau người thừa kế chu văn bị vương xung giết chết, hôm nay trong đảo liền toàn lực bồi dưỡng hai cái này thiếu niên, khó khăn mới ngóng trông hai người đột phá đại diễn, hôm nay thiếu chút nữa làm cho người ta chuẩn bị chết một người không kiềm được vị này chu gia đảo bô lao không giận Tâm hắn hạ đã dậy rồi sắc ý, chuẩn bị vương sùng chỉ cần lộ diện, liền một cái bính đinh lôi hỏa, trực tiếp nổ thành người hâm mộ, cũng mặc kệ hắn lai lịch ra sao. Miễn cho song phương nói chuyện với nhau, đối phương nếu là có chút ít lai lịch, bản thân còn chưa hảo hạ thủ. Chỉ là vị này chu gia đảo bô lao, đông nhiên thấy một đạo hồng quang bay ra, này hồng hóa chi thuật tuy rằng không phải thôn hải huyền tông độc môn, nhưng là tuyệt không phải cửa nhỏ nhà nghèo có thể thừa pháp quyết chỉ có đại môn phái mới có. Thậm chí lại càng không cần phải nói, này thuật chính là dương chân thế hệ quen dùng, đại diễn thế hệ thiên hạ chỉ sợ cũng không xuất ra ba năm người, này còn muốn tính cả các thời kỳ, mới có bực này số lượng. Thấy hồng hóa chi thuật, vị này chu ra đảo bộ lão lòng dạ lời đầu tiên liền mất tinh thần rồi, chắp tay kêu lên, vị đạo Hữu này, ngươi có gì? Ngăn ta tôn nhi đào thoát. Vương Sùng cười nói, ta là thấy bất quá những người kia đổi giết hai cái hài tử liền ra tay ngăn trở hát xa đảo những người kia ở đâu liệu hai vị thiếu ra rõ ràng không đi ngược lại dừng lại cùng đối phương phân rõ phải trái hơn nữa còn không hề phong bị thế cho nên bị người đánh trộm, ta cũng là chớ để không biết làm sao chu ra đảo bộãoo vô Định Nếu là đúng phương hướng thực không nói đạo lý liều mạng về mặt hay hoặc là đi mời thân bằng hào hữu, cũng phải tìm hồi mặt mũi này nhưng Vương sùng nói chuyện viện chuyện, hắn cũng tìm không ra phản bắt chỗ kỳ thật cũng hay là bởi vì Vương sùng ra tay chính là hồng hóa tri thuật chẳng những đạo thư tinh kỳ, chỉ sợ lai lịch cũng không bình thường, lúc này mới chấn trụ tình cảnh. Chu ra đảo bồ lão thở dài một tiếng, chắp tay, nói ra, như thế không trách đạo hữu, thật là hai ta cái tôn nhi kinh nghiệm chưa đủ, không có phòng bị người chi tâm. Vương Sùng cùng đối phương cũng không có kẻ thù, vị này Chu ra đảo bồ lão không tâm tư trả thù, hắn cũng sẽ không cố ý theo dở chuyện, liền cười mỉm mà hỏi, vị kia bị ám toán thiếu niên, hiện tại như thế. Chu gia đạo bồ lão có chút khổ sở, nói ra Hác sa đảo độc tiên mang hết sức lợi hại, đã độc khí nhập vào cơ thể, dược thạch không có hiệu quả rồi. Nói đến đây, vị này chu gia đảo xuất thân lão tu sĩ, nhìn không được rôi ra ống tay háo, lau nước mắt, hắn là thật khó qua. 14 đảo những năm gần đây này, năm xưa bất lợi, vốn là tin vào đồn đại, vây quét Nga mi phản đồ, lại bị giết một cái hoa rơi nước chảy, đã chết 78 phần một đời tuổi trẻ ưu tú nhất đệ tử, đã liền kim Đan trưởng lão cũng đã chết nhiều cái. Kim đàn trưởng lão đặt ở đại phái hoặc là không phải cái vật hi hãn, nhưng 14 đảo tổng cộng cũng không có vài thứ, đây là mấy trăm năm tích lũy, chớ nói chi là đã chết những năm kia nhẹ đệ tử, không có tam 500 năm đều khôi phục không đến nguyên khí. Kế tiếp, lại tái suất vài cái đại sự. Nếu là hai cái này tôn nhi ra lại thế, chu ra đảo hầu như liền không người kế tục rồi. Một đời tuổi trẻ lại không có một cái nào có hy vọng kim Đan thậm chí ngay cả có thể tu thành đại diễn cảnh đệ tử, đều mấy không đi ra 3 năm người. Tù tiên gia tộc đại đa số đều là không dòng chính đệ tử bất truyền bí pháp cũng sẽ không thu đồ đệ Nếu là hai cái này T tôn nhi sẽ ra chuyện chu gia đảo mấy trăm năm hậu qua được vị này nàyô lão tọa hóa chỉ sợ liền dần dần không còn Vương sùng trong lòng hiếu kỳ nhịn không được hỏi há xa đảo độc thiên mang quả là thế lợi hại chu gia đảo Bô lão khổ sở nói hát xa đảo đi ra một loại hát xa chính là vạn năm tích lũy khổ luyện độc cho tàn loại này hát xa không thể tế luyện phi kiếm các loại pháp bảo chỉ có thể tế luyện duy nhất độc tiên mang Vật ấy một khi phát ra, trong tại thân người, sẽ theo người chân khí lưu chuyển hóa tán toàn thân, lại vô biện pháp gì có thể khu trừ. Trừ phi là lúc ấy đã chân khí phong bế, chúng độc thiên mang thân thể, bất trí độc khí thế khuyết tán, nhưng ta tôn nhi không hiểu phương pháp này, mạnh mẽ để chân khí, độc khí đã khuyết tán đến toàn thân, hôm nay. Nói đến đây chỗ, lao đầu tử là thật rơi nước mắt. chương 546, quý lao tiền bối khích lệ. Vương Sùng cười nói, không bằng ta cùng lao trượng đi nhìn liếc mắt nhìn hoặc là có thể muốn chút ít biện pháp. Chu gia đảo bô lão lập tức sinh thêm vài phần hy vọng, kêu lên, đạo hưu mong mời, nếu có thể cứu ta tốn nhi chu gia đảo nguyện sinh tử nhằm báo thủ. Vương Sùng thầm nghĩ, có thể coi như xong. Ta và các ngươi chu gia đảo kẻ thù có thể sâu. Hãn ngược lại là cũng không nhớ rõ, bản thân năm đó đều giết 14 đảo người nào, nhưng giết nhiều như vậy, tổng nên có mấy cái chu gia đảo người, thù này không có cách nào khắc khuyên. Vương Sùng cũng không phải là ấy nấy, Đều muốn bổ cứu năm đó khi hắn bị người đổi giết coi như là lại tàn nhẫn gấp 10 lần cũng không có cảm giác mình có thác đây chỉ là thì rời thế dễ dàng tình huống bất đồng thôi hắn bây giờ là thôn H huyền tông quý Quan ương gặp được loại sự tình này nên lúc như thế xử trí phương hướng là đại phái tình hình Vương sùng phát tay cùng yêu Nguyệt đánh cho một tiếng gọi hãy theo chu gia đảo vị này bố lão thẳng đến chu gia đ mà đi 14 đảo sở dĩ có thể kết thành lên mình cũng là bởi vì 14 đảo cách xa nhau đều không qua xa Dĩ kim Sa đảo làm trung tâm, cách xa nhau xa nhất thanh bình đảo cũng không quá đáng hơn 3.000 trọng, tu thành đại diễn cảnh kiếm tiên, bãi phòng phụ cận đạo hữu, thường thường một ngày có thể quay lại. Những thứ này tu tiên gia tộc, kỳ thật có chút phong bế, ngoại trừ vài thứ quen biết gia tộc, cũng không quá cùng ngoại giới giao thông, cũng có tấn người đảo huyên minh giới ngoài bút trốn đảo nguyên gần giống nhau, chỉ là thời gian càng thêm tùy tiện một ít. Chu gia đảo bồ lão tên là Chu Sư Mão, từ khi đột phá kim đan, biết mình tiến đến không đường. Liên cứ muốn thủ hộ gia viên, đợi đến Chu gia đệ tử lại có người có thể đột phá kim đan, liền không ngừng sự tình. Cho nên hắn rất nặng môn hộ truyền thừa, chỉ tiếc nguyên bản tuyển định y y bắt truyền nhân Chu Văn đã chết tại tiểu Tạc Ma Tay, lúc này mới khổ tâm bồi dưỡng hai tôn Nhi Chu Cửu Dư cùng Chu Bách Hiển, tuyệt không muốn hai cái tôn nhi lại xảy ra chuyện. Hai người độn quang đều nhanh, vương sùng hồng hóa chi thuật, so với bình thường kim đan cảnh cũng không kém vắng lai, bất quá hơn nửa canh giờ, ngay tại Chu gia đạo rơi xuống, Chu sư Mão tại chu gia đảo có thập phần uy nghiêm, cho nên cũng không để ý tới chen trúc tới đây tộc nhân đệ tử, đầu một tiếng thét lên, mau dẫn ta đi gặp tiểu cửu. Vương sùng theo chu sư Mão đã đến một tòa hoa nhỏ sảnh, thấy một cái mị phu nhân đang tại khóc lóc, bên cạnh đứng đấy một cái khác thiếu niên, nhìn thấy vương sùng, liền ánh mắt đỏ lên, máng, chính là chỗ này tiểu tặc, làm cho tiểu cửu bị người an toán, các ngươi không ngại ngăn cản ta, đợi ta giết hắn đi, sẽ cùng hắn đền mạng. Cái này gọi là chu bác hiển thiếu niên, còn chưa luyện tập đến gia truyền bính đinh lôi pháp, chỉ là tiểu hé miệng, phun ra một đạo bạch quang, đây cũng là hắn luyện liền một cái cương khí. Như là vương sùng lớn như vậy phái đệ tử, luyện liền cương khí đều là bên trong cương, là bản thân chân khí lột xác, như thường ngày cũng sẽ không dùng để đấu pháp, dù sao cương khí vốn chính là dùng để thôi vận pháp thuật đấy, trực tiếp vận dụng, uy lực nhập lại không thế nào. Nhưng 14 đảo người, như cũ tính vào tán tu nhất lưu cũng cực ít có người có thể luyện thành bên trong cương, cái này gọi là Chu Bát Hiển thiếu niên, cũng là luyện liền một cái ngoại cương. Nay một cái cương khí gọi là Bạch Hồng Linh cương, chính là thu thập mặt trời mới mọc mới lên cái kia một đám tinh khí, cùng bản thân chân khí hợp nhất, luyện liền một cái cương khí, bên ngoài cương bên trong được coi là thực thượng phẩm. Vương Sùng trước kia cũng quen dùng ngoại cương, hắn hoa sen bảo tọa, còn có hoa cái rổ đều là thập nhị hoa thần cương sát tế luyện, chỉ là về sau đều không cần phải, bất là dùng để giao đồ vật. Chính là cho làm cho người ta, hôm nay trong tay ngược lại không có còn mấy đạo. Hắn nhìn thấy này một đạo bạch hồng linh cương, nhịn không được cười nói, này khẩu cương khí cũng là thuật khiết. Vương sùng tay háo phất một cái, sử dụng ra một môn tiểu ngũ hành vận chuyển thuật, đây cũng là yêu nguyện ép buộc hắn luyện một môn ngũ hành cấm pháp, lập tức sẽ đem đạo này bạch hồng linh cương bằng không chuyển rời đi. Chu bắt hiền một cái cương khí phun toàn bộ, rồi lại kiến bạch hồng linh cương phun ra đi, đã đến nhân ra trước mặt, liền biến mất không thấy gì nữa. Biết do đối phương pháp lực kinh người, vội vàng muốn thu hồi lại, rồi lại ở đâu có thể. Chu sư máu cản trở không bằng, vội vàng tiêu lên, đồ hôn trướng, quý tiên trưởng là đến cấp ngươi đệ đệ cứu mạng đấy, ngươi rõ ràng còn dám ra tay. Mau bỏ xuống cái này đã, tiên cho quý tiên trưởng xin lỗi. Vương sùng khoát tay, cười nói, chớ có chỉ hoan công phu, mau để cho ta tới liếc mắt nhìn chu kiểu dư tiểu huynh đệ. Vương sùng đi qua, thò tay nhấn một cái, đưa vào một cỗ chân khí qua, sau đó sáng lạn cười cười. Nói ra, nguyên lai là như vậy độc pháp. Hắn đem tay khẽ vẫy, tiểu hoàng xà liền phá không bay ra, tại những người này trước mắt, tiểu hoàng xà rút nhỏ thân thể, chỉ có hư thước, toàn thân sáng lạ, kim quang chói mắt, thập phần đáng yêu. Vương sùng thò tay một mực, quáp, tiêu độc. Tiểu hoàng xà há miệng khẽ hấp, gần nhất vừa mới khôi phục vài phần nguyên khí hắc phong song sát, liền thúc dục huyền vũ la hầu kế đô ma quang, theo chu kiểu dư trên thân hấp thu độc khí. Có hai vị dương chân cảnh ma môn đại lao ra tay, Chính là hát sa đảo vô danh hát sa tế luyện độc thiên mang, như thế còn có thể thành tức giận cái gì đợi. Vương sùng căn bản cũng không gặp cứu người, nhưng là nhập lại không ngại. Hán phục cái này. Tiểu hoàng sa hút hết độc khí, quẻ đuôi liền phá không mà đi. Đem Chu ra đảo chư vị, kinh hại ngốc như sấm đánh chính là cóc, cũng sẽ không lúc đích. Chu kiểu dư dên dỉ một tiếng, miễn cưỡng bỏ lên, ôm lấy bên người Mỹ phu nhân liền kêu nói, Mậu thân, trên người ta đau quá. Mỹ phu nhân vui mừng đều nhanh tròn váng tiêu lên, đau tốt hơn. Đau, thật là tốt rồi. Chu Cửu Dư một cái bụng buồn bực, thầm nghĩ, ta bình thường có thật khó chịu, mỗi thân đều khẩn trương vô cùng, như thế nào hôm nay lại còn nói đau hảo? Chẳng lẽ về sau đều muốn nghiêm khắc gia pháp hay sao? Chu Bác Hiển càng là quỳ lệ trên mặt đất, khóc giống chảy nước mắt thỉnh Vương Sùng tha thứ. Vương Sùng cũng không so đo, tiện tay một chảo, đem hắn bạch hồng linh cương nhiếp cầm trong tay, trả lại tới, cười nói, như vậy niên kỷ, thì có như vậy pháp lực Thật đúng không tầm thường. Vương Sùng thoạt nhìn cũng không quá đáng liền 17-18 tuổi, cũng là thiếu niên, nhưng ai ai cũng biết, tu tiên người, không thể dĩ bên ngoài định tuổi tác, người của Chu gia đều cho là hắn là một cái lao thần tiên, được khích lệ đều vui dạo dự đấy. Nhất là Chu Bắc Hiển, nhận lấy bản thân Bạch Hồng Linh Cương, như cũng một cái nuốt vào bụng, đã cảm ơn Vương Sùng, đáy lòng nhịn không được thầm nghĩ, nhưng là ta trách lầm nhân ra, vị tiền bối này lại còn nói ta đây giống như nghiên kỷ, đã khó lường có thể thấy được cha ta mẹ cùng ra ra, ngày thường đối với huynh đệ của ta quản thúc quá nghiêm, kỳ thật chúng ta cũng không có kém cỏi như vậy. Chu cửu dư đáy lòng cũng thập phần vui mừng, thầm nghĩ, nếu không có có chút buồn sự, tiểu ra cũng không có thể tại hát sa đảo mặt người trước, đoạt đồ vật, còn thong dòng chạy mất. Nếu không có, được rồi, không cùng quý đạo nhân so đo. Đang tại nhân ra bên trong thân nhân trước mặt, khích lệ nhân ra hài tử, vốn là dễ dàng lấy thật tốt cảm giác. Chu ra đảo mọi người, Thấy vương sùng xuất thủ cứu người, lại như này khích lệ chú bác hiển, độc cảm thấy vị này quý tiên sinh, quả nhiên nhân phẩm xuất sắc, đạo hạnh sâu xa. Vương sùng đáy lòng kỳ thật còn có một câu nói, không thể chê đi ra, hắn kỳ thật muốn nói, ta tại ngươi cái thanh này nến kỷ, đang bị cả nhà các ngươi người, cùng 14 đảo người đuổi giết đây. chương 547, Đề Ngự Phi Lư Chú sư mau thấy tiểu tôn nhi không việc gì, trong lòng đại sướng, không nên mở một bàn yến hội cảm tạ quý đạo nhân. Vương Sùng cũng không có cùng hắn báo giả danh, thật sự không có quá mức cần phải, hắn sớm cũng không phải là cần che lấp thân phận tiểu tắc ma rồi, nhưng cũng không có nói lai lịch của mình, cũng là bởi vì không cần phải, cũng không phải mỗi người đều cần thôn hải huyền tông diễn khánh môn hạ đệ tử thân truyền, thông cầm thân phận lai lịch, chỉ là tự xương quý đạo nhân. Vương Sùng muốn trở về cùng yêu nguyện Phu Nhân, cho nên cũng không có đáp ứng ăn uống thịt rượu, đầu thoái thác phải đi về làm hôm nay luyện công, lần sau lại đến. Chu sư Mão cuối cùng là niên giả mà thành tinh, lập tức liền thét ra lệnh hai tôn nhi đem đoạt tự hát xa đảo mọi người cái kia kiện đồ vật lấy ra. Vị này chu gia đảo bố lão thầm nghĩ, nếu là quý đạo nhân coi trọng vật ấy, vừa vận tỉnh nợ nhân tình phân, lại có thể giao hảo người này. Chu bác hiền cùng chu kiểu dư hai huynh đệ, trốn chốn tránh tránh một hồi, lấy ra một kiện đồ vật, chu sư Mão nhìn thoan qua, nhìn không được mắng, sớm nói cho các người biết, không ngại đi đụng như vậy đồ vật, là sao không nghe lập tức làm bộ muốn đánh. Vương Sùng nhìn thoáng qua, hai huynh đệ lấy ra đồ vật, nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn ngược lại là cũng có phần quen thuộc về về ấy, Chu gia huynh đệ giành được chi vật, đúng là yêu thân phong ấn, tu hành nhân yêu tương hóa chi thuật sử dụng yêu thân. Nhân yêu tương hóa chi thuật vốn là xuất từ Đông Hải, đại yêu trọng ly tử tại Đông Hải chọn một quốc gia, phổ biến nhân yêu tương hóa chi thuật, cuối cùng thất bại. Mặc dù nặng ly tử xóa đi một quốc gia chi dân, nhưng cuối cùng có chút lỗ lỡi, ví dụ như đề ngự một nhà cũng ví dụ như có chút yêu thân phong ấn. Vương Sùng khẽ nhủ, "Chu lão ca gì về phần tức giận như thế." Chu sư Mão nhịn không được thở dài nói, "Nhân yêu tương hóa này tà thuật, năm đó nhưng làm Đông Hải yêu quái cùng tán tu hại khổ, không biết bao nhiêu người vì luyện yêu thân, tùy ý đổ sát người vô tội." huống chi vật ấy sau cùng trì hoang nghiêm chỉnh tu hành, được một cô yêu thân thì có tương ứng cảnh giới pháp lực, những thứ này tiểu vai lứa con cháu, đạo tâm bất ổn, ở đâu còn đuổi theo tu hành. Đợi đến chậm trễ vài năm, Gân cốt trưởng thành, qua tu hành tốt nhất tuổi tác, coi như là tình lộ, cũng tu hành không thượng thừa đạo pháp rồi, chỉ có thể phí thời gian chết giả, không trông coi một cô yêu thân lại có thể thế nào. Húng chi yêu quái đám chỉ có thiên phu yêu thuật, pháp lực quá mức kém, lao hán tuy rằng pháp lực cũng không bằng gì, đã hai ba kim đàn cảnh đại yêu, cũng là nhẹ nhóm dễ dàng, bọn hắn một khi mê luyến những thứ này, chính là tiền đồ mất sạch, minh châu gạch nói vụt, đỉnh đang hủy bỏ. Chu bắt hiền cùng chu kiểu dư hai huynh đệ bị ra ra lại nhảy vẻ mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, bọn hắn cũng không phải là không hiểu những thứ này đạo lý, chỉ là thấy đến thứ này, liền không nhịn được ra tay, dù sao được một cô yêu thân, thì có tương ứng pháp lực, không dùng nỗ lực tu hành, ai không thiên vị. Vương Sùng khuyên bảo chu sư máu hai câu, liền muốn cáo tử. Chu sư máu dạy dỗ một phen tôn nhi, liền ân cần đưa Vương Sùng đi ra, hắn có lòng cho điểm tạ lễ, rồi lại cũng không biết nên đưa chút gì đó này nọ món đó yêu thân phong ấn hắn tự nhiên không hảo ý nói ra đưa cho Vương sùng dù sao vật ấy giá trị cũng không lớn đối với bình thường bảng môn tu sĩ hoặc là cái một bước lên trời hảo vật nhưng đối với hư hư thực thực đại phái xuất người người liên món đồ chơi đều không coi là Chu sư mau trong lòng thầm nghĩ, chu gia đảo Tuy rằng cũng có vài cái bảo vật nhưng đều là trấn đảo chi dụng, Nếu là đưa ra ngoài bản đảo thực lực muốn suy yếu nếu là đưa chút ít bình thường đồ vật lại không thấy tình cảm hắn đem Vương sùng đưa ra đảo ngoại chợt nhớ tới một kiện đồ vật, thầm nghĩ, vật ấy hoặc là vừa vạn. Vương Sùng đang muốn hóa hồng mà đi, Chu Sư mau kêu một tiếng, "Quý đạo hữu thỉnh lưu lại vân bộ, tiểu lão nhân có một vật dáp tạ." Vương Sùng cũng không quan tâm cái gì tạ lễ, Chu gia đảo với hắn mà nói, "Chính chính Thâm Sơn cùng cốc chi địa, có đạo thánh sơn trận không đi, nghĩ đến bực này ở nông thôn đảo nhỏ, chẳng phải là đại lục thôn phi thế." Hắn cười lời nói dịu dàng cự tuyệt, tiện tay mà thôi, gì về phần nhắc tới một cái tạ chữ. Chu Sư Mão lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, những thứ này lao hán hơn trăm năm trước, cùng còn lại mấy vị đạo chủ, đào móc một chỗ thủy tiền cung điện, đoạt được một lọ tiên cất. Vốn đều muốn tồn tại lưu lại, chiêu đãi hảo hữu, hôm nay liền hiến cho đạo hữu. Vương Sùng nghe nói là một bình rượu, cũng là không khách khí, lấy đi qua, mỉm cười đáp tạ hóa hồng mà đi. Vương Sùng độn quang bay ra chu ra đảo, rất xa trên mặt biển, liền hiện lên một con cá lớn, ước chừng cái bụng một phen, biến thành một thiếu niên. Nhìn qua Vương Sùng có chút toán hận nói, rõ ràng cho này vô danh tiểu bối, hỏng mất nhà ta công việc tốt. Vương Sùng nếu là có chú ý tới, liền sẽ phát hiện, rõ ràng còn là người quen. Nay ca lớn biến hóa thiếu niên, chính là năm đó để ngự phi lưu Trước đó không lâu Vương Sùng cùng yêu nguyệt du lịch, gặp Tô Lam Quốc người cũ, còn thuận tay đánh chết tính toán đan đỉnh môn để ngự hải xà biến thành yêu thân, đúng là để ngự phi lư Kaka Chính là Vương Sùng cũng tuyệt không thể tưởng được, lại phục có thể gặp được đến người quen, hán độn quang cao bay cũng không để ý phía sau trong biển rộng. trôi lên ngư yêu. Tiểu tắc ma vướt vuốt rảnh tay bên trong bình rượu, thầm nghĩ, trước tạm dùng yêu thân thử một cái, chớ có tùy tiện cho yêu nguyệt tỷ tỷ quát đổ vỡn, vạn nhất quá hỏng mất liền hỏng bét. Vương Sùng Triệu Hoán đi ra tiểu hoàng xà, đã trốn vào hắc phong động, biến hóa hắc lệ yêu thân, mở bình rượu, khuynh đảo vào miệng. Vương Sùng hơi phân biệt rõ một cái khẩu vị, đương nhiên có chút cảm giác, thầm than thở, quả nhiên là rượu ngon, cũng không có gì cổ quái trở về có thể cùng yêu nguyệt tỷ tỷ cộng ẩm. Hắn thu yêu thân biến hóa, liền khống chế đội quang, một đường trở về Hoa tự đảo. Yêu nguyệt thông tri hắn buồn sự, cũng không có lo lắng, thấy Vương Sùng ôm bình rượu trở về, không khỏi cười nói, lại là nơi nào trộm. Người bây giờ có thể giống như trộm uống rượu tiểu hầu tử, lén lén lút lút. Vương Sùng cười nói, tiểu đệ bình sinh liền trộm một lần yêu nguyệt tỷ tỷ, không làm kẻ trộm qua. Đây là chu gia lão nhân ta lễ, ta tới tay thời điểm, đây là phong tốt Sợ rượu này có chút vấn đề, cho nên tiên thay tỷ tỷ thưởng thức một miếng. Yêu Nguyệt xưa nay yêu thanh khiết, tự giận giữ nhìn hắn một cái, nói ra, chớ có là đối với miệng uống. Vương sủng cười hì hì đáp, cách không khuynh đảo một cái, chưa từng dính ngôi. Hắn tiện tay lấy ra hai cái đã bị, dùng ngũ hành cấm pháp đưa tới nước trong, rõ ràng một phen, lúc này mới triển khai trên mặt bàn, cho mình cùng Yêu Nguyệt riêng phần mình châm một ly. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng vây lên, cùng hắn đối ẩm một ly, vi sinh kinh ngạc, kêu lên. Đây chính là năm đó Thủy thần cung ngọc tuyên ẩm. Vương Sùng tự nhiên không biết cái gì là ngọc suối ẩm, hỏi, Chu sư Mão lão nhân nói là năm đó tham dò Thủy Tiên Cố phủ, lấy được rượu ngon, bản thân không có cam lòng uống, đã đưa cho ta. Thủy thần cung là cái gì chỗ? Như thế nào chưa từng nghe qua. Yêu Nguyệt mỉm cười đáp, Thủy thần cung chính là nghìn năm Thủy Tiên chô ở cũ, người này bị cự đầu Long Vương giết chết, vì vậy Thủy Tiên Cố phủ liền hoang vắng bỏ quên. Năm đó người này sau cùng tốt tế luyện thủy pháp, Thậm chí nghe nói có một cái tiên thiên thủy hệ linh vật chỉ là người nào cũng chưa từng gặp qua nếu là nàng còn tại thế còn có thể đi giúp ngươi cầu hỏi một phen, nhưng bây giờ không có cơ hội gì chương 548 cự đầu lao Long Vương thế nhưng là cái phúc hậu người Vương sùng bố đuổi, kêu lên như thế nào không có cơ hội cự đầu lao Long Vương thế nhưng là cái phúc hậu người nếu là biết rõ ta muốn kết kiếm đàn cần ngũ hành linh vật tất nhiên gặp ngoan ngoan dâng lên Vương sùng nhìn thoáng qua yêu Ngyệt cười miệng một tiếng Đem phỉ khí so sánh trọng ngoan nghe lời hai chữ, lạng yên đổi thành, tất nhiên gặp nhiệt tình dâng lên, dĩ toàn bộ quê nhà chi hữu hảo. Yêu Nguyệt cười mỉm nói, hay không còn muốn nhiều đưa một cái tam công chúa, càng lộ vẻ thân thiết. Vương Sùng nào dám trả lời loại vấn đề này. Hắn cười ha hả nói ra, Yêu Nguyệt tỷ tỷ không phải thu đồ đệ sao. Cũng không thấy này tiểu long tới đây bài sư. Cũng được, dù sao cũng không được cái gì đạo pháp truyền nàng, không đến cũng tốt. Yêu Nguyệt cũng không để ý tới hắn. Chỉ là nghiêm túc thay hắn phân tích nói, năm đó vị kia thủy tiên, nàng nếu là thật sự có một cái tiên thiên thủy hệ linh vật, có thể nào không tế luyện trở thành pháp bảo. Ta cảm thấy đến đồn đại chưa chắc là thực, ngươi cũng không ngại quá mức bức bách cự đầu Long Vương. Hắn cũng là nhiều năm dương chân, tỷ tỷ ta chưa hẳn đấu qua được. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, thầm nghĩ, ta như thế nào cho ngươi đi cùng cự đầu Lão Long Vương dốc sức liều mạng. Đương nhiên là nguyên thần thứ hai xuất mã, coi như là nguyên thần thứ hai không thành. Ta còn có thể tìm Âu Dương Sư Huynh hỗ trợ đây. Liên chỉ hy vọng Âu Dương Sư Huynh xuất mã, không ngại đem lão long vương dọa điên rồi mới tốt, này lao đầu long thế nhưng là phúc hậu long A. Vương Sùng kiếm ngang sông Nam Đại Lục, đem đồng dạng vị trí thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong vạn năm cá voi vương nhất kiếm liền chém. Hôm nay tiểu tạc ma, đã không đem cùng liệt bát đại kỳ yêu một trong cự đầu long vương đặt ở trong mắt. Cự đầu long vương tuy rằng tu hành hàng năm sâu xa, nhưng vương Sùng cảm thấy, cũng chính là như vậy chuyện quan trọng Dù sao hắn thấy thiên hạ anh hảo, vừa mới đi thái ớt tông náo loạn một cái nghiêng trời lệ đất, thái ớt tông bốn vị đạo thánh trong nhà đều trộn qua đồ vật, đoạt lấy nhân ra khuê nữ, giống như cự đầu Long Vương loại này đã sớm quá khí đại yêu, cũng thật không sợ đấu một trận. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng tựa hồ không nhiều quan tâm, thật cũng không có bao nhiêu quyền nàng tuy rằng không muốn khẽ mở chiến đấu, nhưng dù gì cũng là kim mẫu nguyên quân môn hạ, đã thành tên Dương chân Đại Tu, cũng không có thực như vậy sợ phiền phước. Vì Vương Sùng... Yêu Nguyệt cũng không sợ đi đấu một trận lão Long Vương. Vương Sùng thò tay vướt yêu Nguyệt bàn tay nhỏ bé, cười hi hi nói: "Tỷ tỷ không ngại lo lắng cho ta, ta lại không phải là cái gì hạng người lô mãng." Yêu Nguyệt tức giận nói: "Ngươi cũng là không lô mãng, lúc trước mới thiên cương bất quá, liền đi cùng Đông Hải Tằng kêu ra đấu, cũng chính là ỷ vào ngươi ngay lúc đó yêu thân, có chạy chối chết thiên phú yêu thuật. Yêu Nguyệt ngữ khí hoán trách, nhưng nói lên chuyện này, trong lòng có chút mọ̉ nào. Vương Sùng năm đó cũng là quên cả sống chết cứu nàng. Lúc trước cũng liền như vậy điểm tu vi, không biết bao nhiêu lần sinh tử một phát. Nếu không có vương sùng có như vậy dốc sức liều mạng, yêu nguyệt cũng sẽ không đã bị hắn trên sự trêu đùa thủ. Vương sùng thò tay vô đùi, nói ra, lúc ấy thật không biết, vì sao thì có như vậy gắn lớn. Ta bình sinh trước sau như một nhát gan, làm việc cẩn thận chặt chẽ, sợ cũng chỉ có cùng yêu nguyệt tỷ tỷ có quan hệ mới có thể bỗng nhiên lớn mật. Yêu nguyệt tùy ý hắn nắm ngọc thủ của mình, nghe những thứ này lời tâm tình, tuy rằng thu bạch nhất thời cho. Nhưng cực độ nghe, liền không sao cả quản thúc tiểu tặc ma càng rỡ. Vương Sùng tiện tay rút cái pháp quyết, đem một bộ Hải Hội Đạo Thánh xa giá thượng dùng mềm sập triệu hoán đi ra, đặt ở trên ban công, ôm yêu nguyện xem trên biển phong quang. Tâm hắn đầu nhớ tới, lúc trước Thái Ứng tông vài thứ đạo thánh, luôn miệng nói hắn còn đoạt Ngọc Minh Sơn thiện thắng đạo thánh tầng cung, liên dường chiếu cũng không có dung tha. Không khỏi vi sinh hà tư, thầm nghĩ, đạo thánh dường chiếu, không biết có rất hay chỗ, nếu là có thể. Nghĩ đến đây, Vương Sùng giật nảy mình dùng mình một cái, chợt nhớ tới lai like một chuyện, đối với Yêu Nguyệt nói ra, đợi lần này hải thị sau đó, ta nghĩ đi tây cảnh khổ hải một chuyến. Yêu Nguyệt tựa ở hắn đầu vai, lười biếng mà hỏi, rồi lại là vì chuyện gì vậy? Vương Sùng nói ra, ta nghe người ta nói, thuần dương đại thánh mượn địa quật chân hỏa luyện kiếm, cái kia một chỗ địa quật ra đợi bính hỏa linh tinh, đều muốn đi đụng đụng một cái cơ duyên. Vương Sùng mặc dù có thu bốn đầu bính hỏa linh xà, có thể coi như tiên thiên linh vật. Nhưng toàn diện này bốn đầu bính hỏa linh xà giết đáng tiếc, nhớ tới thuần dương đại thánh luyện kiếm địa quận, định đi dò hỏi một phen. Nếu là lại thu lưỡng đạo bính hỏa linh tinh, liền bất giết xà rồi. Yêu Nguyệt đáp, còn đây là chuyện đừng đán, ta hãy theo ngươi đi một chuyến tốt rồi. Yêu Nguyệt biết rõ vương sùng có chút bí mật, nhưng là trích hiểu được vương sùng có linh trì kiếm, còn đưa bản thân một cái huyền âm kiếm, còn thật không biết, vương sùng trong tay có bính hỏa linh xà cùng bính linh kiếm. Nếu là biết rõ tiểu tặc ma thân ra Coi như là yêu Nguyệt cũng là xuất thân đại phái còn có kim ngẫ nguyên quân bực này đạo quân sư phụ sợ rằng cũng phải kinh hãi Vương Vươngsủng dỗ dành yêu nguyệt vài câu nói vài thứ chê cười chỉ thấy yêu Nguyệt tự ngủ không ngủ hắn biết do yêu Nguyệt bực này tu vi cũng không buồn ngủ chỉ là như vậy thoải mái thôi vì vậy đừng nói nói Ôm chặt yêu Nguyệt tự do nhìn ra xa nước biển còn đem vừa rồi cái kia bình rượu ngon bằng không nhếp đi qua, quarỡ lên một nghiêng rượu ngon hóa thành dây nhỏ suốt cổ họng mà vào Vương sùngng Bình sinh cũng không lớn uống rượu Rượu này lại là năm đó Thủy Tiên làm cho cất, nửa bình rượu ngon hạ xuống bụng, cũng có chút hăng hái, hư nhược hư nhất chiêu, tiểu hoàng xả phá không tới. Hắn cũng không phải là muốn triệu hoán này đầu mục ma yêu, ý niệm trong đầu chuyển một cái, tiện đưa cho hát phong song sát, quắc, qua bên kia phạm tục đội tàu, đã nói ta có kiếm quyết một chiêu, muốn hoán thiên hộp minh châu. Các người có thể đi chơi đùa một phen, cho ta xem cái náo nhiệt. Ma Thi Ninh nhất cổ cười miệng nói, không biết chủ thượng muốn chuyển cái nào một chiêu kiếm pháp. Vương Sùng mắng Cái nào một chiêu kiếm pháp? Đương nhiên là các ngươi sở học kiếm pháp, tùy tiện giáo một chiêu, đừng nói là kiếm pháp còn cần ta xuất. Ma Thi Ninh nhất cổ bị chửi trời rũ, tăng Ma Thi Đồng Sơn an ủi người hầu, nói ra, yên tĩnh đạo hữu, chớ có như vậy xem không mở, chúng ta làm tiếp xúc đấy, cũng nên có chút tư thái. Huống chi, Người cũng chớ có quên mất, trước đây không lâu chúng ta vừa bị người đánh thành thịt vụn, nếu không có chủ nhân ra tay, sợ là liền chết rồi. Ma Thi Ninh nhất cổ vẻ sợ hai giận mình. Hai người bọn họ chỉ nhớ, sớm cũng bởi vì đã chết mấy lần, có chút thất linh bắt lạc, nhưng còn nhớ rõ bản thân ngoại trừ có người chủ nhân quý quan ưng, còn có người chủ nhân gọi là tiểu phích lịch Bạch Thắng. Bọn hắn hôm nay cũng chưa không rõ, hai cái này chủ nhân quan hệ, chỉ cảm thấy quý quan ưng tiểu chủ nhân coi như hiền lành, Bạch Thắng lao chủ nhân thật đúng là cái sát tinh. Coi như là năm đó còn không phải tiểu xúc thời điểm, bằng hai người liên thủ, đều muốn bị chặt thành thịt vụn, huống chi hôm nay thực lực lớn suy. Cộng lại sợ cũng chỉ có thiên xạ tiên tử thành cửu cô đẳng cấp, ở đâu còn dám chống đối chủ nhân. Vương Sùng chính là có thể dùng đến, muốn xem cái náo nhiệt, hắn phân phó Hắc Phong song sát, hai vị này ma môn đại lao trốn ở tiểu hoàng sa trong bụng Hắc Phong động thương nghĩ một hồi, liền chui ra khỏi động phủ. Hai người đem Huyền Vũ La Hầu kế Đồ Ma Quang bung ra, khói đen cuồn cuộn, hóa thành hai trương thượng chống trời thượng vân, hạ chống đỡ mặt biển thủy mà to, quắc, chúng ta chính là là Ma môn tiểu súc. Sai rồi, sai rồi là đại lão. Chương 549, ta có kiếm pháp nhất chiêu, muốn hoán minh châu một đấu. Vương Tương cùng Dương Liêu Bình sinh gặp qua sau cùng khó lường tiên ra chính là Huyền Hạc. Lúc trước Huyền Hạc mang đi hai người bọn họ, khó cũng không có thu đồ đệ chi ý, chỉ là Vương Tương cùng Dương Liêu tự hiểu là cơ duyên, có yêu thân làm bạn, thực lực đã không tầm thường. Hai người lại từ Mạc Hổ Nhi trong miệng biết được, Huyền Hạc tại Nga Mi chỉ là tu vi kém nhất trưởng lao, lo lắng bị trì hoãn tiền đồ, chẳng hề muốn bái sư Huyền Hạc. Cự tuyệt lao đạo này hảo ý. Lại nói tiếp hai người tâm tính, ngược lại là cùng lý tình không tương tự, đều muốn học tiên, lại cảm giác mình có lẽ bái một cái hảo sư phụ, chẳng hề muốn bái một cái dung sư, chậm trễ tiền đổ. Bọn hắn ly khai vương sủng cũng chưa hẳn không có, lúc ấy vương sủng tu vi quá mức thấp, cảm thấy không có quá mức tiền đồ nguyên nhân. Ly khai vương sủng cùng huyền hạc sau đó, hai người trong giang hồ thượng phí thời gian nhiều năm, này mới phát hiện nguyên lai vương sủng cùng huyền hạc chi lưu, đã cực đoan hiếm thấy. Theo tuổi tác tăng trưởng, trong lòng hai người này mới có chút ít lo nghĩ, đối với bái nhập tiên môn ý tưởng có chút vội vàng. Lúc này hát phong song sát hiện lộ thần thông, đây chính là dương chân đại tu buồn sự, tuyệt không phải cái gì bình thường kim đan có thể so sánh. Đối mặt này thượng cao nữa là vũ, hạ trống đỡ mặt biển hai trương mặt to, vương tương cùng dương nghiêu liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện hảo hữu trong mắt nóng bỏng. Ma thi ninh nhất của quát, ta có kiếm pháp một chiêu, dục hoán minh châu nhất hộ Có người nào nguyện học? Mấy trăm chiếc hải trong thuyền, lập tức ít nhất có gần nửa có người đề khí hét lớn, nguyện y hoán này một chiều kiếm pháp. Tuy rằng những thứ này phàm tục buôn bán trên biển, hầu như không có biện pháp đạt được ma đạo hai nhà tu sĩ ưu ái, nhưng tiên thiên cảnh cao thủ cũng không ít. Thật nhiều trên chiếc thuyền, đều có tiếng chuyển mười giảm bản lánh như vậy nhân vật. Hát phong song sát đều hiểu được, đây là vương sùng cùng cực nhàm chán, muốn lái vui vẻ, cho nên cũng không nói chọn lựa ai, chỉ là quát, nguyện người nhưng là mình châu chút hết trên biển. Một đấu minh châu tuy rằng chân quý, nhưng tiên gia kiếm thuật chân quý hơn gấp 10 lần, cho nên lập tức thì có 31 đầu trên tàu biển, có người lấy ra một đấu minh châu, không chút lựa chọn chút hết trên biển. Còn lại cũng lên tiếng hô quát trả lời, nguyện ý đổi lấy một chiêu kiếm pháp buôn bán trên biển, tuy nhiên cũng sinh ra do dự. Dù sao một đấu minh châu giá trị rất nhiều, hát Phong Song Sắt cũng không giống là nghiêm chỉnh tiên nhân, chút hết nhập trên biển, lại thêm là có chút hoang đường không bị trói buộc. Những thứ này buôn bán trên biển tựa như xem một cái náo nhiệt. Nếu là những cái kia chút hết một đấu trần châu thương nhân được kiếm pháp, bản thân lại chút hết cũng không muộn. Tăng ma thi đồng sơn thở dài, cùng ma thi ninh nhất cổ thương nghị vài câu, liền quát, chút hết chân châu người, thỉnh hứng lấy kiếm thuật. Tăng ma thi đồng sơn giàu gì cũng là ma môn dương chân đại tu, hắn trực tiếp đem một chiêu kiếm pháp, khắc ở chút hết một đấu minh châu người thức hải. Một chiêu này kiếm pháp, chính là là ma môn tiểu âm sát kiếm thuật. Tiểu âm sát kiếm thuật nói là kiếm pháp, nhưng thật ra là một môn luyện cương sát chi Pháp Có thể thu luyện Ngũ Kim chi khí, hóa thành tối đa 36 đạo âm sát kiếm quang, cất giữ tại khiếu huyệt ở trong, ra tay chính là một đạo kiếm quang, uy lực bên ngoài môn cương sắt bên trong được coi là tuyệt đỉnh, hơn xa cái gì thập nhị hoa thần cương sát, thủy vân yên, bạch hồng linh cương chi lưu. Chỉ là cái môn này kiếm thuật có thật lớn chỗ thiếu hụt, mỗi dùng một lần tiểu âm sát kiếm quang, liền cần tính tọa luyện khí mấy ngày, đem âm sát kiếm quang bổ sung. Dĩ phạm tục chi thân dung nạp ngũ kim chi khí, có tổn hại nguyên khí cho nên tu luyện phương pháp này người, nhiều sẽ ở tráng niên mà chết. Về phần ma đạo hai nhà nghiêm chỉnh tu sĩ, người nào sẽ đi luyện loại này có hại cho sức khỏe cương sát. Đại môn nghiêm chỉnh công pháp còn tu luyện chưa đủ cần cụ đây. Tăng ma thi Đồng Sơn cùng ma thi Ninh Nhất Cổ, đưa ra kiếm pháp sau đó, liền thu thần thông, hai chương mặt to biến mất tại vòng trời. Hầu như tất cả phàm tục buôn bán trên biển, đều trận mắt há hốc mộm. Những cái kia không có chút hết một đấu minh châu thế hệ, đương nhiên là rất là tiếc vô cùng cũng không nghĩ tới hai cái này thoạt nhìn cùng hung cực các tiên nhân, thật sự theo lời truyền pháp, truyền đại pháp liền đi, cũng không chịu ở lâu, bọn hắn đều muốn lại đổi lấy kiếm chiêu, đã không còn cơ hội. Cái kêu 31 chiếc chút hết một đấu minh châu buôn bán trên biển, cũng đấm ngực dầm chân, ân hận cuốn quýt. Chút hết một đấu minh châu loại này việc nặng, những thứ này thân gia cự phú buôn bán trên biển, ai chịu tự mình động thủ, đều là làm dưới tay nô buộc đi làm. Kết quả một chiêu này tiên nhân truyền lại kiếm pháp Liên tiện nghi những thứ này khó coi nô tài. Bọn hắn như thế không hối hận. Vương Sùng rất xa nhìn thấy, hát Phong song sát làm những chuyện như vậy, quả nhiên vui vẻ vô cùng. Hắn cũng không có hy vọng đùa nghịch bất luận kẻ nào, nhưng những thứ này phàm tục buồn bán trên biển, rồi lại các loại tự cho là đúng, bất kể là chút hết một đấu Minh Châu hào sảng thế hệ, đây là tự giác thông minh, vương tha cho cơ hội người, đều bị người của mình tâm làm hại, đến không được độ tốt nhất. Vương Sùng cũng không biết, hát Phong song sát truyền thụ cho là tiểu âm sát kiếm thuật. Coi như là được chuyển thụ người, ngày sau cũng chưa chắc tốt. Nếu là hắn biết rõ, thật đúng là bất hội làm như vậy tuyệt, khẳng định so với hắc phong song sát lại hoán một môn nghiêm chỉnh kiếm chiêu. Vương Tương cùng Dương Nghiêu cũng chút hết một đấu minh châu. Bất quá bọn hắn bên này nhưng là Dương Nghiêu tự mình ra tay, dù sao Vương Tương hai cái đuổi đều đứt gãy, hai tay còn muốn chống rẽ, không có biện pháp chút hết một đấu minh châu. Vương Tương thấy Dương Nghiêu sát mặt, tựa hồ có chút hoang mang, nhịn không được hỏi, người như thế nào như thế cổ quái. Chớ không phải là chiêu này kiếm thuật có chút không chịu nổi. Dương Nghiêu lắc đầu, đắp, một chiêu này kiếm pháp, trừ bỏ bị hai vị tiên nhân thiết lập phong ấn, không có cách nào truyền nhân, ngược lại là không có gì không chịu nổi. Chỉ là, nó cũng không thể so với công tử truyền thụ chúng ta phi hỏa kích lôi đại pháp hơi mạnh mẽ, chỉ là một môn đấu pháp chi thuật, cũng không thể tu luyện trường sinh, cũng làm không phải thật chính tu sĩ. Vương Tương cùng Dương Nghiêu đều được vương sùng truyền thụ hàng Long kim cương thủ, Cũng phải vương sùng chuyển thụ qua phi hỏa kích lôi đại pháp, người phía trước vẫn chỉ là phạm tục võ học, người sau nhưng có thể tu luyện tới thiên cương cảnh. Chỉ là hai người ban đầu vài năm, mê luyến nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ cần hóa thành yêu thân, thì có kim đan cảnh pháp lực, cho nên cũng không có cẩn thận tu luyện phi hỏa kích lôi đại pháp. Đợi đến hai người tỉnh ngộ đến nhân yêu tương hóa chi thuật, cũng không thể trưởng sinh, cũng không thể trở thành chân chính tu sĩ, lại đi tu luyện phi hỏa kích lôi đại pháp, đã qua niên kỷ, gân cốt trường thành. Bản thân lại không phải là ngộ tính tuyệt hảo thế hệ, chỉ là hai cái hơi chút thông minh thiếu niên, cho nên một mực không thể luyện thành. Kỳ thật như dĩ tư chất mà nói, coi như là mạc hổ nhi đều mạnh hơn bọn hắn, dù sao mạc hổ nhi chiếm thân tỷ tỷ cơ duyên, ăn một hồ lâu kiển nguyên hoán cốt đăn đây Vương tương có chút thất lạc, tiêu lên, cũng không có thể trường sinh sao. Dương Nhiêu nói ra, ta không có cách nào khác nói ra tu luyện như thế nào, nhưng cái này kiếm pháp chính là dĩ bí pháp thu thập nhếp ngũ kim chi khí. Luyện làm một cỗ tiểu âm sắt kiếm quang, tồn tại khiếu trong huyện thời điểm đối địch bay ra kiếm quang đi, huy lực cũng không phải tụ rồi lại thật không là tu hành chi pháp. Vương Tương cũng coi là hiểu sơ tu hành, nghe vậy đã biết rõ Dương Liêu Tuyệt không có dỗ dành lừa gạt mình, này thuật sắc thực không phải là nghiêm chỉnh đạo pháp, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, sớm biết như vậy bái sư học đạo khó như vậy, lúc trước chúng ta cùng theo công tử cũng tốt, cùng theo huyền hạc lao tiên cũng tốt, tội gì phí thời gian nhiều năm như vậy năm tháng. Trước 550, nhân sinh bách thái, nhiều loại thần thái trước khi xuất phát. Yêu nguyệt cùng vương sùng tại hoa tự đảo ngây người mấy ngày. Vương sùng lấy kiếm pháp đổi lấy Minh Châu chuyện này, động đến rất nhiều nhân quả, sinh ra nhiều chuyện xưa. Vương sùng đầu chú ý vài cái cực kỳ có thú. Chuyện này, một món trong đó là, có một vị phàm tục thư sinh, vị này thư sinh quá mức triệt để vì nuôi sống gia đình, hay cùng một vị trưởng bối xa phó hải ngoại làm chút ít mua bán. Hắn mấy năm trước cười thuyền biển xảy ra chuyện. Rơi vào trên biển, bị một vị đi ngang qua tán tiên cứu, có thể làm quen vị này tán tu trong môn tiểu tỷ nữ. Hai tình mặc dù cũng vui vẻ, tuy nhiên cũng không tự do, không cách nào thành tiểu huyên minh. Về sau thư sinh về tới trong nhà, như cũng niệm tư niệm tư, không quên giai nhân. Lần này hắn lại là đi theo trưởng bối ra biển, xung phong nhận việc đem Minh Châu chút hết nhập hải, phải kiếm thuật chuyển thừa. Vừa vặn vị kia tán tu cũng ở đây phụ cận, về nhận ra hắn, liền phái người tới đây hỏi hắn khả năng đổi lấy bí pháp này. Thư sinh cắn răng một cái, liền đưa ra một cái tự giác rất là vô lệ yêu cầu, đều muốn đổi lấy vị kia tiểu tỷ nữ. Tán tu rồi lại không quan tâm một cái bình thường tỷ nữ, lập tức đáp ứng, dị bi pháp đem thư sinh thức hải kiếm thuật chuyển đi, chẳng những đem tiểu tỷ nữ đưa tới, lại thêm bỏ đi mất thư sinh một chiếc thuyền biển. Thư sinh đến cơ duyên này, cũng không lưu lại nữa nơi này, dẫn theo người thường xuất phát về nhà. Mặt khác một cái chuyện xưa, nhưng là có nhà chủ thuyền vì cướp lấy bí pháp, đem chút hết mình châu cháu ngoại kêu đi qua đều muốn ép hỏi ra kiếm pháp nhưng là cả nhà bọn họ đều là Ph phong tục như thế có cái kia tán tiên pháp lực vị trường bối này ép hỏi không liền cho rằng là bản thân cháu ngoại trai giấu dếm phân phó vài thứ đắc lực chính là thủ hạ đem cháu ngoại trai nửa đêm đặt tại trong khoang thuyền đang sống đánh chết nhưng trong thức hải kiếm pháp tiêu tán rồi lại chẳng được gì còn có một chuyện xưa đã có cái từ nhỏ bị gia chủ nuôi lớn làm Za nôệ phó như thường ngày cần cụ chăm chỉ được chút hết Minh Châu nhập Hải việc cần làm thu hoạch kiếm thuật. Chủ nhà cảm thấy nô tài kia là một cái có vận khí người, liền thu làm nghĩa tử, về cho hai cái mỹ mạo nha hoàn, vị này kiện phó như vậy một bước lên trời. Có một vị khác được kiếm thuật người, cảm giác mình đã là nhân trung chi long vượng, kiêu ngạo tự đại, chỉ cao khí ngang, hay cùng vài thứ xảo trá cùng thế hệ thương nghị, thừa dịp lúc ban đêm giết chủ nhà, nưu đồ tài sản. Tiểu Tặc Ma nhìn này nhân sinh muôn màu, nhiều loại thần thái trước khi xuất phát, chỉ cảm thấy ma luyện đạo tâm, chưa bao giờ giống như này dễ dàng. Vương Sùng làm những chuyện này, Yêu Nguyệt cũng không để ý tới. Một ngày này hai người lại là tại trên ban công rảnh rỗi ngắm phong cảnh. Yêu Nguyệt phu nhân đôi mắt đẹp nhẹ đóng, tựa ở trên giường êm đang tại thiêm thiếp, khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, thật đúng mỹ nhân như ngọc, hoạt sát sinh hương. Vương Sùng đang tại tự rót uống một mình, lại nghe được Yêu Nguyệt nhỏ giọng hỏi một câu, ở đâu thu hai cái tiểu xúc Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, cũng không phải ta thu phục Hai người này đụng chỉnh ngay ngắn thiết bản. Gặp Nga Mi Nam Tông huyền diệp chân nhân, bị nhất kiếm chém thành thịt vụ, bị người nhặt được tiện nghi, về sau lưu lạc đến trong tay của ta. Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, cũng không nhiều hỏi, nàng cũng không quan tâm Vương Sùng như thế nào thu phục hát phong song sát, chỉ là lo lắng hắn chẩm mê nhân yêu tương hóa chi thuật, chẩm chế nghiêm chỉnh tu hành. Vương Sùng thu phục hai cái dương chân đại tu, rõ ràng cũng không có luyện nhân yêu tương hóa chi thuật, thật ra khiến nàng có vài phần giải sầu. Về phần Vương Sùng cuối cùng còn có cái gì bí mật, Yêu Nguyệt cũng không muốn hỏi đến Tiểu tặc ma tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng với tư cách người bên cạnh, thật nhiều dấu vết để lại, ở đâu nói là che giấu liền che giấu đúng không? Huống chi, Vương Sùng đem hắc phong song sát hiển lộ, ngoại trừ bộ dáng phong trần bên ngoài, cũng có mượn cơ hội thổ lộ bí mật chi ý. Yêu Nguyệt đã thập phần thỏa mãn, mới sẽ không đi quá mức bức bách Vương Sùng. Vương Sùng thấy Yêu Nguyệt là một câu, liền không hỏi nhiều rồi, thầm khen một tiếng, "Ta Yêu Nguyệt tỷ tỷ hảo xinh khoan hồng độ lượng." Hán tự tay vướt ve Yêu Nguyệt như tơ mái tóc, ôn nhu nói: Có đôi khi, ta đã nghĩ, có phải hay không lão thiên gia tổng hy vọng ta làm người tốt đây. Mới đem yêu nguyệt tỷ tỉ, tỉ đưa tới bên cạnh ta. Yêu nguyệt khỏe miệng nhẹ về lên, mang một câu, tiểu hoạt đầu lại đang ba hoa. Vương sùng cũng không phân biệt giải, đầu cười hì hì nói, đầu ngóng trông có thể tại yêu nguyệt tỷ tỷ trước mặt, ba hoa cái một nghìn, một vạn niên mới tốt. Hắn nhìn qua nơi xa những cái kia phảm tục buôn bán trên biển đội tàu, nói ra, ta trong vòng 300 năm tất nhiên có thể thu thập ngũ hành linh vật, tấn thành kim đan. Trong vòng 500 năm tất nhiên có thể vượt qua tàm thai hoạ, tấn thành dương chân, đến lúc đó, có thể cùng yêu nguyệt tỷ tỷ giống như cảnh giới. Yêu nguyệt đôi mi thanh tú gãy nhẹ, hình như có ý tán thưởng, nhưng vẫn kiểu không có mở to mắt. Vương Sùng lúc này muốn nhưng là, nếu ta thật có thể dĩ sơn hải kinh tấn thành kim đan, đột phá dương chân, chỉ sợ cũng sẽ không kém tự tiểu kiếm tiên Âu dương đồ à. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, như ngươi thật có thể 300 năm sau mới tấn thành kim đan, sẽ gặp có một trận đại cơ duyên Vương Sùng hỏi lại thì, Diễn Thiên Châu rồi lại không trả lời rồi. Vương Sùng cũng thói quen Diễn Thiên Châu như vậy xuất quỷ nhập thần. Hắn thậm chí có chút ý kiến, Diễn Thiên Châu không phải không nói, nhưng thật ra là nó cũng không phải xác định, hay hoặc là nó cũng không biết nên trả lời thế nào. Hôm nay hắn đã không phải là thập phần ỷ lại Diễn Thiên Châu, coi như là không có kiện bảo bối này, chỉ cần làm từng bước tu hành, cũng có vô lượng tiền đồ. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, Diễn Thiên Châu cuối cùng sao sẽ xuất hiện trên người mình thì tại sao một mực dốc hết trong nội tâm cho mình chỉ điểm? Chỉ là, những chuyện này, Diễn Thiên Châu sẽ không nói, cũng hỏi không ra lai. Like. Vương Sùng vừa muốn lại ở một ly, lại phát hiện bình rượu sớm trống giống, cười nhẹ một tiếng, rồi lại chợt nghe được trên biển giống như tiếng sấm liên tục gào to, hải thị mở, hải thị mở, hải thị mở. Hắn cũng đột nhiên tinh thần chấn động, têu lên, cuối cùng là hải thị mở, ở chỗ này ngốc tuy rằng nhàn hạ thế ý, nhưng cũng có chút nặng nghề. Yêu Nguyệt mở ra tình mâu, ôn nu nói, ngươi xem mấy ngày, những cái kia phạm tục thăng trầm, còn có nặng nghề sao? Vương Sùng Trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng, nói ra, chính là đã thấy nhiều phạm tục thăng trầm, mới càng cảm thấy đến nặng nghề. Nhân sinh cùng ở giữa thiên địa, tổng có thật nhiều gây chuyện sự tình. Coi như là gia tài bạc triệu, thông minh tuyệt đỉnh, lại phục xảo trá, nhìn thấu nhân tâm thế hệ, như cũ rất nhiều gây chuyện. Bên này là phạm tục, chúng ta tuy rằng cũng có xuất hiện không hài hòa cũng có xuất hiện tâm nhìn qua, nhưng cuối cùng tính là tiên nhân. Hoa tự đảo thượng dĩ nhiên có một đạo độn quang bay lên, long quá nhi một thân hoa lệ cung trang, dưới bàn chân ánh sáng 5 màu, quắc, hải thị mở ra, chư vị đạo hữu có thể cẩm thiệp mời tiến vào, chớ để cho mời giản thế hệ, kính xin lui bước. Chư vị hoa tự đảo chủ bàn tay trắng nõn nhẹ dơ lên, thì có một chỗ môn hộ tại hoa tự đảo ngoại trong vòng hơn 10 dặm chỗ, thăng ra khỏi biển trước mặt. Cái cửa này môn hộ cao có mấy trăm trượng, rộng lớn vô cùng, mới vừa xuất hiện Liền có mấy trăm đầu hải tộc đại yêu bằng không nhảy ra mặt biển, nhảy vào trong đó. Không bao lâu lại có vài chục đạo độn quang theo hoa tự đảo thượng bay lên không, cũng đều đưa vào trong đó đi. Vương Sùng cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ chúng ta cũng vào đi thôi. Không nghĩ tới lao long vương cùng kim sa đạo chủ, làm cho này hải thị, rõ ràng thật lớn trận chiến. chương 551, Thiên Cương đấu kiếm. Vương Sùng cùng yêu nguyệt khống chế độn quang, bay vào cái cửa này môn hộ, vừa mới đi xuyên qua. Chỉ thấy trong thiên địa treo cao hơn 10 tòa đồng dạng môn hộ, lần lượt đều có yêu quái cùng tu sĩ tiến đến. Yêu nguyệt xuất thân thôn Hải huyền Tông, ánh mắt cực kỳ lợi hại, nói ra, nguyên tới nơi này hải thị, cũng cổ tiên nhân di tích. Này hơn 10 tòa môn hộ có thể thông hướng bao gồm 14 đảo ở bên trong các nơi địa phương, bị cự đầu Long Vương cùng Kim Sa đảo chủ lợi dụng dâng lên, dịch chuyển lui tới lữ khách. Vương Sùng cũng là vi sinh tán thưởng, teo lên, nơi đây còn có thể dùng để chạy nạ. Nếu là gặp được địch nhân, Hả không phải có thể lợi dụng này hơn 10 môn hộ, trốn chạy đi nơi khác. Hắn rõ ràng còn thấy được mấy người quen, trong đó có cự đầu lòng Vương tọa hạ vài thứ Tuần Hải Đại Tương, bao gồm thứ 5 Tuần Hải Đại Tương Tử Ngọ, La Phi Ngư Thành Tinh, đệ thất Tuần Hải Đại Tương Ngã Thiên, đại ô Tặc Tinh xuất Hân, thậm chí còn gặp được nhân ngư Tàm Công Chúa Đại. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn có 14 đảo tu sĩ, trong đó có phần có mấy cái Vương Sùng đều nhìn quấn mắt, năm đó đuổi giết qua hán. Vương Sùng tuy rằng cũng đã gặp mấy lần tu sĩ đại tụ, Nhưng chưa từng thấy qua như vậy náo nhiệt. Hơn 10 tòa cự đại môn hộ treo cao, phía dưới mặc dù có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo người cũng không ít, nhưng hấp dẫn người ta nhất nhưng là trôi nổi bầu trời rất nhiều phát bảo. Nhiều tu sĩ cùng đại yêu đều làm một cái có thể phụ không pháp khí, triển khai bản thân hàng hóa, tùy ý người khác tới hồi bình luận. Có chút yêu quái cùng tán tu phụ không ngự khí, đi vòng vòng, thấy cái gì hợp ý đồ vật, liền đi tới hỏi ý, cũng là hơi có chút thương gia nhà bộ dáng. Đầu là bất kể là mua đồ đấy. Đây là bán đồ vật đấy, phần lớn đều có sắp xếp không ngự khí thế khả năng, vân thường tiên, cao quan cổ phủ, nhất phái tiên gia tình hình thôi. Không có thành tựu thiên cương đại diễn thế hệ, đều cản trở tại ở trên nào phân ra cao tầng thấp. Vương Sùng tuy rằng cũng mở khai tầm mắt, nhưng có mắt đắm năm sắc chi khái, xem hứng thu giặt rào. Yêu Nguyệt đông nhiên kinh ngạc, nói một tiếng nói, như thế nào nga mi người cũng tới. Vương Sùng hỏi, ở nơi nào? Tà sao không nhìn thấy? Yêu Nguyệt chỉ một ngón tay đã thấy hơn 10 người trẻ tuổi tu sĩ, chính với một chiếc nhạt kim thuyền nhỏ, đang tại tại các nơi buôn bán bán hàng hóa yêu quái cùng tu sĩ giữa quay quanh. Vương Sùng một hồi lâu mới phản ứng tới, lại là một đám Thiên Cương cảnh Nga Mi đệ tử. Hắn coi quen thấy Huyền Đức, Huyền Diệp, Huyền Hạc, Bạch Vân, Âu Dương Đổ, Tề Băng Vân, cái kia đám nhân vật, liền theo bản năng đem Nga Mi xem cao một ít, vừa rồi cũng không có hướng Thiên Cương cảnh người thượng nghĩ. Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn đến liếc, lại phát hiện này hơn 10 tên Nga đệ tử Chẳng những có bản thân người quen, rõ ràng còn có chính mình đồ đệ, hắn tại Dương Châu làm cho thu tư đồ huy rõ ràng cũng ở trong đó, không khỏi hào sinh hiếu kỷ, thầm nghĩ, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn này Nga mi đệ tử Lai Hải Thị làm chi? Bọn này Nga mi đệ tử, có năm đó cùng hắn quan hệ rất tốt Hoa Phi Diệp cùng Tạ Linh Tốn, còn có Hoa Phi Diệp Sư Mội Vân Tố Nga, Lý Hư trong môn hạ hai cái đồng nhi, Vương Giã Linh duy nhất môn đổ Long Đố. Cũng có mấy người Vương Sùng cũng không nhìn được đến. Xem phục sức cũng cùng Nga mi bản sơn bất đồng, ngược lại là cùng tư đồ vì phục sức tương tự, thập thành chính là Nga mi nam tông người. Đám người kia trong cũng không có mạc hổ nhi cái này hùng bà bảo. Vương Sùng thoáng suy nghĩ, liền hiểu rõ ra, mạc hổ nhi chỉ sợ là đến nay vẫn không thể thành tiểu thiên cương, tự nhiên không có cách nào khác cùng những người này cùng một chỗ rèn luyện. Vương Sùng nghi ngờ trong lòng, đưa một đạo ý niệm trong đầu, đi xa nghìn vạn giảm bên ngoài, không bao lâu nguyên thần thứ hai liền chuyển trở về một đạo tin tức. Vương Sùng lập tức cảm thấy hiểu rõ, lại là Nga Mi cùng Thái Ức tông đấu kiếm nguyên nhân. Huyền Đức đề nghị Nga Mi cùng Thái Ức tông hai nhà đấu kiếm, dĩ quyết định một ít bảo vật quay lại, dùng cái này hóa giải tranh đấu, tổng cộng chia làm tứ trận. Trước hết nhất chính là Thiên Cương cảnh đấu kiếm. Huyền Đức biết rõ bản sơn đệ tử chưa đủ, liền buông tha thể diện, đi theo Huyền Diệp thương nghị, làm cho Nam Tông cũng xuất mấy người đệ tử, cuối cùng liền biến thành bản sơn xuất 6 người, Nam Tông xuất 4 người, tổng cộng góp đủ 10 người. Thiên cương cảnh đấu kiếm, an bài tại mấy tháng sau đó, những thứ này Nga mi đệ tử ngoại trừ tư đồ vi bên ngoài, đều không có dùng chung phi kiếm, thậm chí có người liền cương khí chi bảo đều không có, cho nên có người đề nghị lai hải thị thử thời vận Vương sùng được tin tức này, cũng thực không biết làm sao, thầm nghĩ, huyền đức lao đạo cũng là cam lòng ra mặt. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, nguyên thần thứ hai đồng thời còn truyền một cái khác tin tức, lần này Nga mi cùng thái ớt thiên cương cảnh đệ tử đấu kiếm, Nga Mi một phương là do hắn chủ trì thậm chí đã liền tặng thưởng, đều là chính hắn lai suất. Đương nhiên huyền đức cũng không phải là lòng dạ hiểm độc đến cùng, cũng đã đáp ứng nếu là giành được tặng thưởng, liền chia lại vương sùng nửa Vương sùng cùng nguyên thần thứ hai thông truyền một ít tin tức, nguyên thần thứ hai hôm nay được huyền diệp chân truyền, chính đang bế quan khổ tu kiếm pháp, truyền tin tức, liền lại phục nhập định đi. Vương sùng rồi lại thầm nghĩ, tuy rằng trong tay của ta đồ vật đều là của chống cướp, có thể cũng không muốn trả trở về. Nga mi cùng thái thiên cương cảnh đấu kiếm phải làm tìm kiếm nghĩ cách, làm cho Nga Mi bên này nhiều tháng mấy trận. Chỉ là hắn khổ tư một lát, cũng nghĩ không ra, có cái gì tốt chiêu số. Dù sao hắn cũng không quá đáng là một cái đại diễn cảnh, Nga Mi tốt xấu cũng có mấy cái chân nhân, huyền diệp cái này thái ớt cảnh đạo Thánh đây. Như thế nào đều so với hắn đáng tin cậy chút ít. Yêu Nguyệt cũng là lần đầu tiên lai like hải thị, đôi mắt đẹp nhìn quanh, đống nhiên thấy một đầu đại yêu ngồi ở một trường vần trên giường, trước mặt xếp đặt hơn 10 món cổ kính vật có một cái làm cho hắn nhìn chúng, liền lôi kéo vương sùng nhanh nhẹn đáp xuống. Nay đầu mục yêu toàn thân là nhãn, cũng không biết là cái gì thành tinh, nhìn thấy hai người, ôm ôm nói, ta nhu cầu một bộ đạo bí quyết, nếu là không có đạo bí quyết, cũng không thể so với tới hỏi giá rồi. Vương sùng cười nói, ngươi này đều là vật gì, đã cảm thấy có thể đáng một bộ đạo bí quyết. Nay đầu mục yêu vỏ gốm tiếng hỏi, ngươi còn có có thể chuyển thụ yêu quái đạo bí quyết. Nếu có ta liền giải thích cùng ngươi nghe, thanh nhã, chớ có trì phu Vương Sùng cười nói, thật sự có. Này đầu mục yêu lộ ra sắc mặt vui mừng, kêu lên, ta đây vài cái bảo bối, đều là tại một chỗ hải trong mắt đến, chính là thượng cổ tiên nhân luyện ma bảo vật Người đầu phải hiểu được tế luyện, đấu pháp thời điểm liền có vô cùng nguy lực. Bên cạnh một đầu cười phi thảm yêu cười quái dị nói, chớ có nghe bách nhãn lừa dối, hắn mấy cái này đồ vật trọng yếu không có cách nào khác tế luyện. Hàng năm hay là hắn đều, hầu như không người hỏi thăm, tổng cộng cũng chỉ nửa dụ, dỗ dụ dỗ bán đi một r Nhân ra về đã tới tìm hắn hằng rộng, chỉ là không tìm được hắn thôi. Bách nhãn cũng không để ý, quắc, hàng bán người hữu duyên, bọn hắn không có có duyên phận, đương nhiên không biết ta bảo bối này hảo. Vương Sùng cười mỉm thúc dục thiên ma ngũ thức, chỉ là nhìn lướt qua, liền khẽ lắp đầu, những thứ này pháp bảo linh khí toàn bộ tán, luyện liền cấm chế cũng hỏng mất, chỉ có thể coi là là một ít tài liệu, đã không coi là bảo bối. Loại vật này nếu là mổ ra, dùng để luyện chế phi kiếm pháp bảo, còn có thể có chút giá trị. Coi như Pháp bảo ra bán, quả nhiên là lừa người rồi. chương 552, đệ đệ, người muốn ngũ hành linh vật tới. Yêu Nguyệt thò tay vê lên một căn xích sắt giống như bảo vật. Vật ấy đứt gây một nửa, nguyên lai là cái dạng gì nữa đây, đã không cách nào biết rõ, tối như mực đấy, cũng linh quang, cũng nguyệt khí. Yêu Nguyệt hỏi, dùng một môn cấm pháp, có thể hoán vật ấy hay không? Bách nhãn không chút lựa chọn đáp, chỉ cần đạo bí quyết, không ngại cấm pháp. Vương Sùng ha ha cười nói, được rồi a Những thứ này rách dưới vật, hắn hoán 1.000 năm cũng không được người muốn, ở đâu đáng giá cái gì đạo bí quyết. Yêu nguyệt có chút đáng tiếc, bung xuống một nửa xích sắt kêu lên, này xích sắt nếu là dung luyện, có vài loại kim loại chi tinh, có thể dùng làm luyện kiếm tài liệu, tuy rằng phân lượng có phần chưa đủ. Bên cạnh chen vào nói lời nói đầu kia yêu quái, trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, nghe, vị này phu nhân tựa hồ là cái gặp luyện kiếm đấy, không biết có thể hay không thỉnh nàng ra tay, giúp ta luyện một cây kiếm. Luyện chế phi kiếm pháp môn, so kiếm bí quyết còn muốn hăng Hữu thật nhiều tán tu mấy trăm năm vất vả, cũng có thể gom đủ luyện một lưỡi phi kiếm tài liệu, chỉ là rồi lại khổ luyện không người hỗ trợ luyện kiếm. Này đầu yêu quái tên là Lôi Thiểm, trong lòng vòng vài thứ ý niệm trong đầu, liền kêu nói, vị này phu nhân và công tử, ta chỗ này cũng có chút bảo vật không biết còn có hợp ý. Vương Sùng liếc mắt nhìn, đã thấy này đầu yêu thân hàng hóa, đều là chút ít quặng bỏ tình một loại, hiển nhiên này yêu tinh sở trường đào đất tri thuật. Từ dưới đất mạch khoáng trong đổ vật, chỉ là hảo vài thứ, hắn cũng không biết lai lịch, lại thêm không cần phải. Lập tức một cười nói, nhưng là không có quá mức có thể nhu cầu. Nhắc tới cũng trùng hợp, Nga Mi mọi người áp chế nhạt kim thừa nhỏ, rõ ràng cũng bay tới, nhìn thấy hai đầu yêu quái đổ vật, vương giá linh duy nhất muôn đổ lòng đố. Trần Sinh vui mừng, kêu lên, mấy vị sư tỷ sư huynh mời xem, chỗ đó không phải chúng ta muốn tìm Thái Nguyên kim tinh. Vương sùng thầm nghĩ, này đứa nhỏ ngốc, như thế liền có thể nói ra được nay chẳng phải là làm cho gian thương cố định lên giá. Hai cái yêu quái quả nhiên đều làm ra nghiêm nghị vẻ, bách nhãn liền kêu nói, ta chỗ này bảo bối, chỉ đổi đạo bí quyết, nếu là không có, mau chớ để mở tôn khẩu. Long đố, ngượng ngùng cười cười, nói ra, thật có lỗi thật có lỗi, con đường nhỏ nhìn lầm rồi, nguyên lai like không phải. Nga mi chúng đệ tử, đã có người an ăn cười yêu đất, vương sùng cũng không nhìn được đến, cười cái vị kêu Nga mi nữ đệ tử, ngược lại là nhiều nhìn thoáng qua đồ đệ của mình. Tư Đồ Huy cũng phải một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, hôm nay thoát thai hoàn cốt, lại thêm luyện thành một thân cương khí, trên thân âm dương nhị khí lưu chuyển, học nhưng là thiếu dương huyền âm hai môn kiếm quyết. Vị này năm đó phong Lưu phong Khoáng công tử, rồi lại đi quần áo lụa là chi khí, thay đổi một thân đạo khí thế, có nhiều sư tỷ muội tại một chỗ, rồi lại mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, khẩu quan tâm, không nói không động, ngồi ngay ngắn ở nhạn kim thuyền nhỏ nơi hẻo lánh, yên lặng vận luyện chân khí. Hoa Phi Diệp nghiêm nghiêm một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, Tại những ngày này cường cảnh Nga Mi trong hàng đệ tử, phải kể là luận đến nàng xếp hạng cao nhất, cho nên chuyến này coi hắn làm chủ. Vị này Nga Mi nữ đệ tử ngược lại là hơi thấy lớn tuổi, cũng không biết là giới hạn trong công lực cảnh giới không đến, chú Nhan Chi thuật hơi thua, đây là không hy vọng bản thân chỉ dừng lại ở mười mấy tuổi tuổi nhỏ. Hoa Phi Diệp đang muốn dẫn theo một loại Nga Mi đệ tử ly khai, lôi thiềm liền không nhịn được kêu lên, ta những thứ này đều là vạn năm khó gặp bà bối, mấy vị thực đừng tới chút ít. Ta chỉ muốn cầu người hỗ trợ luyện một cây kiếm. Nga mi mọi người nhưng không ai đáp án, cũng không quay đầu lại đi. Vương Sùng cũng cùng yêu Nguyệt, đi những thứ khác yêu quái cùng tán tu chỗ, lại không để ý tới này hai đầu yêu quái. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt dạo qua một vòng, ngược lại là thực thu một ít tài liệu, có chút có thể luyện chế pháp bảo, có chút có thể luyện chế phi kiếm. Vương Sùng thông qua được nguyên thần thứ hai, hôm nay cũng biết luyện chế thái bạch linh quang kiếm tài liệu cần những gì, thậm chí còn thu một khối thái bạch tinh kim chỉ là phân lượng có phần chưa đủ. Tuy rằng hơi có thu hoạch, Vương sùng như cũng cảm thấy không phải phù hợp mong đợi, tâm hắn đầu thầm nghĩ, những tán tu này đổ vận, tuy rằng lai lịch kỳ quái, chủng loại cũng nhiều, nhưng thật muốn lại nói tiếp, còn chưa hẳn bị kịp được ta đánh cướp tiểu dương cung cùng mình Sơ tông, tăng thêm a là giáo cất trong kho thêm nữa. Kỳ thật này cũng không trách Hải thị, nơi đây tối đa cũng bất quá chính là kim đan cảnh yếu quái, kim đan cảnh tán tu đều ít, cửu thành, cửu trở lên đều là đại diễn, lại có thể có cái gì tốt bà bối? Giống như gia tài rất nhiều thế hệ, đi cái gì bình thường phố xá đi dạo, ngoại trừ đồ cái mới lạ, thật đúng là có thể mua được cái gì vật quý hiếm hay sao. Hắn vừa cảm thấy hải thị có chút không thú vị, chật nghe đến rất xa một tiếng như giống, không trở tay kịp thì có một đội tu sĩ rong trống khua chiêng mà đến. Đội ngũ khoảng chừng hơn 10 vị đại diễn, ba vị trở lên kim đan, người cầm đầu lại là kim sa giáo phó giáo chủ cực quang phu nhân, bên cạnh chính là cực liệt, cực liệt thủ nhờ cậy một tòa núi nhỏ. Này tòa núi nhỏ sáng lạn chói mắt, giống như trong suốt, bên trong có một đầu bạch ngưu, tùn, tù bò, họ, tùn, tù bò, họ, gọi bậy ở bên trong đảo quanh. Bên cạnh một tên tán tu kêu lên, Cư Quang phu nhân lại đem lạc ra đảo chấn đảo chi vật mời đi ra rồi. Chỉ tiếc, ai có một lưỡi phi kiếm cùng hắn. Yêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, Thái Ứng Nguyên Tinh. Đệ để, ngươi muốn ngũ hành linh vật tới. Vương Sùng cũng là đột nhiên phấn khởi, kêu lên lại là khó khăn nhất đến kim hệ linh vật, chỉ tiếc ta không có cơ dư thừa phi kiếm cùng bọn họ. Yêu Nguyệt Phu nhân dựng lên đột quang, tựa như Cực Quang Phu nhân nên đón tiếp lấy. Cực Quang Phu nhân mấy năm này, thậm chí nghị cho chất nhi Cực Liệt một cái hảo tiền đồ, cho nên thỉnh ra lạc già đảo trấn đảo chí bảo, đều muốn hoán một lưỡi phi kiếm. Chỉ là phi kiếm quá mức khó được, mặc dù này khối Thái Ứng Nguyên tinh đã có mấy ngàn năm hòa hợp, như cũng không thể như nguyện. Chỉ cần có cao thủ tế luyện, này khối Thái Ứng Nguyên tinh Đứng có thể trở thành cực phẩm pháp bảo, thậm chí cũng có thể luyện chế phi kiếm. Chỉ là luyện kiếm cần phải có độc môn bí pháp, luyện kiếm cao nhân, chớ có nói cực quang phu nhân, coi như là kim sa giáo cũng không có bản lánh như vậy. Luyện trở thành pháp bảo lại quá đáng tiếc, lúc này mới vẫn luôn vô dụng vận dụng Cực quang phu nhân mắt nhìn một cái rung mạo quá mức mị nữ tu, ngăn lại đoàn người mình đừng đi, nhìn không được quát, đạo hưu ý muốn như thế nào. Yêu nguyệt phu nhân lấy ra vương sùng tặng cho huyền âm kiếm, kêu lên có thể đổi lấy thái ớt nguyên tinh. Cực quang phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn nói chuyện, sau lưng nàng một vị kim sa giáo kim Đan trưởng lão, liền lộ ra vẻ tham lam, quá đây không phải buồn giáo mất đi phi kiếm sao. Như thế nào trong tay người? Yêu nguyệt phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới kim sa giáo trưởng lão lại có thể như thế không ngại ra mặt, vu hoan bản thân tỉnh làng tặng cho máy bay, là trộm bọn hắn kim sa giáo. Cực quang phu nhân hơi do dự, nàng ngược lại là không có như vậy không ngại ra mặt Này lưỡi phi kiếm phẩm chất vô cùng tốt, cũng phụ họa cực liệt cần thiết, thậm chí phi kiếm thuộc tính cũng có phần cùng cực quang chân pháp, đang muốn mở miệng ngăn cản vị kêu Kim Sa giáo trưởng lão, vị trưởng lão này rồi lại ngang nhiên ra tay. Ra tay chính là Kim Sa giáo bí pháp, đầy trời kim sa bay ra, hướng yêu nguyệt phu nhân xoắn tới, hắn có lòng cấp lấy phi kiếm, cố mà ra tay chính là sát chiêu. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, yêu nguyệt lại để cho Băng Tha huyền âm kiếm thay hắn hoán ngũ hành linh vật, chính tâm đầu cảm động. Đỗng nhiên thấy vị này kìm xa thời Tế Lao vô sĩ, Vu Hàm yêu nguyệt trọng kiếm, không khỏi vô đùi, thầm têu một tiếng, sảng khoái lợi lao nhân già, như thế trung hậu, rõ ràng động thủ, này thái ớt nguyên tinh không cần phi kiếm thay đổi. Chương 553, bính hỏa khắp Tây Kim. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, đang muốn sử dụng ra ngự thiên binh pháp, liền có một đạo hỏa quang từ phía dưới vọt lên. Vương Sùng vì tại yêu nguyệt trước mặt khoe khoang năng lực, trực tiếp sử dụng ra ngũ hành thần biến chi thuật, hắn tuy rằng đạo hạnh mới là cái đại diễn. Nhưng thật đúng là không sợ cái gì Kim Sa Giáo Kim Đan trưởng Lão Bính Hỏa khắp Tây Kim Chỉ bằng ngươi cũng muốn vu hoàn ta yêu nguyệt tỷ tỷ trộm đồ vật Còn muốn giết người đọt bảo Thu kêu ngươi biết Ta thôn hải huyền tông quý quan đứng lợi hại Cực quang phu nhân lại càng hoảng sợ Thầm nghĩ, này sát tinh làm sao tới rồi hả Chớ không phải là lại cùng cái gì Tiểu phích lịch là một đường Tuy rằng đều là tiên gia Nhưng có chút tựa như sinh hoạt tại trốn đào nguyên Không biết có hán Lại càng không biết Ngụy tấn tin tức bế tác, nhưng cũng có chút tin tức linh thông, ví dụ như cự đầu Long Vương. Kim Sa giáo cùng cự đầu Long Vương giao hảo, cho nên cũng đã sớm biết Nga Mi tại Nam Đại Lục Đại náo Thái ất tông, tiểu phích lịch Bạch Thắng không có một ngọn cỏ chuyện xưa. Nhất là năm đó, cực Quang phu nhân ở tiểu phích lịch thủ phía dưới đã ăn rồi thiếu, gần nhất nghe nói Bạch Thắng rõ ràng tấn thành dương chân, càng là nhiều mặt chú ý người này tin tức. Ngày hôm nay hạ nhân cũng biết, tiểu phích lịch Bạch Thắng bằng hữu tốt nhất, chính là thôn Hải Huyền tông quý quân đường. Đồng nhiên liền gặp được thôn hải huyền tông quý quan ứng, cực quang phu người nhất thời liền nhớ lại, vị này suýt nữa giết đại địch của mình, nga mi nam tông vô lại tử. Hỏng bét! Làm sao lại trêu chọc phải này đầu người thượng? Được rồi, ta đã nói cùng vị trưởng lão này không quen, mặc cho bọn hắn giết vị trưởng lão này, ta cũng không có thể đem thái ớt nguyên tinh dân tạo. Cực quang phu nhân đem này khối thái ớt nguyên tinh xem như tính mạng, quý như chắp tay bích, nếu không có vì chất nhi cực liệt, hy vọng chất nhi có thể có một cái hảo tiền đồ như thế chịu bỏ đến lấy ở đâu hải thị. Cực quang phu nhân cũng là phản ứng mò, lại nghe qua tiểu phích lịch bạch thắng chuyện này, biết chắc đạo người này cùng vương xùng quan hệ hảo, cảm thấy hầu như tiềm thức, sẽ đem chuyện này trở thành một cái âm yêu. Cũng không nói độc nhất là lòng dạ đàn bà rồi, dù sao cực quang phu nhân chuyện thứ nhất, chính là quyết định làm cho vị này kim sa giáo trưởng lão tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu, tuyệt không thay hắn kết thúc công việc. Kim sa giáo vị trưởng lão này, trong lòng giật mình thầm thở yêu nguyện Quý quân ương. Hòng bét, ta đoạt sai rồi người đấy. Vương sùng thi triển ngũ hành thần biến chi liệt diễn biến, giải khai kim cắt thầy tế lao đầy trời kim sa, trực tiếp vượt qua vị này kinh hồn bạt vĩa trường lao, lấy tay liền hướng cực liệt chỗ tới. Tiểu tắc ma cảm thấy hảo tính toán, loại này rách rơi kim đan, còn không bằng huyền hạc đạo nhân, làm sao có thể dùng để uy hiếp người. Hắn hôm nay không phải nguyên thần thứ hai, băng vào bản thân buồn sự, thật đúng là đấu không lại dương chân cảnh cực quang phu nhân. Trực tiếp ra tay cướp đoạt thái ớt nguyên tình, cũng có chút khó. Nhưng, cực quang phu nhân bên người, thế nhưng là có một cái đầu cơ kiếm lợi mềm như trái hồng, cực liệt. Vương Sùng cảm thấy tính toán, chỉ cần bắt giữ rồi cực liệt, di tính mạng nguy hiếp, lượng cực quang phu nhân cũng không dám không nghe theo, cái gì điều kiện khuất nục cũng đều muốn đã đáp ứng. Cực quang phu nhân mắt nhìn tiểu tặc ma khí thế hung hăng mà đến, vội vàng một chút đoạt lấy thái ớt nguyên tình, đã thu vào bản thân túi pháp bảo. Chỉ là nàng bình sinh chưa từng đã làm kẻ trộm, không có ngờ tới vương sùng mạch suy nghĩ, rõ ràng không biết hướng về phía nàng cùng thái ớt nguyên tinh, mà là hướng về phía cực liệt hạ thủ. Cực liệt tuy rằng cũng là kim đan cảnh, nếu bàn về thực lực, thật đúng là không kém, hơn xa còn lại 14 đảo kim đan tông sư. Dù sao cực liệt kiêm tu lạc ra đảo cùng kim sa giáo đạo Pháp, kim sa đảo cũng coi là một phương đại giáo, bí chuyển chi Pháp, có chút không tầm thường. 14 đảo kim đan tông sư bên trong chỉ có hắn và bẻo tấm tiên tử hứa trúc màu xanh, có tư cách chính diện khiêu chiến Huyền Hạc loại này đại phái Kim Đan tông sư, hơn nữa có thể tại hơn 10 triệu bên trong xác định cơ hội thắng. Cực Liệt như Cực Quang phu nhân giống như cũng không nghĩ tới Vương Sùng trực tiếp liền hướng về phía hắn ra tay. Từ khi tại Vương Sùng thủ đái luân phiên chịu thiệt, lại đang thuần dương đại thánh luận kiếm trên đại hội, nhìn thấy Cực Quang phu nhân chịu nhục, bị Âu Dương đổ nhất kiếm đánh bại, chấn nhiếp long các các, Cực Liệt liền bế quan khổ tu, hôm nay đạo pháp tăng trưởng cực nhanh. Hán đối mặt vương sùng ngũ hành thần biến, nhịn không được cười lạnh một tiếng, đây là lấy ta làm quả hồng mềm, đều muốn bắt giữ ta, uy hiếp cực quang cô mâu sao. Người cũng đem ta cực liệt, nhìn quá thấp. Thực cho rằng vừa ra tay, ta cực liệt phải quỳ, ngay cả ta gần ở bên cạnh cô mâu đều cứu viện không sao. Cực liệt trong đầu chuyển những ý niệm này thời điểm, thu thái ớt nguyên tinh, đang muốn xuất thủ cực quang phu nhân, rồi lại bỗng nhiên phát hiện, mình bị người lấy khí cơ tập trung, ra tay người cũng là dương chân. Nói thì chậm Khi đó thì nhanh. Vương Sùng chiêu Liệt Diễm Thiên Băng Thủ, dẫn tới cực liệt ngũ quang bí quyết ra tay, liền lập tức chuyển thành núi cao biến hóa, toàn bộ người hóa thành một miếng như núi tiểu ấn, nhẹ nhàng vỗ, sẽ đem cực liệt đánh cho một cái té ngã. Cực liệt còn chưa kịp phản ứng, trên thân liền quấn quanh một tầng hắc khí, trong thời gian ngắn bị hắc phong sóng sát, dùng Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang nhiếp vào tiểu hoàng xả trong bụng. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có chống đỡ xuống. Vương Sùng tuy rằng tự tin ba chiêu hai thức có thể hoàn thành cực liệt Cũng xác định yêu Nguyệt Phu Nhân nhất định sẽ thay mình dây dưa sự tình cực quang Phu Nhân, sẽ không để cho vị này dương chân đại tu đối với chính mình có cái gì quá nhiễu, nhưng vẫn là làm ra giải quyết dứt khoát quyết định. Dĩ tiểu tặc ma đấu pháp khái niệm, chỉ cần đấu pháp, muốn xuất toàn bộ bản lĩnh, quẳng cái gì vô sỉ có hổ thẹn, vì vậy chính hắn chính là đánh nghi binh, chân chính xuất thủ nhưng là hát phong song sát. cứ liệt nhiều loại đoán trường sai lầm, cũng là bại không hoan uổng. Hát phong song sát tuy rằng bị huyền diệp chém một hồi bị tiểu dương cung tần ngự long đánh thành một hồi bánh thịt, thực lực lớn suy, nhưng vẫn cựu có dương chân cảnh đẳng cấp, khi dễ một cái bị vương sùng phân đi lực chú ý, hoàn toàn không có phòng bị kim đáng cảnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vương sùng thu cực liệt, liền gấp tung đột quang, trốn về yêu nguyệt bên người, tiêu lên, hiện tại cũng biết sự lợi hại của ta sao. Kim sa giáo trưởng lão cùng cực quang phu nhân, đều bị vương sùng làm cho trận tròn mắt, bọn hắn như thế liệu đến, vương sùng không cùng kim sa giáo trưởng lão độc thủ không cùng Cực Quang phu nhân động thủ, rồi lại đi đem Cực Liệt cho bắt sống. Cực Quang phu nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, kêu lên, "Ngươi sao quá giống như vô sĩ?" Cực Liệt lại cùng lấy chuyện này có quan hệ gì? "Mau thả cháu của ta." Kim Sa giáo trưởng lão một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đều nói thôn Hải Huyền tông quý quan Ưng, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, so với Nga Mi nổi danh nhất Vân tiên tử còn lợi hại hơn. Lần này ra tay, quả nhiên danh bất hư truyền, Cực Liệt cũng không phải đối thủ của hắn. Ta còn không bằng tục liệt. Đầu hắn thật muốn ra tay, ta liền chỉ có một chữ chết, mới vừa rồi là nghĩ như thế nào đến, muốn tham ô này lượi phi kiếm hay sao? Có như vậy tốt một lưỡi phi kiếm gần thân, như thế thế hệ, như thế nào có thể đơn giản vũ nhục. Vị này Kim Sa thời Tế lão, vội vàng kêu lên, là tiểu lão nhân nhận sai, mong rằng thôn hại Huyền Tông hai vị đạo hưu tha thứ, không cần thiết trách tội đến phu nhân người. Yêu Nguyệt cũng là chịu đựng không ngừng cười trộm, thầm nghĩ, ta đồ đệ này thật là tinh nghịch. Vương Sùng nhìn chung quanh liếc, kêu lên, ta thế nhưng là phúc hậu người. chương 554, Hảo công bằng mua bán. Cực quang phu nhân và kim sa giáo người, theo như bao năm qua lệ cũ, biểu hiện ra lạc già đảo trấn đảo trí bảo, tham dự hải thị rất nhiều yêu quái, các lộ tán tù, cũng không nghĩ tới năm nay sẽ có như thế biến hóa. Vốn là có một nữ tu đống nhiên thổi phồng một cây kiếm, phải trả thái ớt nguyên tinh, kết quả rồi lại có một cái kim sa giáo trưởng lão nói cây kiếm này là kim sa giáo mất đi. Người vây xem đều chính thầm mắng Kim Sa Giáo người tốt sinh vô sỉ, nhưng người nào cũng đều biết, nơi này hải thị chính là cự đầu lòng vương cùng Kim Sa Giáo người liên thủ mở. Kim Sa Giáo trưởng lão không ngại ra mặt, ai có thể như thế. Cũng còn tại đáng tiếc, như vậy một cái hảo phi kiếm, như vậy bị Kim Sa Giáo nuốt, ở đâu liệu sự tình liền bỗng nhiên đã có biến hóa. Vốn là bay ra ngoài một cái, thần thông kinh người, tự xưng thôn hải huyền tông quý quan đương thiếu niên, ra tay chịu trói hạ cực quang phu nhân chất nhi cực liệt sau đó liền loạn dối tinh rối mù rồi. Vương Sùng hoành hành Đông Hải, thu phục ca là giáo, việc này tại hải ngoại tán tu cùng yêu quái bên trong, có thể nói ai ai cũng biết, chuyện này thế nhưng là tại quá lớn. Người nào cũng không ngờ rằng, Kim Sa giáo rõ ràng cướp được vị này tổ tông trên đầu. Nếu là quý quan đương tên tuổi, tuy rằng cái gì đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, thập phần chi dò người, nhưng chân chính lợi hại thân phận, nhưng là thôn hải huyền tông trưởng giáo, đương đại mạnh nhất đạo quân diễn khánh chân quân đệ tử thân truyền Kim Sa giáo mặc dù là hải ngoại một phương bá chủ, thất đảo một trong, rồi lại cũng không thấy đến có thể được tội lên diễn Khánh Trân Quân. Cực quang phu nhân tuy rằng vẫn chưa nghĩ thông, vương sùng ra tay nắm cực liệt đi, đến tột cùng là cái gì đạo lý, nhưng lại biết rõ, bản thân bất kể là đạo lý thượng đây là tỉnh thế thượng đều hạ xuống hạ phòng, vừa thẹn vừa giận kêu lên, quý quang đường, ngươi lại cùng ngang bá đạo, cũng tu không thể giết cháu của ta. Nàng vò tay khẽ bót, đem về đang cố gắng xin lỗi Kim Sa thời tế lao khóa lại công lực Trực tiếp liền ném cho Vương Sùng, kêu lên, là người này vu hoan các người, cửa quan không cháu của ta chuyện này. nay ngươi tùy cho các ngươi xử trí, rồi lại muốn đem cháu của ta đổi lấy. Vương Sùng cười nói, người nào không hiểu được, ngươi là vì cực liệt tìm kiếm một lưỡi phi kiếm. Ta yêu nguyện tỷ tỷ tự mình ra mặt, muốn dùng huyền âm kiếm đối với hoán, các ngươi rồi lại ra tay cơm đoạn, đạo lý kia cũng nên nói ra một phen. Ta mặc dù là phúc hậu người, rồi lại cũng không có thể bị người ước hiếp. Vạn nhất bị người biết rõ. Không nói là ước hiếp ta quý quan ứng, lại nói là khi dễ sư phụ ta diễn khánh chân quân, ta thôn hải huyền tông mặt mũi đều mất hết, quyết không thể dễ dàng như thế lửa gạt. Vương Sùng vài thứ chụp mũ áp xuống tới, đem cái cực quang phu nhân khí cái gì cũng tự. Về phân vị kia xui xẻo kim xa thời tế lao, Vương Sùng tuy rằng cũng tán thưởng quả nhiên là cái phúc hậu người, nhưng không có đi tiếp ý tứ. Hắn muốn này thì một cái kim đan cảnh trưởng lão có cái gì hữu dụng Coi như là ra tay dết rồi, đều làm bẩn tên tuổi. Bị người nói khiêu chiến như thế đại địch, đó là vinh quang, nói nhất kiếm giết kim sa giáo ta ta trưởng lão, rồi lại khó bảo toàn bị người nói, chỉ có thể khi dễ mềm chân kê, không phải quá mức sáng dọi danh ngụm. Cực quang phu nhân càng sẽ không đi tiếp. Vị này kim sa giáo trưởng lão, dầu gì cũng là kim đăng cảnh, tại kim sa giáo thực bị người tôn trọng, chính là hành tàu Đông Hải, ở đâu không phải đối đãi như khách quý. Lúc này rồi lại hung hăng rơi vỡ tại trong biển rộng, căn bản không có người đi ý đổ tiếp một cái. Vị này kim xa giáo trưởng lão rơi vỡ đáy biển, không khỏi đáy lòng bị thương, ta dầu gì cũng là kim đàn cảnh trưởng lão, các ngươi mặc kệ người nào, tiếp ta một chút thì phải làm thế nào đây. Kim Đan cảnh sẽ không đáng giá sao. Cực quang phu nhân và vương sùng tranh chấp, cực quang phu nhân thật sự là tử cũng không muốn đem thái ớt nguyên tinh cho vương sùng, chuyện này, nàng hay là thật có chút hủy khuất. Cái kêu hôn trướng trưởng lão đã làm sai chuyện, như thế muốn trách đến nàng lạc giả đảo trên đầu, muốn biến thành lạc giả đảo xuất ra chấn đảo chi bảo. Thay một cái không phải đáng giá kim sa thời tế Lao Van xin hộ. Vương Sùng cùng cực quang phu nhân tranh chấp vài câu, bên cạnh yêu nguyệt phu nhân nghe được, nhịn không được cười nói, "Đệ đệ, chớ có như vậy kiêu kiệt. Chúng ta như cũ lấy huyền âm kiếm hoán thái ớt nguyên tinh như thế." Vương Sùng lập tức liền không nói, thầm nghĩ, "Yêu nguyệt tỷ tỷ hảo sinh địa lương. Nay khối thái ớt nguyên tinh cũng đã có thể hóa hình xuất bạch lưu, phẩm chất tốt tốt đỉnh, giá trị thậm chí còn tại huyền âm trên thân kiếm, một chọi một giao dịch cũng là đại chiếm tiện nghi rồi." Cực quang phu nhân trong lòng thầm nghĩ, nếu là hoán này lượi phi kiếm, này mua bán cũng là làm được qua. Yêu nguyệt phu nhân cười mỉm đem huyền âm kiếm nem tới, cực quang phu nhân cũng đem cái kia tòa núi nhỏ lấy đi ra, bên trong đầu kia bạch như ủm, tụm bò, ỏ, tụm, tụm bò, họ Gọi bậy, hiển nhiên cũng có chút cảm ứng, tựa hồ biết mình thay đổi chủ nhân. Vương Sùng lấy tay tiếp nhận, liền nhận được vật thần chi khiếu, còn đây là tiền thiên linh vật, có thể bồi dưỡng ngũ hành chân khí thu tại vật thần chi khiếu, có vô cùng chỗ tốt. Cực quang phu nhân thu Huyền Âm kiếm, trong lòng rơi xuống đất, hảo ngôn hảo ngữ nói, "Kính xin đem chất nhi đưa ta." Vương Sùng đang muốn đem cực liệt trả, Yêu Nguyệt lại nói, "Huyền Âm kiếm hoán thai ớt nguyên tinh." Chính là công bằng giao dịch. Về phần Kim Sa giáo người đánh lén tỉ của ta đệ, muốn cướp đoạt Huyền Âm kiếm, chính là một chuyện khác, không hợp nói nhập là một. Cực quang phu nhân giờ mới hiểu được tới đây, bản thân trongưu kế. Yêu Nguyệt mọi sự đều dĩ Vương Sùng làm trọng. Cho nên thả rằng tiên dùng huyền âm kiếm thay đổi thái ớt nguyên tình, đem Vương Sùng tu hành tiền tiên ngũ khí kim đan kim hệ linh vật đem tới tay. Miễn cho tranh chấp, có ý khác ngoại, coi như là đại chiếm thượng phòng, thái ớt nguyên tinh chưa từng đắc thủ, lại có ý gì? Cực Quang phu nhân theo để ý cố gắng, Yêu Nguyệt phu nhân cũng không nôn nóng, ngẫu nhiên nói một đôi lời, lại làm cho Cực Quang phu nhân á khẩu không trả lời được. Hai cái dương chân cảnh nữa tu, tại độn mây tranh luận, ngược lại cũng coi là một phen cảnh trí. Vương Sùng ở bên cạnh Do xét đến cực quang phu nhân làm cho mang trong đội ngũ hai vị kim đan, lén lén lút lút chạy rồi, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, thầm nghĩ, lát nữa, sợ là kim sa giáo chủ muốn tới. Vương Sùng ngược lại cũng không sợ kim sa giáo chủ, dù sao lần này bọn hắn chiếm đóng đạo lý. Cực quang phu nhân lúc này, đã sớm đem vị kia kim sa thời tế lão, mang xối xả, hận không thể tự tay bóc chết. Như là dựa theo ý nghĩ của nàng, cũng nguyện ý công bằng giao dịch, cực liệt được kiếm này. Tất nhiên thực lực nhảy lên trở thành 14 đảo thứ nhất, thậm chí tại kim sa giáo cũng có thể đánh vào đằng trước. Ngược lại náo loại này mạnh mẽ đoạt cho hề, có thể có một cái như vậy phẩm chất phi kiếm, lại phục cam lòng lấy ra lấy người giao dịch, sau lưng môn phái còn có thể yếu đi. Lao già này, cũng chính là hoành hành đồ vật đã quen, kim sa giáo lại lâu vô đối thủ, lúc này mới dưỡng thành như vậy kiêu ngạo, hôm nay hắn bị trầm biển rộng, nhưng lưu lại như vậy cục diện rối rắm cho ta. Cực quang phu nhân cố hết sức phân trần. Đang có chút ít nôn nóng, chẳng nghe đến một cái thanh âm hùng hậu quát, lao long vội tới đại môn làm cùng sự tình lão Yêu Nguyệt Phu Nhân, quý đạo hữu, cực quang phó giáo chủ, vẫn là cùng khí thế kết thúc, chớ có tranh chấp à. Yêu Nguyệt dịu dàng cười cười, cũng không nhiều lời. Cực quang Phu Nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vương Sùng rồi lại thầm nghĩ, lại là một cái phúc hậu người đến, này lao long vương tới tốt lắm sinh thỏa đáng. chương 555, Sư, Sư Phụ, Cự đầu Long Vương ngày thường phải không tới đây chỗ Hải Thị, chính là Hải Thị cũng không đáng khi hắn đến xem một hồi. Lúc này đây nhưng là ngoại lệ, Vương Sùng cùng yêu Nguyệt Ly khai đại la đảo, thì có trên biển yêu quay thấy thông cầm cho cự đầu Long Vương, người khác còn có thể không nhận biết hai người, cự đầu Lao Long Vương còn có thể không nhận biết. Biết được hai người thẳng đến Hải Thị, cự đầu Lao Long Vương giúp giật dây mới từ con hư sơn trở về nữ nhi lai Hải Thị giải sầu, mình cũng vụng trộm cùng đã tới. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là yêu nguyệt cùng vương sùng thấy nữ nhi của mình, bao nhiêu có mấy lời nói, ở đâu ngờ tới hai người này căn bản không có cái kia đến lúc ý tưởng, nữ nhi của mình cũng ngây ngốc đấy, căn bản không có nhận ra yêu nguyệt cùng quý quan ương. Lão Long Vương vốn là suốt ruột, thừa dịp yêu nguyệt cùng cực quang phu nhân có chút khỏe miệng, liền lao tới muốn làm cái cùng sự tình lão Lão Long Vương hóa thành một cái áo bảo xanh lao giả, tiên giỏ xét tay khẽ vấy, nhân ngư tam công chúa tuy rằng không tình nguyện, đây là nhích tới gần. Nàng lúc này còn chưa hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lão Long Vương chỉ một ngón tay, cười mỉm nói, nữ nhì, cái này là sư phụ ngươi yêu nguyệt phu nhân, thôn hải huyền tông kim mẫu nguyên quân muôn hạ, vũ nội hiểu rõ đại tu. Nhân ngư tam công chúa nghe được lời ấy, vừa mừng vừa sợ, nàng về thật không biết, phụ thân giúp mình đã bái cái sư môn. Vội vàng tại yêu nguyệt phu nhân trước mặt dịu dàng quỷ gối, kêu lên, đại nguyệt nhì gặp qua sư phụ. Yêu nguyệt mỉm cười nâng lên nói ra Sau này ngươi hãy cùng ta tu hành, mau lui ở một bên đi. Tiểu tắc ma cũng không dám nhìn nhiều cái này mỹ mạo đồ nhi, nhất là, yêu nguyệt về tha cho có thâm ý nhìn hắn liếc, vương sùng liền lại không dám nhìn nhiều. Cực quang phu nhân mắt nhìn cự đầu Long vương cùng yêu nguyệt nhận thân, đáy lòng lại thêm sợ, đồng nhiên nghĩ ra được một cái ý nghĩ hao huyền chủ ý, kêu lên, cháu của ta cực liệt tư chất cũng là không tầm thường, muốn. Bài quý quan đương thực nhân vi sư. Kể từ đó, Này khẩu huyền âm kiếm cũng không tính lưu lạc ngoại trong tay người rồi, chẳng phải là hai nhà đều tốt. Cự đầu lao long vương cười ha hả lại không chịu mở miệng, loại sự tình này, hai nhà tốt rồi liền thôi. Nếu là cái nào một bên trong lòng không đoan, nói không chừng muốn đoán trách cùng sự tình lao, còn không bằng tạm thời không mở miệng, xem thế nào một cái danh tiếng. Vương Sùng thật đúng là không nghĩ tới, thu cực liệt này thì một cái đồ đệ, cực liệt muốn nói thiên tư, cũng là không tầm thường, nhân phẩm, cũng còn có thể. Chỉ là hắn mới đại diễn, thu cái kim đan cảnh đổ nhi, được không nào? Vương sủng cười ha hà nói, cực liệt không phải kim xà giáo môn nhân sao? Cực quang phu nhân nói gấp, cực liệt chưa từng nhập kim xà giáo, coi như là kiềm tu một ít đạo pháp, cũng là công lao làm cho hoán không phải là thầy trò chuyển thừa. Ma đạo hai nhà đều trọng đạo thống, cho nên cực quang phu nhân cũng phải đem chuyện này nói được rõ ràng. Yêu Nguyệt cười mỉm nói, đã như vậy, đệ đệ ngươi liền thu cái đồ đệ đi. Dù sao các ngươi hạ đồ đệ cũng nhiều không tồi này thì một cái. Vương sùng thầm nghĩ, ta hiện tại liền bảy cái đồ đệ, quý quan đương danh nghĩa 5 cái, tiểu phích lịch bên kia đầu còn có hai cái, từng đồ đệ đều muốn hứa chỗ tốt hơn, điểm ấy thân ra thật không đủ phân. Cự đầu lao long vương thấy yêu nguyệt đã mở miệng, lúc này mới cười ha hả nói, này cũng là một đoạn giai thoại. Cực liệt đứa nhỏ này, ta ngày thường gặp hắn cần củ và thật thà nỗ lực, ngày sau tất nhiên rất có thành tiểu, thu này thì một cái đồ đệ, cũng không muốn loang thiếu. Tại nhiều Vương Sùng do dự thật lâu, mới thở dài một tiếng, không tình nguyện nói, như thế. Cũng liền thu cực liệt tên đồ đệ này đi. Vương Sùng tiếng thét ra lệnh, tiểu hoàng xà phá xuất hư không, đem cực liệt phun ra. Cực liệt một chương khuôn mặt tuấn tú, chật đỏ bừng, hắn bình sinh thật đúng là chưa từng ăn lớn như vậy thiếu, bị người một chiêu liền thu. Hắn cũng không biết, là hai vị dương chân đại tu đồng loạt ra tay, về cho là mình thua ở một cái đại diễn cảnh tiểu bối trong tay, trong lòng chi phẫn ước, quả thực có thể đột phá phía chân trời. Cực quang phu nhân sợ chất nhi nói ra cái gì không thân thể mà nói, chọc giận Vương sùng cùng yêu nguyện, một chút để lại cháu của mình, vẻ mặt tươi cười nói, "Chất nhi, cô cô vừa mới cùng Quý quan đương chân nhân đã nói, cho ngươi bái nhập bọn họ xuống, này khẩu huyền âm kiếm là ngươi ân sư ban thưởng lễ gặp mặt, nhanh chút cất kỹ." Cực liệt vốn nghe được, bản thân rõ ràng bái sư Quý quan đường, còn có chút phấn vút, đợi đến trong tay bị cực quang phu nhân nút một cái huyền âm kiếm, toàn bộ người đều ngu ngơ rồi, bắt đầu làm không rõ ràng lắm tình huống. Lão tử cũng là đường đường kim đan, lại để cho bái một cái đại diễn cảnh làm sư phụ. Ồ, chẳng phải là muốn trở thành thôn Hải Huyền tông môn đồ. Quý quan đương là diễn khánh chân quân đồ đệ, ta đây cái bối phận cũng còn có thể a. Thoáng suy nghĩ sau đó, Cực Liệt bỗng nhiên nghị thông suốt, trở thành đạo quân đồ tôn, đã là thực vinh quang chuyện này, tuy rằng sư phụ cảnh giới áp chế một ít. Vương Sùng vừa rồi một chiêu liền bắt giữ rồi hắn, tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng cái này sư phụ bổn sự, Cực Liệt ngược lại là thừa nhận đấy. Đích sắc là lợi hại, không hổ là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên danh tiếng. Cực liệt thậm chí đoán chừng, nếu là vị này lao sư có thể đột phá kim đan, chỉ sợ bản thân cô mẫu đều muốn 3 năm chiêu bên trong bại trận. Cực liệt không lên tiếng, cực quang phu nhân này mới an tâm, thầm nghĩ, cuối cùng là bảo vệ này một lưỡi phi kiếm. Đã có cây kiếm này, cực liệt tại trẻ tuổi, cũng coi là ít có người có thể địch, lại học chút ít thôn hải huyền tông đạo pháp, ngày sau thành tiểu, tất nhiên tại ta phía trên. Cự đầu Long Vương thấy song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, cười mỉm đề nghị, sao không đi lão Long trong nội cung ăn uống tiệc rượu một phen, làm cho lão Long làm chủ nhà. Yêu Nguyệt Phu Nhân nhớ tới Vương Sùng, còn cần thủy hệ linh vật, đến tại lão Long Vương trên thân tìm hiểu, liền một tiếng đáp ứng. Cực quang Phu Nhân đương nhiên càng sẽ không cự tuyệt, nàng mấy năm gần đây ăn thật nhiều giới thiếu, cũng biết Kim Sa Giáo cùng lạc ra đảo đạo Pháp chưa đủ cầm, bản thân Dương chân Cảnh Tu Vi, cũng Dương chân Cảnh Phố Cây Cuối, cũng muốn nhiều lôi kéo một ít việc Hôm nay còn có thể có so với yêu nguyệt cùng Vương Sùng, thích hợp hơn mình hiểu sao. Không nói đến hôm nay Vương Sùng tại Đông Hải Đại La Đảo đã có đạo tràng, hôm nay yêu nguyệt cùng Vương Sùng lại phân biệt thu cự đầu Long Vương Tam Công Chúa, về có cháu của mình cực liệt làm đồ đệ, quan hệ cũng gần. Đã nói hai người xuất thân, buồn sự, tên tuổi, đã làm cho cực kỳ lôi kéo. Vương Sùng tự nhiên bất hội không tuân theo yêu nguyệt phu nhân, lập tức một nhóm mấy người liền nên ngang rời đi. Trước khi đi, cực quang phu nhân về phân phó một tiếng Đem kim trưởng lão phong bế tu vi, đưa cho liệt nhi làm tiểu suốt, cũng coi là hoàn lại hắn tùy tiện xuất thủ trách tội. Cực quang phu nhân thân là kim sa giáo phó giáo chủ, xử trí một cái trưởng lão, cũng không quá đáng chính là một câu chuyện này. Nàng vẫn là là lo lắng, vương sùng cùng yêu nguyệt ghi hận việc này, cho nên đem vị trưởng lão này tiễn đưa cực liệt bên người, cũng coi là biến tướng đưa tại yêu nguyệt cùng vương sùng trong tay, thuận tiện hai người tùy thời chút giận. Vị tiêu kim trưởng lão lúc này đã chìm đến đáy biển. Về cân nhắc nên như thế nào thoát thân, nhưng lại không biết, bản thân may mắn cùng hai vị ma môn đại lão làm cùng một cái hành nghiệp, tiến cùng một nhà tông môn. chương 556, Long Cung Chi Yến, cực quang phu nhân, yêu Nguyệt Vương Sùng tranh đấu, rơi vào hải thị trong trong mắt người, quả thực chính là thực thần tiên đánh nhau, đã liền Nga Mi hơn 10 tên thiên cương cảnh đệ tử, đều tất cả sinh hâm mộ. Long Đố, nhìn không được kêu lên, cũng không biết, chúng ta khi nào mới có thể thành tựu dương chân, có này kinh thiên động địa năng lực. Bên cạnh Lý Hư trong một cái đồ đệ, cười nói, Long Sư Đệ, bọn hắn tính toán cái gì? Chúng ta thế nhưng là Nga My, thành tiệu Dương chân những thứ này bảng môn Dương chân bất quá một hai chiêu có thể bắt lại. Yêu Nguyệt Vương Sùng cực quang phu nhân cực liệt đám người tranh đấu, đều ở trên không, cũng sẽ không cố ý để cao tiếng gầm, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy, Vương Sùng tự báo thân phận, giới hạn trong ánh mắt kiến thức, cũng nhìn không pha song phương người lai lịch. Ngược lại là tư độ huy trong lòng có chút nghi hoặc, thầm nghĩ. Những người này bảng ngôn sao Cực quang phu nhân hoặc là tính vào Thế nhưng cái ra tay có thể biến hóa ngũ hành người Hình như là sư phụ một vị hào hữu Hoa phi diệp nghe bọn hắn đàm luận Cười nói Chớ có nói lung tung Cực quang phu nhân cũng không coi vào đâu Nhưng đằng sau xuất thủ cái kia Chỉ sợ cũng đại phái đệ tử Lý hư trong một cái khác đồ đệ Không phục nói Coi như là đại phái đệ tử Cũng khẳng định không bằng chúng ta nga y Âm tổ sư ngang đệ đương đại Gần nhất tề băng vân đại sư tỷ Cũng là kiếm thuật vô song, chúng ta mặc dù không bằng, cũng không phải là cái gì khác phái đệ tử có thể so sánh. Long sư đệ cùng vương sư thuốc học đại tiểu ngũ hành kiếm quyết, cũng có thể biến hóa ngũ hành, chỉ là chúng ta nga mi là kiếm thuật biến hóa, không có cái kia đến lúc sinh đẹp thôi. Hoa phi diệp cười cười không nói, những thứ này các sư đệ, cũng không có đi ra qua mấy lần, lại dĩ thiên hạ đệ nhất kiếm phái môn nhân đệ tử tự cho mình là, có chút ngạo khí, cũng thuộc đương nhiên, ngày sau trải qua sóng gió, tự nhiên sẽ gặp ma luyện đi ra Lúc này lại không đáng tranh luận Bọn hắn chính chuyện hiếm Liên có một người mặc hải tộc phục sức yêu quái Thái độ khiêm hòa tới đây Chắp tay thi lễ Nói ra ta chính là Đông Hải cự đầu lòng vương tòa hạ Nghe nói mấy vị chính là Nga Mi chân truyền Cho nên nghĩ mở tiệc chiêu đãi một phen Không biết mấy vị tiền sư có thể có rảnh dối Mấy vị Nga Mi đệ tử tại Hải thị vòng rất lâu Tuy rằng cũng thu một ít bảo nhân tài Lại biết rõ này ra biển thành phố Đối với tán tu cùng yêu quái hoặc là có ích Bọn hắn rồi lại tìm không thấy quá nhiều phù hợp giao dịch. Bọn hắn đều nghe được Đông Hải cự đầu Long Vương chính là Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu một trong, giàu có Đông Hải, nghe vậy đều có phần ý động, cùng một chỗ đều đến xem Hoa Phi Diệp. Hoa Phi Diệp mỉm cười, nói ra, nếu như Đông Hải cự đầu Long Vương hữu tình, chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh rồi. Nàng lần này đi ra, cũng có mang theo những thứ này sư đệ muội, khai nhang giới, phát triển kiến thức ý tứ, vì vậy thấy chúng ra sư đệ muội đều mơ tưởng đi tham gia náo nhiệt cung liền một tiếng đáp ứng. Đợi đến những thứ này, Nga Mi đệ tử vượt qua một chỗ môn hộ, trực tiếp đến cự đầu Long Vương Long cung trước, đã thấy Long cung đã sớm thập phần náo nhiệt. Rất nhiều các phái tán tu, vô số hải tộc yêu quái, vui sướng hớn hở thẳng đến Long cung, hiển nhiên cũng là lai dự tiệc. Bọn hắn được mời vào bên trong, thấy trọn vẹn gạt ra mấy trăm bàn yến hội, Nga Mi đệ tử thân phận bất đồng, cũng là có phần bộp lên đầu. Đợi đến những thứ này, Nga Mi đệ tử vào tòa, không ai đều có hầu hạ tộc tiểu mỹ nhân. Có chút là nhân ngư, có chút là bạn tình, còn có chút là mỹ nhân rắn biển, vòng eo hướng lượng, cũng có kỳ thú. Tư đồ huy bên người, vừa vặn lần lượt cực liệt, hắn vừa mới thấy qua cực liệt, bị người một chiêu bắt giữ rồi, trong lòng cũng sợ không rõ. Người này nội tình, liền hỏi rõ, vị đạo hữu này thế nhưng là kim sa giáo người. Ta là Nga mi nam tông tư đồ huy, cực liệt chính trong tay háo bước ve, cái kia một cái huyền âm kiếm, tâm tình thoải mái phập phồng, đang có chút ít bất định, nghe được tư đồ huy mà nói. Hơi lại càng hoảng sợ, kêu lên, nga mi nam tông. Ngươi cùng tiểu phích lịch bạch thắng, là quan hệ như thế nào? Tư đồ huy thoáng kinh ngạc, kêu lên, đó là ta ân sư. Cực liệt tại chỗ đã nghĩ đổi lại chỗ ngồi, khoảng cách tư đồ huy xa một ít, nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ, không đúng vậy. Hôm nay ta là quý quan đương chân nhân đồ đệ, đều nói bạch thắng chân nhân cùng sư phụ ta chính là hảo hiếu chí giao, ta còn sợ hắn làm chi. Lập tức vị này lạc giả đảo thiếu đảo chủ, liền chắp tay nói ra. Ta hôm nay bái sư thôn hải huyền tông, quý quan đương chân nhân môn hạ, sớm nghe nói ta sư cùng tồn sư chính là hảo hiếu chí giao, chúng ta cũng coi là mấy đời thân nhau rồi. Tư đổ huy rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, ngươi là lúc nào bái sư hay sao? Ta như thế nào nghe nói quý quan đương thúc thúc môn hạ, chỉ có 5 cái đồ đệ, cũng không có người này. Tư đổ huy bái sư tiểu phích lịch bạch thắng, tự nhiên sẽ nghe ngóng một ít sư phụ chuyện này. Có thể bạch thắng thật sự không có gì giật nghe thấy, xuất đạo chính là kim đan. Không lâu lại đột phá dương chân, ngoại trừ chiến lược vô song, khắp nơi dương danh, cũng cũng chỉ có cùng thôn hải huyền tông quý quan ưng là bạn tốt chuyện này, được coi là hắn chu biên. Vì vậy tư đồ huy kỹ cẳng nghe ngóng qua. Quý quan ưng là nhân vật nào, có tin đồn gì, cũng biết vị này thúc thúc có 5 cái đồ đệ. Cực liệt thấy tư đồ huy sắc mặt trù trừ, liền hai tay nhún, nói ra, ta gần đây Bái sư, vì vậy đạo hưu không hiểu được, sư phụ ta quý chân nhân liền ở trên tòa. Cực liệt cho tư đồ huy chỉ điểm một phen. Tư đổ huy mới biết được, cùng cực quang phu nhân xung đột rõ ràng yêu nguyện cùng vương sủng, vội vang nói, ta có lẽ đi bái kiến một phen. Cực liệt kêu lên, vi huynh cho huy ít dẫn tiến. Hắn lúc này đã đánh tan lòng đầu phiền muộn, với tư cách bảng môn tán tu xuất thân, lại là thực nhân vật xuất sắc. Cực liệt như thế không biết, có thể bái sư thôn hải huyền tông này các đại phái, chính là hắn đại cơ duyên. Thậm chí vương sủng nếu là muốn làm cho hắn hóa đi cực quang chân pháp cùng kim sa giáo đạo pháp, từ đầu tu luyện, cực liệt đều không chút do dự Lúc này đã có cơ hội, có thể dung nhập sư phụ môn hạ, cực liệt ngược lại là có chút hào sảng, lập tức liền dẫn theo Tư Đồ Uy, lai tại Vương Sùng trước mặt. Vương Sùng chính cân nhắc, như thế cùng cự đầu lão Long Pha chế rượu, đương nhiên nhìn thấy hai cái đồ đệ đều tới, không khỏi cười nói, "Liệt Nhi, vị này chính là." Tư Đồ Uy vội vàng chắp tay, kêu lên, "Tại hạ Tư Đồ Uy, ngามy nam tông Bạch Thắng chân nhân môn hạ." Vương Sùng vội vàng làm ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên, "Nguyên lai like là Bạch Thắng huynh môn nhân sao?" Ta với ngươi sư phụ, chính là bạn Chi Kỷ, mau tới bên cạnh ta ngồi xuống, nói một câu sư phụ ngươi tình hình gần đây. Hắn liếc mắt nhìn cực liệt, nói ra, ngươi cũng đem chỗ ngồi đổi lấy bên cạnh ta. Cực liệt cao hứng bừng bừng, lập tức làm cho Long Cung Thủy Tùng đi an bài, đem tư đồ huy cùng mình bản vị, rời đến Vương Sùng bên người. Vương Sùng. Vương Sùng thân phận hôm nay bất đồng, cũng không cách nào đi theo những cái kia Nga mi đệ tử đáp lời, cho nên hắn mặc dù có chú ý mấy người này, cũng không có cùng hoa phi diệp đám người gặp nhau Vương Sùng hỏi vài câu, tư đồ huy liền đem mình sư phụ, bị huyền diệp tổ sư mang về Nam Tông, hôm nay chính chăm sóc đạo pháp kiếm thuật một chuyện nói. Tư đồ huy trên mặt cũng có tốt sắc nói, huyền diệp lao tổ nói, sư phụ ta trước kia lưu lạc bên ngoài, kiếm thuật tuy rằng được bạch kiêu sư tổ chân truyền, rồi lại. Vương Sùng cười nói, thế nhưng là nói ngươi bạch kiêu sư tổ kiếm thuật cũng không bằng gì, thu không chịu nổi, vì vậy muốn trọng đầu luyện lên. Tư đồ huy gấp vội vàng ngật đầu, thầm nghĩ. Lời này chỉ có huyền diệp lao tổ cùng sư phụ ta chỉ điểm, vị này quý quan đứng thúc thúc rõ ràng cũng biết, hiện nhiên hai vị trưởng bối cũng có thư vắng lai, giao tình xác thực không tầm thường. chương 557, yêu tộc đệ nhất thiên tài. Cự đầu lao Long Vương mời khách, tự nhiên phô trường quá nhiều, không riêng gì có cực quang phu nhân, yêu Nguyệt Vương Sủng cùng với Nga mi mọi người, còn tìm lai like rất nhiều người thích khách, đều là Đông Hải nổi danh tu sĩ cùng đại yêu. Nhất là lần này lữ khách khá nhiều, hải tộc tiểu Mỹ nhân đi lên ca múa ca múa nhẹ nhàng, càng có hải tộc nhà công, nhẹ têêu dương cầm, bầu không khí phụ trợ rất là tường hòa. Tư Đồ Huy nói vài cái sư phụ chuyện này, Vương Sùng nghe được thú vị. Bạch Thắng bị Huyền Diệp mang về, ghét bỏ hắn cùng Bạch Kiêu học kiếm thuật thô ráp, muốn trọng đầu chăm sóc. Cho nên hôm nay Bạch Thắng ngoại trừ thường ngày tu hành, đại đa số thời gian đều tại Huyền Diệp chỉ điểm xuống, chúng tu nga mi lục lộ nhập môn kiếm thuật. Dĩ Huyền Diệp lời nói chính là thiên hạ kiếm thuật, không thoát khỏi căn cơ chi pháp. Ta sư sáng chế lục lộ nhập môn kiếm thuật, như thế muốn tu luyện đến cực hạn, cũng đủ để cùng thiên hạ kiếm tiên, tranh giành một ngày nắng giải. Người căn cơ chưa đủ, đồng dạng tại dương chân cảnh, bất kể là ta, hay vẫn là người sư huynh Âu Dương Đổ đều có thể đánh người ba, cho nên kiếm thuật này tu phải lần nữa gốc dễ căn cơ. Tiểu phích lịch Bạch Thắng đương nhiên biết nghe lời phải, hắn như thế không biết, kiếm thuật của mình, khi dễ bình thường thế hệ, cũng là vậy là đủ rồi, nhưng so với huyền diệp, Âu Dương Đổ, Thậm chí đại sư Bạch Vân Bực này tuyệt đỉnh kiếm tiên, thật đúng là không lớn đủ xem. Hôm nay có thể có huyền diệp bực này, này giới đứng đầu kiếm tiên chỉ điểm, hắn như thế không biết đủ. Chỉ là trùng tu lục lộ nhập môn kiếm thuật, cũng làm cho Vương Sùng biết rõ, vì sao Nga Mi có huyền diệp Âu Dương đổ bực này thế tài, cũng có huyền hạc như vậy tài trí bình thường rồi. Mỗi một đường kiếm pháp, tại trong vòng một ngày, muốn sớm trong muộn tất cả diễn luyện ngàn lần, hợp nhất chính là một vạn 8000 lượng. Đây cũng là may được kiếm tiên thế hệ Kiếm quang tuyệt mau, nếu là người bình thường lúc giữa võ giả, một bộ kiếm pháp như thế nào cũng có chút một nén nhang công phu mới có thể luyện qua, hơn một vạn lượt luyện xuống, chỉ sợ niên kỷ đều dài hơn một tuổi. Như thế khổ luyện, mới có thời điểm đối địch, thiên biến văn hóa. Nga mi thế hệ thứ hai trong nhiều người, chính là ăn không được như vậy khổ luyện, lao sư không hề trước mặt, hôm nay ít luyện một hai lượn, ngày mai ít luyện một hai lượn, đợi đến về sau, một bộ kiếm pháp ngày ngày đều luyện không hơn ngàn lần rồi. Được thông qua cái 1200 lượn, coi như là ứng phó tội. Tích lũy tháng ngày phía dưới, kiếm thuật tự nhiên khiếu huyết chi kém. Bạch Thắng lại có huyền diệp bực này tuyệt thế kiếm tiên, mỗi ngày đều muốn tại hắn luyện kiếm sau đó, tự mình ra tay kiểm nghiệm hắn luyện kiếm thành tựu. Coi như là huyền diệp có thể đem công lực áp chế tại kim đang cảnh, so với Bạch Thắng còn yếu một cái cảnh giới, hôm nay hắn cũng còn không có tại vị này sư bá thuộc hạ chống đỡ xuất 10 chiều qua. Giống như này nghiêm khắc trưởng bối chăm sóc, hôm nay tiểu lịch kiếm thuật tiến bộ thần tốc tựa như tiến triển cực nhanh. Kỳ thật Vương Sùng còn không biết, Huyền Diệp là có tâm đem Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết chuyển hắn, nhưng lại sợ hắn thật cao theo đối xa, không chịu dụng tâm, cho nên mới tự nhập môn lục đeo trên kiếm pháp vào tay. Nếu là Vương Sùng chịu nỗ lực, đem thiểu thanh kiếm quyết cũng trầm ổn căn cơ, hắn cũng vui lòng chuyển thụ Thái Thanh kiếm quyết, đợi đến Vương Sùng đem Thái Thanh kiếm quyết cũng tu luyện thành công, cái kia Thái Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết tự nhiên cũng liền truyền thụ cho thuận lý thành chương. Như thế Vương Sùng không có kiên nhẫn, tiểu thanh kiếm quyết luyện chưa đủ, tự nhiên cũng không có đằng sau thái thanh kiếm quyết cùng thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quý rồi. Vương Sùng kỳ thật đối với nguyên thần thứ hai thật nhiều chuyện này, biết rõ đấy so với Tư Đồ Uy còn muốn rõ ràng, chỉ là nghe bản thân Đồ Nhi lại nói tiếp bản thân chuyện này, có phần có vài phần thú vị. Hắn hỏi vài câu, lấy hai kiện được từ Tiểu Dương cung phát bảo, phân biệt ban cho cực liệt cùng Tư Đồ Uy, dù sao đều là bản thân đồ đệ, cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Hán ban cho tư đồ uy pháp bảo, tên gọi là lục hợp châu, có thể vô cùng rót vào chân khí, cũng không cần cái gì pháp quyết, vang ra bên trong tích góp chân khí sẽ nổ tung, uy lực vô cùng lớn, thu được trở về, còn có thể tiếp tục rót vào chân khí, tạm gác lại lần sau đấu pháp. Ban cho cực liệt pháp bảo, tên gọi là đằng hồ. Kiện bảo bối này có chút kỳ lạ, có thể thu nhập sông lớn hồ hải chi thủy, tại trong bầu trừa luyện, giống như mẹ dương công sử dụng dương tự bi giống như, đều là đem vật tầm thường luyện thành đấu pháp chi bảo Đàng Hồ làm cho thu thủy, tế luyện sau đó, thả ra chính là 8 ngày hồng thủy, tựa như thiên hà, gặp được bình thường địch nhân, chỉ là như núi hồng thủy, là có thể đem người chết đuối để chết, cuốn tử. Nếu là gặp được lợi hại địch nhân, Đàng Hồ phát ra thủy, không thể đánh bại địch giành chiến thắng, thực sự có thể chế tạo ra, có lợi cho chủ nhân đấu pháp hoàn cảnh. Cực liệt cực quang chân pháp, tại Đàng Hồ phối hợp xuống, còn có thể có 1 2 phân uy lực tăng trưởng. Tư đồ uy từ chối thì bất kính, sẽ đem lục hợp châu thu. Cực liệt rồi lại quỳ xuống, nói ra, sư phụ, đệ tử ngày sau muốn tu hành buồn môn chi pháp, bảo bối này đệ tử cũng vô dụng, kính xin tu trở về. Cực liệt là cỡ nào người thông minh, thấy bảo vật này cùng cực quang chân pháp cũng có tương hợp, liền suy đoán sư phụ là không có ý định làm cho mình tu luyện thôn hải huyền tông đạo pháp, cho nên cố hết sức chối tử. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, người hôm nay cũng là kim đàn, trong vòng trăm năm dương chân có hy vọng, quả nhiên cam lòng trùng tu. Cực liệt chém đinh chặt sát đáp Đệ tử căm lòng. Vương Sùng hơi suy nghĩ, cười nói, cũng được. Đưa ra ngoài chi vật, không có phải thu hồi lai đích đạo lý. Đạo pháp ta trở về báo cáo lao sư tiếp tục chuyển thụ, bảo bối này ngươi giữ lại làm đồ chơi a Cực liệt lúc này mới vui mừng, thầm nghĩ, sư phụ đây là thật tâm thu đồ đệ, ta một cầu liền chịu rồi. Vương Sùng đưa tư đồ huy cùng cực liệt bảo vật, ngược lại là đem một đám Nga mi muôn đồ hâm mộ hóng mất, đầu là trường bối của bọn hắn cùng Vương Sùng cũng không có giao tình. Nghĩ góp cũng góp không qua Vương Sùng cùng cực liệt cùng tư đồ vi chuyện phiếm trong chốc lát Liền không nhịn được nâng chén Kính Lão Long Vương Gọn gàng dứt khoát mà hỏi Lão Long Vương Nghe nói ngươi có một cái thủy hệ tiên thiên linh vật Chẳng biết có được không để cho ta đánh giá Mở một phen tầm mắt Vương Sùng cũng là xào trá Nếu là nói thẳng nghĩ đòi hỏi Lão Long đẩy nói không có Hắn cũng thật không thật mạnh bước Dù sao hôm nay Lão con gái của Long Vương Cũng là yêu nguyệt đồ đệ Này vài phần chút tình còn muốn bán và Nhưng hắn nói muốn muốn mượn quan, Lão Long Vương nếu là có, tất nhiên gặp xấu hổ khức tử. Cự đầu Lão Long Vương ha ha cười cười, nói ra, vật ấy ta cũng chỉ có nghe nói, nhập lại chưa từng thấy qua. Tiên thiên ngũ hành linh vật, như là dùng để luyện bảo, có thể luyện hình dạng và tính chất chín lần trở lên, có trí bảo tiềm lực, nếu là có cao nhân làm phép, trời sinh thì có thái ớt chi tư, có hy vọng luyện liền bất tử thân thể. Bực này bảo bối, ta nếu là có rồi, chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Cực quang phu nhân trong lòng làm đạm, Nghĩ ngợi nói, nếu không có có giáo chủ, ta lạc già đảo cũng chưa chắc giữ được thái ớt nguyên tình, coi như là như thế, cuối cùng vẫn là rơi vào nhân ra trong tay. Vương Sùng khác biệt là đáng tiếc, đang muốn dò xét, chợt nghe đến cự đầu Lão Long Vương nói ra, bất quá, ta lại nghe nói, có cái địa phương có tiên thiên thủy một hai tình. Vương Sùng tinh thần chấn động, hỏi, rồi lại là nơi nào? Cự đầu Lão Long Vương nói ra, chính là phương Tây hai yêu thánh chỗ, đại bàng yêu thánh trong tay có thiên nhất thủy tinh Nghe nói đã sớm đã luyện thành pháp bảo. Khổng tước yêu thánh trong tay có một cây bạch liên, nghe nói đã làm phép, là tọa hạ bạch liên hoa đồng tử. Nghe nói chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài, tư chất càng thắng hai vị sư tôn. chương 558, nhân yêu không có cùng tiên gia phân cao thấp. Bạch liên hoa đồng tử. Vương Sùng Như có điều suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới Lai Diễn Thiên Châu từng nói qua, mỹ mạo của hắn sư phụ Nguyên Ngạo Quân, tương lai chính là chết ở bạch liên hoa đồng tử trong tay. Đã liền hạng tình đều muốn tại Bạch Liên Hoa đồng tử thuộc Hạ Trụ Thiệt, không khỏi ngẩn người mê mẩn. Cự đầu Lao Long Vương nâng chén nói, "Uống rượu." Vương Sùng cũng trở về một ly, hắn lúc này đã tin tưởng, cự đầu Lao Long Vương không có tiên thiên thủy hệ linh vật rồi. Trong tay hắn tam món ngũ hành linh vật, Bính Hỏa linh tinh tại điệu tâm hỏa quật bên trong, coi như là lúc ấy Chu Hồng tụ cũng muốn nhờ tiểu hoàng sa mới dám xuống dưới thu lấy Bính linh kiếm, cuối cùng về đem năm đạo Bính Hỏa linh tinh đưa đến chính mình chỗ, cũng không thể thu lấy. Bạch Mang Sơn đệ tử La Đạo Cản, Hứa Nhất Sơn, mấy trăm năm luyện liền Cản Diễm chân Hòa Long, Cản Diễm Trân Hòa Kiếm, đều bị bính hỏa linh tinh nuốt vào rồi, có thể thấy được vật ấy lợi hại. Thổ hệ linh vật đạo trùng, chính là ngày cũ đại sư huynh đạo hóa sau đó, ra đời linh vật. Phải biết rằng, ngày cũ đại sư huynh thế nhưng là bước vào thái ớt cảnh nhân vật, chỉ là không thể khiêng qua trời đạo. Thái ớt nguyên tinh tuy rằng không biết, lạc già đạo như thế nào đến trong tay, nhưng chỉ xem bọn hắn cho tới bây giờ không có cách nào khác thế luyện chỉ có thể lấy ra đổi lấy phi kiếm, có thể biết rõ vật ấy chi chân quý. Bình thường dương chân cảnh tu sĩ, trọng yếu không bảo vệ được như vậy trời sinh mà tạo linh vật. Vương Sùng nếu không có có một hảo sư môn, có diễn khánh chân quân tại đứng sau lưng, hắn cũng không dám nói, tựu người đoạt bản thân thứ tốt. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng như có điều suy nghĩ, liền giảm thấp xuống thanh em nói ra, "Không ngại đi Tây thổ." Vương Sùng mỉm cười, nói ra, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ như thế nào nói như vậy?" Yêu Nguyệt vẻ mặt thận trọng nói ra, Phương Tây hai yêu thánh, thực lực sâu không lường được, lại thực đáng giận tộc, ngươi lại là muốn cầu đi bọn hắn quá sức chân bảo chi vật, thực sự quá nguy hiểm. Vương Sùng cười nói, yêu Nguyệt Tỷ Tỷ nói rất đúng, lần đi tất nhiên nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi là được. Vương Sùng trợt nhớ tới tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, trong lòng nghĩ ngợi nói, Âu Dương Đồ đã đi, làm huyền diệp thu thập luyện kiếm bảo nhân tài. Nếu là đi phương Tây tìm kiếm tiên thiên linh vật, ngược lại là có thể mượn một mượn vị này tiểu kiếm tiên thế. Vương Sùng cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt thế hệ, hắn suy nghĩ thật lâu, thầm nghĩ, đợi đến cùng yêu nguyện tỷ tỷ đi một chuyến địa hỏa quật, tìm một chút còn lại bính hỏa linh tinh, mặc kệ có vô thu hoạch, đều muốn tiên bế quan, đem thái ớt nguyên tinh cùng bính hỏa linh tinh luyện hóa. Đều muốn đúc luyện tiên thiên ngũ khí kim đan, sau cùng tốn thời gian, luyện hóa một loại tiên thiên linh vật, thường thường liền cần mấy chục năm thời gian, vương Sùng những năm này một mực 143, ngoại trừ tại tiếp thiên quan khổ tu hơn 10 năm, thật cũng không nghiêm chỉnh bế quan qua. Tiên chân thế hệ, bế quan mấy chục năm, hơn trăm năm, đều là đã tưởng. Yêu Nguyệt cũng là bế quan hơn 10 năm, mới có thể đột phá cảnh giới, trở thành dương chân cảnh chân nhân. Vương Sùng nếu là đem này hai loại tiên thiên linh vật luyện hóa, chẳng những bản thân công lực gặp tăng gọn, ngày sau tìm được còn lại linh vật, cũng không cần lưu lại trong tay nhìn xem, trực tiếp có thể tế luyện. Nếu là hắn lúc này liền đi tìm mặt khác linh vật, thu thập đủ toàn bộ rồi, cũng tu giống nhau giống nhau luyện hóa, chuyển lại thêm hao phí công phu Vương Sùng cùng yêu nguyện chuyện phía vài câu, cực quang phu nhân lại đây mở rượu. Vừa rồi cực liệt cấp cho nàng tham hỏi công phu, vụ chồng nói, Vương Sùng gặp chuyển hắn thôn Hải Huyền tông hành quyết, cho nên vị này nữ tu tự mình tới đây gửi tới lời cảm ơn. Vương Sùng cười nói, này có cái gì có thể tặng, cực liệt là đồ đệ của ta, phẩm tính thuần lương, lại chịu bỏ đi một thân công lực, như thế liền không nên truyền thụ chân pháp. Vương Sùng nói lời này thời điểm, lão Long Vương tọa vị bên cạnh đại ngự nhi, rồi lại hơi ảm đạm, nàng xuất thân yêu tộc. Yêu Nguyệt Tuyệt sẽ không đem thôn Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp truyền thụ. Vị này nhân ngư tam công chúa đã sớm nghe nói, Yêu Nguyệt gặp chuyển thụ nàng thủy thần chú kinh, tuy rằng phương pháp này cũng không tầm thường, so với thôn Hải Huyền Tông chi pháp, không biết kém bao nhiêu. A La giáo tung hoành hải ngoại nhiều năm, ngoại trừ mở đầu vài thứ giáo chủ, cũng không thấy có người lại đột phá dương chân. Đại Nguyệt Nhi cũng là có chút ít hùng tâm nữ tử, cũng muốn gì yêu quái chi thân đột phá tiên thiên hạn chế, không bị kim Đan chi chói buộc. Thùy thần chú kinh đã liền A-La giáo người, cũng không có luyện được dương chân, nàng lại có thể thế nào. Cực liệt với bài sư, có thể đến Vương Sùng nhận lời, tất nhiên truyền thụ chân pháp, vị này tiểu long, hâm mộ tinh thần chán nản. Cực quang phu nhân mời rượu Vương Sùng, lại phục cho yêu nguyệt phu nhân mời rượu, hai người mặc dù có sư tỷ đệ danh phận, nhưng coi như là lại ngu rốt thế hệ, cũng có thể nhìn ra yêu nguyệt cùng Vương Sùng quan hệ không tầm thường. Cho nên nàng cũng không dám không để ý đến yêu nguyệt, vạn nhất này chẩm đầu gió thổi dâng lên Nàng Chất Nhi nói không chừng muốn chịu đau khổ. Yêu Nguyệt cười mỉm thường một ly, lúc này mới ôn nhu nói, "Ta cùng Quý Quan Dung sẽ ngủ ở Đại La đảo, thường ngày rất ít bạn bè, cũng có phần yên tĩnh lạnh, muội tử có thể thường lai đi đi lại lại." Cực Quang phu nhân đại hỉ, thầm nghĩ, "Thường ngày đi đi lại lại, chẳng phải là cũng có thể gần hơn chút ít quan hệ." Cực Quang phu nhân trở về chỗ ngồi, lại phục dặn dò bản thân Chất Nhi vài câu, lúc này mới để hắn gặp Vương Sùng bên người ngồi xuống. Tiệc rượu đã đến một nửa. Đồng nhiên lại có khách nhân đến, lúc này đây lai tàn tù, chia làm mấy hỏa, trong đó lại có phái võ đang môn nhân, tiểu hồ ly một thân áo trắng rõ ràng tại xếp tại trong đó. Hồ Tô Nhi trên thân chân khí có chút kiềm chế không ngừng, tiết lộ ra ngoài, nghiệm nhiên đã là đại diện cảnh giới. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không cùng hồ Tô Nhi quen biết nhau, chỉ là có chút nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, tiểu hồ ly này, ngược lại là có chút vật khí. Hồ Tô Nhi trở về núi võ đang, liền do Linh Linh Đại Sư tự mình ra tay đánh tan chân khí, chúng tu đan đỉnh pháp. Phương pháp này quả thật tiến cảnh kỳ tốc độ, vị này phái võ đang tiểu hồ tiên tử, rõ ràng cũng đột phá đại diễn cảnh, đã bị sư phụ Lâm Lục Châu đổi xuống núi, đi theo mặt khác võ đang đệ tử hành đạo khắp nơi. Hồ Tô Nhi cũng là bị cùng đám mang theo, Lai Đông Hải du ngoạn, tiến vào hải thị, được thỉnh mời tới đây. Nàng cũng coi là gặp qua việc đời rồi, đối với cự đầu lão Long Vương Long Cung, hơi có chút khinh thường. Nàng một cái đồng môn, sợ hãi than một tiếng. Long cung quả nhiên xa hoa, hồ sư muội, thế nhưng là cảm thấy mới lạ. Tiểu hồ ly đáp, bất quá là cự đầu Long Vương nơi ở, ở đâu liền xa hoa, ta lần này bị bắt đi nam đại lục, cũng đã gặp thái ớt Tông Sơn Môn, ở đâu mới gọi là xa hoa. Chỉ là trên mặt đất dùng vân Quan thạch, tùy tiện một hối, đã làm cho nơi đây nửa tòa cung điện. Có một tán tu không phục, hỏi, cái gì gọi là vân quang thạch? Thật sự có mắc như vậy trọng. Hồ Tô Nhi chỉ một cái lão Long Vương châu ngồi, nói ra. Cự đầu Long Vương chô ngồi, chính là Vân Quang Thạch chế tạo, ngươi có thể đi hỏi một chút." Tên kia tán tu lập tức không nói, coi như là đồng hành võ đang môn nhân, cũng hơi cảm thấy đến mở rộng tầm mắt. Cự đầu Long Vương chô ngồi, tựa như mỹ ngọc, điều khác đẹp đẽ, nhưng lại không phải là người lúc giữa ngọc thạch, mơ hổ có mây khí thế theo trên ghế ngồi phát tán đi ra, nhìn qua có thể biết ngay, tất nhiên là bà bối. Nhưng quý trọng như thế chi bảo, tại Nam Đại Lục Thái ất tông, rõ ràng chỉ dùng lai đặt mặt đất, cái kia là bực nào hào hoa xa xỉ. Những thứ này Võ đang đệ tử, còn có những cái kia cùng đi đi gặp tán tu, đã nghĩ bể đầu đều không nghĩ ra được, cái kia là bực nào tiên ra tình hình rồi. Chương 559, Bát Phương Vân Vũ Điện. Võ đang và Nga Mi có phần giao hảo, Hồ Tô Nhi lại cùng Nga Mi thượng Hưng Vân, Yến Kim Linh là hảo tỷ muội, cho nên nàng tiến đến liền thấy được Nga Mi đệ tử, đương nhiên đi qua chào. Nga Mi mấy người đệ tử, tuy rằng cũng biết tiểu hồ ly là một cái yêu quái, nhưng cũng không ai dám kinh thường. Không nói đến tiểu hồ ly cùng thượng hồng vân, tiến kim linh là hảo tỷ muội coi như là tiểu hồ ly bản thân, tại những bọn tiểu bối này ở bên trong, cũng coi là che giấu nhân vật. Luận thân ra, tiểu hồ ly xanh xanh nghiền ép đang ngồi nga mi cùng võ đang trư đệ tử. Nàng có một lưỡi phi kiếm, tuy rằng vương sùng tặng cho thiên tâm quan phi kiếm thanh tu, chỉ được một lần luyện hình, cũng không có lại tế luyện tiềm lực, nhưng là cuối cùng là nghiêm chỉnh phi kiếm. Băng này một lưỡi phi kiếm, tiểu hồ tiên tử có thể khinh thường mọi người đang ngồi người. Chớ đừng nói chi là nàng còn có vài cái bảo bối. Lại không để năm đó Vương Sùng đưa huyền la phiến, nàng còn có Vương Sùng mới tặng một đôi đại hát thiên thủ đây. Kiện bảo bối này thế nhưng là A-la giáo chủ năm đó sử dụng, dĩ đạo môn đại cầm nã chi thuật luyện hành, phẩm chất thực cũng không kém, không kém, cõi tam luyện trong vòng phi kiếm. Húng chi Vương Sùng về cố ý dùng thiên tà kim liên một lần nữa luyện qua, đã trở nên kim quang sán lạ, cũng có tiên gia tình hình, hôm nay đổi tên cứ gọi là huyền kim thủ. Luận đạo hành Nàng tiểu hồ tiên tử cũng là nghiêm chỉnh đại diễn kiếm tiên rồi. Cho dù đan đỉnh pháp tu thành đại diễn, so với thiên cương cảnh mạnh mẽ chút ít có hạn, nhưng vẫn như cũng là đại diễn không phải. Có thể ngự không phi đột, không phải ngự khí bay vút, có thể sử dụng vài loại thiên cương cảnh làm cho không thể nắm giữ pháp thuật. Cũng bởi vậy nguyên nhân, phái Nga Mi những ngày này cương đệ tử Di Hoa phi diệp cầm đầu, vỏ đang bên này một đám mới non, lại là Di Hồ Tô Nhi cầm đầu. Vương Sùng nhìn tiểu hồ ly, cái đuôi nhỏ đều vẫy lên. Trong lòng buồn cười, nếu không có yêu nguyện tại bên người, hắn nói không chừng liền cười lăn qua lăn lại. Năm đó vương sùng người bên cạnh, hôm nay gặp gỡ tất cả không có cùng tiểu hồ ly bái nhập võ đàng, vương tương cùng dương Liêu đã thành khắp nơi hào khách, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ còn không biết tung tích, quan chân hòa thượng vẫn còn kính sơn tự khổ luyện chống cự. Ngược lại là thủy âm nhi cùng hắc lương mã, bị vương sùng đã thu vào lăng hư hồ lô, hôm nay cũng đã trở thành 5 vị đại tổng quản một trong, trông coi bắt 9.000 người. Trong đó không thiếu kim đàn thế hệ. Tư Đồ huy mặc dù không có gặp qua tiểu hồ ly, nhưng cũng đã được nghe nói vị này phái võ đang tiểu tiên tử, lập tức cùng Vương sùng xin lỗi một tiếng, dẫn theo Cực Liệt cùng đi. Hắn sợ Cực Liệt xem thường Hồ Tô Nhi, vụng trộm nói ra, đây là bản sơn thượng Hồng Vân sư tỷ cùng Yến Kim Linh sư tỷ kết bái tỷ muội, Cực Liệt đạo huynh vạn chớ thất lễ. Cực Liệt nghe được chính là sững sở, hắn như thế không biết, thiên hạ đều văn đồn đại. Nga Mi lão tổ âm định hưu, lưu lại ngọc giản. Nói ngày sau Nga Mi muốn hưng thịnh tại nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang trong tay. Thượng Hồng Vân được lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, uy thế quá lớn, gần với Tề Băng Vân, Yến Kim Linh tuy rằng ôn nhu, tính khí cũng tốt, nhưng kiếm thuật mạnh, bị bại Kim Đan cảnh đối thủ, hiển nhiên lại là một cái tung hoành vô địch nho nhỏ kiếm tiên. Hai người bọn họ hảo tỉ muội, này thân phận có thể so sánh phái võ đang đệ tử về chân quý. Cứ liệt lại là mười bái nhập sư môn, không muốn cho sư phụ quý quan đứng mất mặt, vội vàng đáp Vì huynh tuyệt sẽ không thất lễ. Tư Đồ Huy đã đi tới, Hoa Phi Diệp vừa rồi đã đem Nga Mi đệ tử giới thiệu một lần, lúc này lại phụ cười, đem vị sư đệ này giới thiệu một phen. Tư Đồ Huy cũng đem cực liệt giới thiệu một phen. Tiểu Hồ Ly nghe được là Bạch Thắng môn đồ, gấp giúp nhẹ nhàng thi lễ, nói ra: "Hồ Tô Nhi thất thủ Nam Đại Lục, nhờ có Bạch tiên trưởng cứu viện, quả thực cảm ơn." Tư Đồ Huy nào dám chịu này thi lễ. Hắn tuy rằng đã nghe qua mấy lần, bản thân sư phụ tại Nam Đại Lục đại chiến thần uy chuyện xưa. Nghe nói Bạch Thắng tại Nam Đại Lục chém liên tục 4 vị Dương Chân đại tu, đem Thái ớt tông náo nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn bắt sống Hải hội đạo thánh con gái yêu, cưỡng ép thu vì mình sư muội, trộn qua thiện thắng đạo thánh trấn niệm, hôm nay vật ấy về ban thưởng cho mình cùng tố Cẩm sư muội một phần, hôm nay hai sư huynh muội, ngủ dường chiếu đều là đạo thánh sử dụng. Hôm nay gặp được một vị người trong cuộc, lại làm một fan ngộ, lập tức không ngớt lời thèm dạ, ngược lại là cùng tiểu hồ ly bắt chuyện rất tốt. Cực liệt chính là Kim Đan cảnh tiên gia tông sư. Cố thái độ thập phần khiêm tốn, Nga Mi cùng người của phái Võ Đang bắt đầu về hơi câu nệ, về sau nghe nói người này bái nhập thôn Hải Huyền tông, cũng coi là đạo môn nghiêm chỉnh nhất mạch, lập tức liền thân thiết. Mấy người kia trò chuyện đến vui vẻ, Cực Liệt liền đề nghị, đại môn ghé vào một chỗ tiệc rượu. Phái Võ Đang mọi người đương nhiên gọi là, Cực Liệt liền làm Long cung tùy tùng, đem mọi người tiệc rượu an bài tại một chỗ. Hắn đi trước cùng sư phụ Quý Quan đứng nói một tiếng, Vương Sùng cười nói, ngươi ngày sau vào thôn Hải Huyền tông phải nên nhiều nhận thức chút ít chính đạo đệ tử. Cực liệt lúc này mới yên tâm, cùng Nga Mi võ đang đệ tử tiến tới một chỗ. Vương sùng nhiều uống mấy chén, ngược lại cũng không phải là say, cũng không phải là buồn ngủ, chỉ là có chút không kiên nhẫn như vậy náo nhiệt. Tiểu tắc ma kỳ thật không phải một cái người thích náo nhiệt. Năm đó hắn tại thiên tâm quan, cũng cũng không sao bằng hữu, tại Nga Mi cũng cùng tạ linh tốn quen biết, về sau đã đi ra Nga Mi, vẫn phiêu đắng. Các phái nữ tiên liền nhận thức chút ít, nếu là qua bằng hữu Vẫn thật là trừ nhớ năm đó Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn, lại không có người nào khác rồi. Vương Sùng cũng tịnh không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cảm thấy người quen ít, càng thêm tự do chút ít. Hắn đè xuống cái trán, thầm nghĩ, không bằng theo lên yêu nguyệt tỷ tỷ, về trước đi Đại La Đảo. Cự đầu Lao Long Vương đã sớm thấy Vương Sùng, ngoại trừ bắt đầu cùng cự liệt, tư đồ uy nói mấy câu, chính là hỏi tiên thiên thủy hệ linh vật chuyện này, lại sẽ không chịu nói nhiều rồi. Hắn sợ Vương Sùng phiền muộn, tiên nâng chén đối với kính. Sau đó chứa cười nói, ta xem quý quan đương đạo hữu có chút buồn bực, không bằng đến tiểu lão nhân thư phòng, dám định và thưởng thức một ít long cung bảo vật như thế. Vương Sùng lập tức liền tinh thần vô cùng phân chấn rồi, kêu lên, rất tốt. Cự đầu lão Long Vương kêu đến một đứa con trai, làm cho hắn thay mình ngồi ở chủ vị, chiêu đại khách và bạn, mình và Vương Sùng dắt tay rời tiệc. Lão Long Vương theo tay vung lên, thì có một cỗ hải san hô chế tạo, lục con hải mã lôi kéo, toàn thân đỏ lửa xa giá. Từ một đầu con rùa tinh vội vàng, vội vàng chạy vội tới. Lão Long Vương Ân cần mời Vương Sùng lên xe, lại cười nói, "Quý đạo hữu, ta đây san hô xa như thế." Vương Sùng nhớ tới Hải hội đạo thánh tám tòa xa giá, nhịn không được nói ra, so với đại phái đạo thánh xa giá thua kém rất nhiều. Cự đầu lão Long Vương ra mặt chính là một đỏ, không bao giờ nữa để việc này, xa giá thần tốc, bất quá một lát, đã đến một trôi hoang vắng độc lập cung điện. Vương Sùng sau khi xuống xe, liền gặp được trước cung điện dựng thẳng lấy một khối bảng hiệu Phía trên có ngũ chữ to bắt phương vân vũ điện. Vương Sùng cười nói, này lao đầu lòng cũng sẽ không hành vân bố vũ, nói cái gì bắt phương vân vũ điện. Này giới Long Vương chính là yêu quái, tự nhiên cũng không có hành vân bố vũ chi trước. Vương Sùng cũng là nghe nói, thượng cổ Long Cung chính là thiên đỉnh chính thần. Có thể hắn tu đạo đến nay, liền chưa thấy qua cái gì thiên đỉnh, tự nhiên cũng, cũng không sao thiên đỉnh chính thần rồi. Cự đầu lao Long Vương tuy rằng bắt đại kỳ yêu một chồng, thực sự cùng chính thần không có quá mức quan hệ trung 560, Tây Sơn tiên nhân. Cự đầu Lao Long Vương thư phòng, cũng tức là Bát Phương Vân Vũ điện, giống như bình thường người đọc sách nhà thư phòng giống như, tuy rằng hơi lớn, nhưng nhưng cũng không xa xỉ lãng phí, ngược lại có một cô phong độ của người trí thức. Trong điện hơn 10 cái tím gỗ trầm hương chế tạo giá sách, chỉ ở đông bày thả một tủ sách, bên cạnh có vạc nước năm sáu cái, nghĩ là tẩy mực chi dụng, lại có là chút ít văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, cũng không xuất ra kỳ. Chỉ có một cuốn vẽ Làm cho Vương sùng sinh ra Hiếu Kỳ vẽ lên là một cái lao Long bị khóa vây ở trụ lớn thượng sau lưng mơ hổ là một tòa cung điện hắn đương nhiên nhận ra này đầu tự xưng tiểu Long lao Long hắn bị đưa đi Tây cảnh khổ Hải được mấy lười phi kiếm cùng tể Băng Vân Định rauyên Minh đều lại này lòng trợ lực Vương sùng trong lòng khẽ nhúc đích nhịn không được hỏi này đầu vẽ lên lao Long không biết cùng cự đầu lao Long Vương cái gì quan hệ cự đầu Long Vương mỉm cười nói ra đúng là gia phụ hắn cùng với 3.000 năm trước bị Tây Sơn Tiên Nhân thu lấy làm tiên sủng. Về sau Tây Sơn Tiên Nhân phi thăng, sẽ đem gia phụ cũng mang theo đi 9 tầng trời tiên giới, từ nay về sau phụ tử cách xa, khó có thể gặp lại ngày rồi. Tây Sơn Tiên Nhân Vương Sùng hiện tại cũng là đại phái xuất thân, yêu nguyệt nói cho hắn quá nhiều đạo môn chuyện địa, gần nhất đã qua vạn năm phi thăng tiên nhân, cũng chỉ có 5 vị, nhưng cũng không một cái Tây Sơn Tiên Nhân. Húng chi đầu kia lão long rõ ràng bị nhốt tại Đông Hải, ở đâu có bị chủ nhân mang theo phi thăng. Hắn nghi ngờ trong lòng, liền hỏi một câu, Lão Long Vương có thể cho ta nói một chút Tây Sơn tiên nhân lai lịch. Cự đầu Lão Long Vương cười khổ nói, Lão Long Vương cũng không biết vị này tiên nhân lai lịch. Ta chỉ nghe cha ta đề cập qua mấy lần, khi đó Lão Long đây là đàn đàn. Chờ ta phá xác Lão Phụ đã bị tiên nhân mang theo. Ta tu đạo thành công, cũng có phần nghe ngóng qua mấy lần, rồi lại chỉ nghe nói qua Tây Sơn phong vũ đầu Đồ nghe đồn, chưa từng nghe nói vị này Tây Sơn tiên nhân. Vương Sùng hơi trầm ngâm. Hắn lúc trước cũng là đi tìm Tây Sơn Phong Vũ Đồ kết quả gặp đầu kia thần bí khó lường Lao Long, hắn còn biết Tây Sơn Phong Vũ Đồ chính là linh chỉ phái bảo vật chân phái, linh chỉ phái chính là vài ngàn năm trước đại phái đệ nhất, chỉ là hôm nay đã tiêu vong. Nơi đây đầu chớ không phải là có mấy thứ gì đó hoạt động. Cự đầu Lao Long Vương tiện tay mang tới hai cuốn hỏa trụ cho Vương Sùng giới thiệu, tiểu tặc ma tuy rằng trong thai nghe được, này hai cuốn hỏa trục rõ ràng cũng là linh đồ kinh một trong, thực sự không có quá mức để trong lòng. Dù sao trong tay hắn thập nhị cuốn họa trục đều tặng cùng Âu Dương Đổ, hôm nay tại huyện diệp trong tay. Cự đầu lao long vương có phần có thật nhiều hào hứng, vương sùng trên mặt vẻ mặt tươi cười, đáy lòng rồi lại hơi có chút không có ở đây yên, hắn lặng lẽ hỏi Diễn Thiên Châu, ngươi nghe nói qua cái gì Tây Sơn Tiên Nhân sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, có linh chỉ phái lúc ấy, ta còn không xuất thế, nhưng vị này Tây Sơn Tiên Nhân, ta rồi lại vừa vẫn biết rõ, hắn là linh chỉ lao tổ sư đệ. người này phú tài năng cũng không thua cho sư huynh. Vương Sùng nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, sau đó liền phi thăng. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, nếu như Tây Sơn tiên nhân phi thăng, vì sao rồi lại bừa bãi vô danh? Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hắn phi thăng sau đó, không cái kết cụt tốt. Vương Sùng cảm thấy quá mức kinh ngạc, hỏi, thế nhưng là phi thăng thất bại. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, phi thăng đã thất bại chính là hóa thành bụi bụi, Tây Sơn cũng không có thất bại. Hắn là chân chính phi thăng, chỉ là phi thăng sau đó, muốn sống không được muốn chết không xong thôi. Vương sủng trong lòng kinh hãi quá đáng, trong lúc nhất thời không biết, nên lại hỏi chỗ gì. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ta cho ngươi tu tập sơn hải kinh, thiên phụ thường, chú thiên đạo ấn, đến một lần tích góp chân khí hùng hậu. Thứ hai, cũng có chút tránh thoát 300 năm sau cái kia một trận kiếp số, có khắc một phen cơ duyên. Trễ chút mới có kiếp tiên làm. Sớm một ít, không phải gặp nạn bụi bụi. Liền là sinh tử lương nan Vương Sùng không phải xác định mà hỏi Vì sao ứng dương 300 năm sau liền có thể phi thăng Hắn cũng có chút xui xẻo sao Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Nhân ra có lao tổ âm định hưu tiếp ứng Ngươi có một cái giám Vương Sùng nhịn không được nói ra Hảo sinh biệt khuất Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Biệt khuất cái giám Bây giờ âm định hưu cùng 300 năm sau phi thăng ứng dương Ngươi hỏi bọn hắn dùng cái này cơ duyên Hoán bọn hắn kiếp tiên vị nghiệp Bọn hắn ước gì đổi với ngươi? Vương Sùng ý nghĩ nhất thời hỗn loạn, nhưng hắn cũng đại khái hiểu một sự kiện, Diễn Thiên Châu rơi vào trên người hắn, chính là làm cho hắn tránh hoạn. Diễn Thiên Châu như thế thần dị, tuyệt đối có biện pháp làm cho hắn con đường tu hành đi bình thường vững vàng, nhưng cô ý dụ dô hắn, rời đi một cái gặp gần đường. Dựa theo Diễn Thiên Châu lộ ra tin tức, chuyện lệnh chỉ có con đường này phương là đường sống, còn lại đều là tử lộ. Vương Sùng tu tập Sơn Hải Kinh, Thiên Phủ thư sau Th Tham thiết biết rõ này hai môn đạo pháp chỗ tốt. Sơn Hải Kinh tiến bộ tuy rằng chậm chệ, nhưng tu thành đạo hạnh tâm hậu, hầu như không có bình cảnh. Giai đoạn trước đấu pháp còn không chiếm ưu thế, nhưng đã đến kim đan cảnh về sau, có thể tu thành ngũ hành thần biến, đây là một môn không cần phải dựa vào phi kiếm, có thể cùng đứng đầu kiếm tiên địch nổi đạo pháp. Dương chân cảnh trở lên. Sơn Hải Kinh còn có thể tu thành thái cổ vô ảnh khí thế binh. Đấu pháp khả năng có thể nói cùng giai đệ nhất. Từ khi chuyển tu Sơn Hải Kinh, Vương Sùng liền rất ít tại Thiên phù Thư cao thấp công phu, Diễn Thiên Châu cũng hầu như cũng không thúc dục hắn nhiều tại Thiên phù Thư cao thấp công phu, nhưng Diễn Thiên Châu làm cho hắn chọn lựa phương pháp này, hiển nhiên cũng tha cho có thâm ý. Sơn Hải Kinh lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là là chỉ có bắt trọng cảnh giới, chỉ có thể tu đến đạo quân mới thôi, như bằng không thì cũng sẽ không vào không được thôn Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp trước nhất xếp. Thiên Phủ Thư, Chu Thiên Đạo Ấn này nhất mạch đạo pháp, cũng không có bình này cái cổ. Dựa theo diện thiên châu ám chỉ, độc lòng tự lao tổ ngày sau sẽ trở thành âm định hưu một loại nhân vật, sáng chế đạo pháp thực có kinh thiên động địa chi huy. Nhưng nói âm dương thiên phụ kiếm, nguyên vốn đã có phần ảo diệu, nhưng so với độc lòng tự lao tổ thiết lê phá quan sau đó, một lần nữa suy diễn kiếm pháp, rồi lại tiểu vu kiến đại vu rồi. Vị này lao tổ đem 36 đạo huyền thiên cấm pháp, dung nhập kiếm thuật, diễn hóa thành hoàn toàn mới 36 thức âm dương thiên phụ kiếm, huy lực mạnh, hầu như nhất thời đuổi theo nga mi hai đại trấn phái kiếm thuật Tối đa cũng chính vì kiếm thuật mới chế, còn có chút không hoàn thiện, đợi đến Thiết Lê lão tổ đạo hạnh nhập sâu, đem loại kiếm thuật sửa chữa thập toàn thập mỹ, tuyệt sẽ không thua kém Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, cùng với Ngũ Hỏa thất cầm kiếm quyết. Nhất là cái môn này kiếm thuật, cùng Sơn Hải kinh giống như, chẳng hề ỷ lại phi kiếm, thuần túy di đạo hạnh phát thuật, liền có thể địch nổi tuyệt đỉnh kiếm tiên. Vương Sùng chính ngẫu nhiên xảy ra kỳ nghĩ, đem này giới phi kiếm cực kỳ thua thớt, quý vô cùng. Liên tưởng đến diễn thiên châu làm cho mình tu luyện hai môn đạo pháp, đều là thuần túy di pháp lực địch nổi tuyệt đỉnh kiếm tiên, nghĩ đến một chỗ. Chật nghe đến cự đầu Láo Long Vương bắt đầu giới thiệu hắn trong thư phòng thứ 7 món bảo bối. Cự đầu Long Vương cười ha hả nói, cái này vạn quân mực, chính là Láo Long rút lấy Đông Hải ở trong, 8 vạn 4.000 đầu đại ô tặc tinh mực nước, cô đọng mà thành. Vật ấy dùng để viết văn chương có thể làm cho chữ viết càng thêm mỹ quan, tự hành sửa chữ văn tự thác lộ. Tuy rằng không thể để cho văn trường câu chữ càng thêm hoa mỹ, thực sự có thể nói tuyệt phẩm. Vương Sùng không tự chủ được hòa cùng một câu, con mực tính nước. Thứ tốt. chương 561, Trọng Ly Giáo. Cự đầu Lao Long Vương cười ha hạ nói, quý đạo hưu nếu là coi trọng cái nào kiện đồ vật, chi bằng lấy đi. Vương Sùng thở dài, nói ra, lão Long Vương có thể là có chút lại nói. Cự đầu Lao Long Vương đống nhiên thỉnh hắn thư đến phòng, xem bảo vật, lại nói thẳng những bảo vật này, hắn như là ưa thích. Chi bằng lấy đi, này tất nhiên là có chuyện gì? Cự đầu Long Vương hạc hạc cười cười, nói ra, xác thực có một chuyện, làm chuyện này sợ là người đang phiền não, chính là trọng ly giáo sự tình. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, như thế nào trọng ly giáo? Cự đầu Long Vương cười ha hạ nói, chính là trọng ly tử nhất mạch, này giáo am luyện tập nhân yêu tương hóa chi thuật, thường xuyên săn giết ta hải tộc, hôm nay cũng theo dõi đan đỉnh môn, chỉ sợ có chút đan đỉnh môn đổ, đã vì bọn hắn làm cho tính. Vương sùng hơi Hắn thật đúng là không nghĩ tới này đoạn. Đan đỉnh môn tu sĩ, pháp lực cảnh giới tăng lên quá nhanh, pháp lực lại yếu, đích xác là tốt nhất săn giết mục tiêu. Nhân yêu tương hóa chi thuật, cũng không phải là biến hóa, cũng không phải là huyện thuật, dùng thiết thiết thực thực, chính là yêu quái hay hoặc là tu sĩ bản thân thân thể, cho nên coi như là đạo quân thế hệ, cũng đơn giản nhìn không ra. Nếu là bị người lẫn vào đan đỉnh môn, ngoại trừ lời nói cử chỉ sẽ lộ ra cái hở, ngược lại là không có cách nào khác dựa vào pháp thuật phân biệt. Vương Sùng dùng qua này thuật, cho nên hắn cũng hiểu được, nếu là bị người lẫn vào đan đỉnh môn, hắn cũng không có cách nào phân biệt, trừ phi là hắn vài thứ đổ nhi, lời nói cử chỉ thói quen quen thuộc, tự nhiên liếc liền phân biệt ra được, nhưng cái kia vốn cũng người không quen thuộc, chỉ sợ liền khó khăn. Cự đầu lao long vương thấy Vương Sùng sắc mặt biến hóa, biết do hắn cũng có động tâm, liền từng cái giải thích nói, năm đó trọng ly tử cũng là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, hơn nữa còn kém một bước, liền luyện liền thái ớt bất tử chi thân. Trở thành yêu tộc vị thứ ba đại thánh Chỉ là vị này đại yêu Luôn luôn chút ít không thực tế ý niệm trong đầu Muốn hóa giải nhân yêu chi biệt Cuối cùng rồi lại làm ra tới đây đến lúc nhiều loạt lớn Ta muốn diệt sạch trọng ly giáo Không biết đạo hưu có bằng lòng hay không giúp đỡ Vương Sùng hơi suy nghĩ Trọng ly giáo thật có đối với đan đỉnh môn hạ thủ Tuy rằng hắn còn không biết Có hay không có người lẫn vào đan đỉnh môn Nhưng nếu là địch nhân Ra tay diệt sạch Cũng là chuyện đương nhiên Hắn cười nói Ta mặc dù biết có trọng ly tử dư mạch, cũng biết bọn hắn có lôi kéo ta đan đỉnh môn nhân, rồi lại vẫn thật không nghi tới, lại có người lẫn vào đi. Cự đầu Lao Long Vương cười ha hả nói, bọn hắn gì yêu thân làm mùi nhử, dù dỗ học trò của ngươi, đợi đến những người này bên trên, trọng ly giáo sẽ giật dây kia đem đồng môn lửa gạt đi ra, sau đó hợp nhau tấn công, cướp lấy thân thể, luyện làm mệ hoặc thân. Ta hiện tại đã đã biết ba người, đạo hưu có thể đi tra một chút, mã đằng Long vũ trí thanh, lộ song hư. Vương Sùng khẽ gật đầu, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới chuyện này, cảm thấy làm cho đồ đệ của mình đi giải quyết Tô Lam quốc người cũ, lại không nghĩ rằng những người này không riêng gì lôi kéo, còn muốn tính toán đan đỉnh môn người. Loại sự tình này nhi, thật sự là hắn cũng dễ dàng tha thứ không. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, cự đầu Lao Long Vương rõ ràng vạch trần này sau một cái đại bí mật, lập tức sinh ra trở lại chi tâm. Hắn tuy rằng Tịnh không để ý đan đỉnh môn, nhưng cuối cùng là bản thân bộ chúng, tuyệt đối không có khả năng cho phép trọng ly giáo miêu tính. Lập Tức Vương sùng liền đưa ra cáo tử, lão Long Vương cũng không giữ lại, chỉ là đưa cho hắn một cái ống biển, nói ra, vật ấy tên là chuyển âm loa, thường thường thành đôi mà sinh, nếu là lấy tế luyện trở thành pháp bảo, là được thiên lý truyền âm, như tại trước mắt. Lão Long liền tặng quý đạo Hữu một chi, thuận tiện liên lạc. Vương sùng mỉm cười lấy truyền âm loa, đi trước tìm Yêu Nguyệt, dẫn theo hai cái cửa người, cực liệt cùng Tự Nhi ra khỏi hội trường mà đi. Trước khi đi, Vương sùng nhịn không được nhìn Hoa Phi diệp liệp. Chỉ là lại cũng chỉ nhìn một cái, cũng không có nói nhiều một câu, cùng yêu nguyện Phu Nhân, cực liệt cùng cự nhi nên ngang rời đi. Lần này Lai Hải Thị, tuy rằng hơi có phong ba, nhưng rõ ràng còn thật sự có thu hoạch, Vương Sùng cũng coi là lại phục tại trên tu hành bước ra đến là mấu chốt một bước. Vương Sùng trên đường, sẽ đem cự đầu lão Long Vương mà nói, thuật lại cho yêu nguyện Phu Nhân, thật cũng không có giấu dếm hai cái đồ đệ. Cực liệt nhịn không được nói ra, ta 14 bốn đảo cũng có lẫn vào trọng ly giáo người. Cho nên hàng năm đều muốn tại cửa ải cuối năm thời điểm, nghiệm chứng môn hạ tu vi. Những người này tuy rằng có thể luyện liền yêu thân, cũng không hiểu tu hành chi pháp, thường thường tu vi cũng không tiến thêm. Gặp được tu vi liên tục mấy năm không tăng trưởng tiến môn nhân, chỉ cần đặc biệt chú ý kiểm tra, tổng có thể tra ra manh mối. Vương Sùng thầm nghĩ. Cái này biện pháp, đối với ta vô dụng, đan đỉnh pháp ta chuyển rất rộng, nói không chừng sớm đã được trọng ly giáo người học được, chỉ sợ bọn họ luyện hóa buồn môn đệ tử chi thân cũng giống nhau có thể tu luyện, phương pháp này không lớn hợp đồng. Cự Nhi là lệnh lão sư phụ cùng quý quan đương sư thúc, cũng chen lời nói, cái này biện pháp, rồi lại không dùng đến yêu tộc trên thân, yêu tộc tu hành tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, 3 năm niên không có tiến thêm thế hệ quá nhiều. Cho nên cha ta nghĩ ra một cái biện pháp, chính là âm thầm xem xét hải tộc cầm thực, những cái kia luyện liền yêu thân thế hệ, ăn không quen sinh ăn, thường thường loài đuôi. Vương Sùng thầm nghĩ, ta sử dụng yêu thân, liền hầu như không có xảy ra ẩm thực Cái này biện pháp hoàn toàn chính xác nhằm vào yêu tộc yêu thân có chút tác dụng. Chỉ là đan đỉnh môn đều là nhân tộc, biện pháp này cũng không có thể dùng. Vương Sùng trở về đan đỉnh đảo, triệu hóa 5 cái môn đồ tới đây, lại đem cự đầu lão Long Vương nói ba người kêu đi qua. Hắn thế nhưng là cái dứt khoát người, hỏi qua ba người tính danh, liền nhấc tay đem gọi là mã đẳng lòng cho một trường trục chết. Nhân yêu tương hóa chi thuật, liền có này một người duy nhất cái hở, yêu sau khi chết, thân người sẽ xuất hiện. Mã Đằng Long bị đánh sau khi chết, quả nhiên liền có một thiếu niên theo trong thân thể của hắn lăn xuống đi ra. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, quắc, đem trọng ly giáo mọi người nói rõ đi ra, nếu không ba người các người, tất nhiên muốn thử thế gian thảm thiết nhất cực hình. Ta à là giáo bí pháp vô số, đủ để cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo Mã Đằng Long thi thể trong lăn xuống đi ra thiếu niên cùng vu Trí Thành lộ song hương, bọn hắn ở đâu liệu, bản thân rõ ràng liền bại lộ. Mã Đằng Long, Vũ Trí Thành Lộ song hư này ba đan đỉnh môn nhân, vương sùng cũng không biết khi nào lai ném, không nghĩ tới thực bị người giết, về luyện làm yêu thân, tâm hắn đầu tức giận, mấy câu nói đó, nói rét lạnh khốc liệt, tuyệt không nửa phần tha thứ. Này ba trọng ly giáo đệ tử, ở đâu có cái gì cưng liệt. Bọn họ đều là trọng ly giáo đệ tử bình thường, chỉ là được đan đỉnh môn một cỗ thân thể thôi, bản thân trọng yếu nói không đến có quá mức năng lực, cũng không có cơ biến, bị vương sùng như thế đủ loại đe dọa, lập tức sẽ đem trọng ly giáo chuyện này. Từ đầu chí cuối khai báo đi ra, chỉ là bọn hắn cũng không biết bao nhiêu trọng ly giáo chuyện này, chỉ biết là giáo chủ có ba bộ kim đan yêu thân, thực lực mạnh mẽ, pháp lực ngập trời. Vương Sùng chỉ hỏi vài câu, liên đối với chính mình nằm cái đồ nhi, còn có cực liệt nói ra, mấy người các ngươi liền chịu trách nhiệm việc này, cho ta đem trọng ly giáo nhổ tận gốc, không để lại nửa cái dư nghiệt. Trọng ly giáo rõ ràng đem chủ ý đánh tới đan đỉnh môn trên đầu, tiểu tạc ma đã là chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Chương 562 bế quan. Vương Sùng đem truyền âm loan ném cho Đại Nguyệt Nhi, nói ra: "Việc này ta cùng với cha ngươi rất nhiều liên thủ, liền đem vật ấy giao phó cùng ngươi, do ngươi tới cùng lòng cung câu thông." Đại Nguyệt Nhi trong lòng đại hỷ, nàng ban đầu còn không biết, làm như thế nào dung nhập những thứ này đồng môn chính giữa, dù sao nàng là cái yêu quái, nhưng đã có nhiệm vụ này, dĩ nhiên là có thể cùng 5 vị đồng môn cùng một chỗ làm việc, thường xuyên tiếp xúc, cũng liền quan hệ thân cận. Vương Sùng tại đồ đệ trước mặt, cũng nên có chút sư phụ tôn nghiêm. Cũng không dám cùng yêu nguyệt nói đùa, chỉ là thoảng qua kiểm nghiệm tiêu quan âm, tiêu hòa, hề nam, hề nguyên, hề lạc 5 người tu hành luyện công, liền đem đồ đệ đám đã đuổi đi xuống. Tiêu quan âm tu hành chính là thôn hải huyền tông chính tông nhất tâm pháp, ngự thiên binh pháp, có được hồng ngọc sòng kiếm và nhu hồng kiếm pháp, công lực là tinh thuần nhất, tuy rằng vẫn còn thiền cương cảnh, nhưng khoảng cách đại diễn cảnh cũng không phải xa, ngày sau tiền đổ khẳng định xa nhất đại. Tiêu hòa đi ra ngoài đụng phải một lần cơ duyên Hôm nay là thôn Hải Huyền tông vạn thú chiêu hiêu bí quyết và Phật môn tâm pháp kim tu, tuy rằng bây giờ tiến cảnh so với tỷ tỷ còn nhanh một phần, nhưng công lực pha tạp, hồ tạp, ngày sau ngược lại không bằng Tiêu Quan Âm. Đại diễn cảnh hoàn nhìn không ra, kim đan cảnh về sau cũng sẽ bị kéo ra khoảng cách. Hề gia tam huynh mội đã vào đại diễn, Hề Nam và Hề Nguyên thậm chí mơ hồ có sắp đột phá kim đan cảnh hiện ra. Nay năm đỗ đệ tư chất có tất cả cao thấp, Tiêu Quan Âm hầu như không kém cỏi Nga Mi xuất sắc nhất mấy người đệ tử. 20 năm khổ công có thể đạo nhập đại diễn, đã là thiên hạ tuyệt đỉnh tư chất. Tiêu Hỏa tư chất hơi kém, hay bởi vì kiêm tu Phật môn tâm pháp, đột phá đại diễn cảnh cũng không chắc chở, nhưng mấy trăm năm sau tu đến kim đăng cảnh, đoán chừng chính là đỉnh. Về phần Hề nhà Tam huynh muội, Vương Sùng cũng không tốt tính ra. Hề Nam và Hề Nguyên tư chất cũng là thế gian đỉnh cấp, đan đỉnh pháp lại là tiến cảnh tuyệt nhanh, hắn ngược lại là có chút hối hận, không có truyền thụ hai cái này đồ nhi chân pháp rồi. Hề Lạc Cái này tiểu đồ đệ một lời khó nói hết, chỉ có thể coi là là hai cái ca ca vật kèm theo. Vương Sùng cũng chỉ hy vọng cái này tiểu đồ đệ, có thể bình an vui sướng, qua đời này nhất sinh. Vương Sùng đợi đến vài thứ đồ đệ đi rồi, lại hỏi, yêu nguyệt tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói ta nếu để cho hề nam, hề nguyên, cực liệt đã trung tu, có thể chọn buồn môn mà một bộ chân pháp. Yêu nguyệt so với Vương Sùng nhập môn cũng sớm nhiều hơn, cũng so với hắn hiểu rõ thôn hải huyền tông 16 sao đạo pháp, nghe vậy cười nói. Hề Nam thế nhưng là người đại đồ đệ, những năm này cũng chú ý lệ ra, ta cảm thấy được buồn môn chân pháp trung bài danh thứ 8 cựu động huyền chân bảo quang đại tiên khí rất là phù hợp. Hề Nguyên đi ngũ hành con đường, với người sở tu Sơn Hải Kinh sau cùng gián hợp, chỉ là phương pháp này nàn tu, người cũng tận biết. Về phần cực liệt, hoặc là học ngự thiên binh pháp, hoặc là tu linh tiêu huyễn kiếm thuật, buồn môn mặt khác chân chuyển đã với người tên đồ đệ này con đường không hợp. Vương Sùng Khẽ gật đầu, cũng có phần đồng ý yêu nguyệt ý kiến Hắn chuẩn bị vài thứ đồ đệ xử lý tốt trọng ly giáo chuyện này, liền đem mấy môn công pháp với tư cách ban thưởng. Dù sao đều là đồ đệ, cũng không tốt quá mức thiên vị, hề ra huynh muội cũng có chút cho một lần cơ hội, nếu là bọn họ cầm nắm ở, tiền đồ tự nhiên cũng không thể hạ lượng. Vương Sùng vốn định đi địa hỏa quật tìm kiếm bính hỏa linh tinh, nhưng không biết tại sao, Thình lình tiểu sinh ra một cỗ hiểu ra, biết mình phải làm bế quan, hắn đối với yêu nguyệt nói ra, ta được thái ớt nguyên tinh, liền có một loại cảm giác, muốn bế quan một đoạn thời gian. Trước tiên đem cái này tiền thiên linh vật luyện hóa, đại la đảo nhiều loại sự tình đều muốn phó thác cho yêu nguyệt tỷ tỷ rồi. Trọng ly giáo chuyện này, cũng có chút làm phiền tỷ tỷ quyết đoán. Yêu nguyệt vui vẻ nói, ngươi chịu nỗ lực tu hành, cầu một cái tiến tới, ta hoan hỉ hoàn không kịp. A la giáo và đan đỉnh môn chuyện này, ngươi đã giao cho ta A. Trọng ly giáo bất quá tiện giới chi nhanh, tỷ tỷ nhất định có thể cho ngươi xử lý tốt. Vương Sùng cũng biết, đối phó trọng ly giáo cũng không có gì hay biện pháp chính là dựa vào thời gian và tinh lực, mỗi năm đi trên ép, thẳng đến Trọng Ly giáo tự hành sổ đổ. Nếu là muốn lôi đình và quân, một lần hành động trừ tận gốc rồi lại nan. Mỗi lần lôi đỉnh vạn quân sau đó, Trọng Ly giáo tất nhiên ần nút, trôi qua vài thập niên, lại khôi phục lại cái cũ hỏa chấm lại. Nhưng nếu là lệ mề, Trọng Ly giáo đều là một ít phản tục, mặc dù có yêu thân biến hóa, bản thân lại chưa từng tu hành, thọ nguyên có hạn, dĩ nhiên là cũng bị tươi sống chịu được chết. Vương Sùng khai báo yêu nguyện nhiều loại sự tình. Ngay tại đan đỉnh ở trên đảo đã bắt đầu bình sinh dài nhất một lần bế quan. Vương Sùng bế quan sau đó, yêu nguyệt tiểu toàn diện tiếp trưởng A-La Giáo và đan đỉnh môn. Vị này thôn hải huyền tông nữ tiên. Mặc dù đang vương sùng trước mặt ôn nhu như nước, nhưng bản thân cũng quyết định nhanh chóng thế hệ, bản lĩnh cũng cực kỳ lợi hại. Tại yêu nguyệt dưới sự chủ trì, vương sùng cùng nàng môn hạ thất đại đệ tử, thay nhau càn quét trọng ly giáo, bất quá 5 năm tiểu dẹp thiên tô làm quốc dư nghiệt cực liệt lập công Tại dẹp tiên Tô Lam Quốc dư nghiệt trong quá trình, tự mình ra tay, liên tục đánh chết mười mấy tên luyện hóa kim đan đại yêu trọng ly giáo trưởng lão, huy danh nhất thời chuyển xa. Tô Lam Quốc dư nghiệt tiêu vong, trọng ly giáo yên lặng mấy năm, lại bị đột phá đại diễn cảnh, đi ra ngoài du lịch tiêu quan âm, phát hiện ngày xưa thi thể lê quốc đề ngự một nhà. Vị này sau cùng được vương sùng thiên vị nữ đồ, kiếm thất bại che giấu nhiều năm, đề ngự một nhà lao gia chủ, cũng tức là trọng ly giáo giáo chủ, chém liên tục đời này lão tam đ đến tận đây Trọng Ly giáo hầu như toàn bộ bị diệt, trên biển Đông cũng không còn nghe thấy. Vương Sủng và Yêu Nguyệt môn hạ thất đại đệ tử, ngoại trừ Tiêu con Âm, Tiêu hòa, hề nhà Tam huynh Nguyệt, được liệt đến từ 14 đảo, lại có cực quang phu nhân, cái này Kim Sa giáo công mẫu, Đại Nguyệt Nhi lại là cự đầu Lao Long Vương con gái yêu. Yêu Nguyệt phu nhân cũng không phải Vương Sủng, nàng tại Đông Hải cũng có rất nhiều bằng hữu cũ, ví dụ như Thiên Hoa đảo thủy bằng Nguyệt, lại có thôn Hải Huyền Tông bối cảnh, trải qua diệt trừ Trọng Ly giáo đại chiến sau đó, A La Giáo, Đan Đỉnh Môn, Đông Hải cự đầu Long Vương, còn có Kim Sa Giáo cùng với 14 đảo tán tù, dần dần quan hệ chặt chẽ tiếp tục, kết thành một cái minh ước. Bất quá hơn 10 năm, Đại La Đảo M.M. ảo Hảo đã là Đông Hải thế lực lớn nhất, hầu như không tồi hại ngoại thất đảo rồi. Ngoại trừ Đan Đỉnh Môn và A La Giáo bên ngoài, lúc trước đi theo Vương sủng và Yêu Nguyệt, đi vào Đại La Đảo Chu Hàn, Tô Vị Đạo Đắng Người, cũng ở đây đời này đâm xuống góc chân, thậm chí còn trước sau rời vào hơn 10 nhóm. Cùng thôn Hải Huyền Tông có phần có quan hệ tu tiên thế gia. Bọn hắn không có phòng theo 14 đảo, theo như tộc quần ở phân tán, cũng không có lựa chọn một chỗ ngoài đảo, ngược lại tại Đại La ở trên đảo Họp Tụ tiếp tục. Tại Yêu Nguyệt Phu nhân thúc đẩy xuống, những thứ này cùng thôn Hải Huyền Tông môn nhân đệ tử có liên quan tu tiên thế gia, cùng Vương Sùng di chuyển tới đây Minh Sơn Tông dần dần hợp nhất, tạo thành một chỗ thành quách, hiệu là quá Minh Tiên Thành. Cực liệt trùng tu đạo Pháp, lấy Linh Tiêu huyễn kiếm thuật tái nhập Kim Đan sau đó Đã bị yêu nguyệt bổ nhiệm là quá minh tiên thành chi chủ, có yêu nguyệt dốc hết sức nâng đỡ, chỗ này tiên thành mờ mờ hào hào, đã cũng cùng A La Giáo đã chống lại. Vương Sùng lúc này đây bế quan, hắn cũng không ngờ rằng, thấm thoát chính là 23 năm qua. 23 năm, còn chưa đủ thế sự xoay vần, cũng không đủ người và vật không còn, nhưng đủ để cho thế gian mới lạ nhân vật thay đổi một đời. chương 563, Hư Đan Vương Sùng trong thức hải thúy vi linh sơn bên ngoài, đợi một tầng tiểu trọng sơn. Tiểu Trọng Sơn bên ngoài là Âm Vũ Huyền Âm Sơn, Âm Vũ Huyền Âm Sơn bên ngoài là cựu Lê Sơn, cựu Trọng Sơn bên ngoài là một tầng hư ảnh. Tứ Trọng Sơn bên ngoài là Tứ Trọng Hải. Tam Đàm Ấn Hải bên ngoài là Như Nguyệt Hải, Như Nguyệt Hải bên ngoài là Hoàng Tuyền Ngũ Hải, lại dĩ ngoại là Phù Tang Hải, Phù Tăng Hải bên ngoài cũng hư ảnh. Vương Sùng Thủy Chung còn chưa nhập Kim Đan, cho nên vô lượng số lượng sơn cùng thôn nguyên nguyên hải chỉ được hư ảnh, nhưng không cách nào thành hình. Đúc thành Kim Đan, giống như sáng lập cương mạch giống như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 Có thể nhìn thấy một đoàn thuần trăng sắc, tựa như trong suốt quăng diễm, đang tại vắt bóng bầy loạn chuyển, cùng trong cơ thể hắn trăm ngàn đạo chân khí cấu kết, không ngừng thay đổi chân khí, cân bằng chư pháp. Bên này là tiểu tặc ma 23 năm khổ tu đem thái ớt nguyên tinh luyện hóa, luyện liền một hạt hư đan. Hư đan, cũng không phải là bất luận cái gì Kim Đan Pháp, đều lúc thành, cũng chỉ có số rất ít đạo Pháp, đạo lực tích góp đã vượt ra khỏi đại diễn cảnh trở lên, nhưng lại không thể phá cảnh, này mới có một trọng cảnh giới Vương Sùng đã sớm đại diễn cảnh viên mãn, chỉ là khiếm khuyết được rồi ngũ hành linh vật. 23 năm bế quan khổ tu, luyện hóa thái ớt nguyên tinh, lúc này mới dẫn động này một dấu hiệu, ngưng tụ thành một hạt hư đan. Nếu là luận đấu pháp sát phạt, trừ phi là Âu Dương đổ cái kia đến lúc tuyệt thế thiên tài, Vương Sùng tuyệt sẽ không thua kém bất luận cái gì một vị kim đăng cảnh, không mượn trợ định Hồng Châu cùng phi tức hoàn, cũng có thể thi triển ngũ hành thần biến, không có chắc trở. Vương Sùng mở hai mắt ra, ngay tại hầu như đồng nhất trong nấy Nguyên thần thứ hai cũng cùng nhau xuất quan, Nga Mi lục lộ nhập môn kiếm quyết, Thiếu Dương kiếm quyết, Huyền Âm kiếm quyết, Tiểu Thanh kiếm quyết, Tiểu Thanh hư kiếm pháp, Tiểu Ngũ Hành kiếm quyết, Phi Lôi kiếm bí quyết, Lôi đỉnh Phích lịch kiếm quyết, Âm Dương Thiên Độn kiếm quyết, Thái Thanh kiếm quyết, Cửu Tiêu kinh nhiều loại bí pháp. Thượng như thanh tịnh nước chảy, từng cái vượt qua không quán chú mà đến. Nguyên thần thứ hai vốn là cùng bản thể tuy hai mà một. Vương Sùng tu luyện pháp thuật, như là Hồng Hóa chi thuật, Nguyên thần thứ 2 cũng có thể thi triển, Nguyên thần thứ 2 tu thành kiếm quyết. Bản thân cũng có thể thông hiểu đạo lý. Vương Sùng mỉm cười, thi triển độ thuật, phá không thẳng lên, kiếm quang một cuốn, linh chỉ kiếm màu trắng bạc kiếm quang, liền biến thành động trời cầu vồng. Đúng vậy, chỉ có kim đan cảnh mới có chân chính ngũ hành thần biến. Linh chỉ kiếm là luyện cầm cố 4 lần, luyện hình ba lượt phi kiếm, ta lúc này dĩ còn chưa đủ nguyên vẹn ngũ hành thần biến chi canh kim biến hóa thúc dục linh chỉ kiếm, tương đương với nhiều hơn một lần luyện cầm cố. Vương Sùng chỉ là tiểu thử thân thủ, liên thu kiếm quang lại đem nhãn nhìn tới vạn giảm bên ngoài đông đại lục. Tại cùng lúc đó, Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư đột tiên. một đạo huy hoàng như nhật kiếp quang, bay thẳng trời cao. Phá quan tiểu phích lịch bạt thắng, lúc này đã bước vào này giới cao cấp nhất dương chân đại tu liệt kê, khác hẳn năm đó, chỉ trị giá đến 7, 8 cực quang phu nhân. Bây giờ Vương Sủng cũng có thể như năm đó Âu Dương đổ giống như, nhất kiếm có thể làm cho đều là chân nhân liệt kê cực quang phu nhân, nuốt hận tại chỗ. Coi như là gặp được ở vào đỉnh phong, lại phục hai người liên thủ hắt phong song sát, cũng không dùng đến 5 chiêu trở lên. Hắn thậm chí âm thầm phỏng đoán, coi như là gặp yêu nguyệt tỷ tỷ, cũng có thể giữ tợn cười một tiếng, nói một câu, ngươi dãy rủ à. Càng dãy rủ, lão tử lại càng hưng phấn. Được rồi. Hắn thật không sẽ đối với yêu nguyệt ra tay. Bính Linh kiếm tại tiểu phích lịch bạch thắng trong tay, tựa như ngày đó tại Âu Dương đổ trong tay giống như, nở rộ mãnh liệt mãnh liệt kỳ quang, tựa hồ tại giống như thiên hạ tuyên cáo, kiếm này đã đến minh chủ. Vương Sùng chữ chân vương nghiệm bản thân trong lòng ngực nhiều loại kiếm thuật, chợt nghe đến một thanh âm, nhặt cười nhặt nói, "Khiến cho ta thử một lần, buồn môn tiểu phích lịch kiếm thuật." Một đạo đại thủ như vô thiên cái địa, trực tiếp vồ xuống. Vương Sùng không cần ngẩng đầu, đã biết rõ này tất nhiên là Huyền Diệp ra tay, hắn bính linh kiếm một cuốn, hung hăng chạm kích đi tới. Tại Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư động tiên, hắn và Huyền Diệp giao thủ qua vô số lần, tốt xấu cũng có thể làm được, ngang nhau cảnh rơi xuống, tiếp Huyền Diệp 50 chiêu trở lên. Bính Linh kiếm quang chém chúng Huyền Diệp Thiên Long đại cầm ná thủ, chỉ có thể đem vị này Nam tông trưởng giáo pháp lực biến ảo đại thủ bức lui, lại không thể chệ vỡ. Vương Sùng cùng Huyền Diệp giao thủ đã không biết bao nhiêu lần, thấy chi cũng không hề e sợ, tay áo vung lên, thì có một cái lôi long sông lên trời, còn đây là Cửu Tiêu kinh Cửu Tiêu Ngự Long trấn pháp. Hắn được Huyền Diệp dạy trực tiếp, đã sớm đem Cửu Tiêu kinh toàn bộ pháp thuật luyện thành. Năm đó Bạch tiêu tuy rằng cũng học được Cửu Tiêu kinh, nhưng chỉ luyện thành thượng Huyền Cửu Tiêu tiên khí không có luyện thành cửu tiêu lôi thuật, cùng với cửu tiêu lôi thuật cao nhất bí pháp, cửu tiêu ngự lòng chân quyết. Này thuật dĩ lôi quang làm căn cơ, biến ảo lôi long, uy lực vô song vô đối, chính là thiên hạ lôi pháp bên trong, bá đạo nhất một loại. Huyền Diệp nhìn thấy Vương Sùng pháp lực hóa thành lôi lòng, cũng không cùng hắn liều mạng, cười nói, "Mau xem ta lôi đỉnh phích lực kiên quyết, nhất kiếm chạm lôi pháp." Huyền Diệp cũng không cần thái bạch linh quang kiếm, chỉ là hư nhược hư nhất theo như, tiểu lấy pháp lực ngưng tụ hai đạo kiếm quang. Mặc dù không phải là Thái ất tông phi lôi kiếm quan thuật, như cũ ngoa tuyệt thiên hạ. Lôi đỉnh phích lịch kiếm quang chỉ một cú đánh, liền chặt đức Vương Sùng lôi long. Vương Sùng tuy rằng cùng Huyền Diệp luyện kiếm hơn 20 niên, thấy vô số lần, vị này nhị sư bá tuyệt thế kiếm thuật, như cũ không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, chỉ bằng một chiêu này, phản pháp quy chân kiếm thuật, Huyền Diệp tại Dương trấn cảnh nội, kiếm thuật tuyệt đối vô địch, Âu Dương đổ đều muốn thua kém sư phụ một phần. Lôi Long bị trảm, Vương Sùng ứng biến cực nhanh, vốn là hắn biết Huyền Diệp kiếm thuật cho nên một cách này, bất quá là dụ địch tôi Thứ hai khẩu bính linh kiếm quang cùng một chỗ, tốc độ đống nhiên bay vụt, cho qua huyền diệp chân nhân lôi đỉnh phích lịch kiếm khí, nhóm cao đảo hư nhuận, cũng bằng khốc liệt bản lĩnh, di công đối công, chút nào cũng không lùi bước.